chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 09 chương 185 ký ức tên gọi năm xưa nhìn qua đi xa yến hảo. Trịnh Nguyệt tụi thu hồi bảo điển, không cốt lại nói tiếp. Tiêu thất tại chỗ. Con của ngươi chú định sẽ trở thành một phương cường giả, chấn kinh thiên địa. Ôn tiểu Tuyền cùng Trịnh Nguyệt tụ sóng vai mà đi. Lời nói, Yến Lập Phong tại tuổi già phạm rất lớn sai lầm, không thể nhìn thấu yến chần lòng lang dạ thú. Nhưng ở lôi giéo núi Long phía trên, lại bày ra hắn đặc biệt ánh mắt. Yến Hạo tao ngộ những này, rất có thể là một lần nhân họa đắc phúc, có thể hắn vĩnh viễn cũng vô pháp tha thứ ta. Trịnh Nguyệt tụi lắc đầu. Cái này hại tử ở sâu trong nội tâm còn tại oán ta, chỉ là ta lại có thể làm cái gì một ngày nào đó hắn hồi cùng chính mình hóa giải, cũng có thể minh bạch ngươi bất đắc dĩ. Ôn Tiểu Tuyền cũng chỉ có thể an ủi. Đầu tiên là bá đạo yến Lập Phong, lại là nhìn không thấu yến Trần, chỉ có thể nói không hổ là yến tộc, luôn có cường giả thiên kiêu tại cần nhất thời điểm đứng ra, cùng là thần ma vương, có thể ở bên trong Trinh Lực thật rất kinh người, thực lực Trinh Lực mang đến lời nói uyên mạnh yếu, đây là một loại bất đắc dĩ.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 Dùng chiến lực luận bọn nàng cũng không đặc thủ. Như bọn nàng dạng này thần ma vương. Có ba ngàn năm thỏ mệnh. Là vương triều vô số tu sĩ kính ngưỡng hùng chủ. Nắm giữ hoàng tục phong hào. Có khổng lồ tài nguyên cung cấp. Bọn nàng quát tháo một phương. Tài tu sĩ cấp thấp nhắn bên trong. Bọn nàng bất phàm. Tài môn nhân đệ tử bên trong. Các nàng là cường giả tiền bối. Là chủ cột. như không đi qua phân truy cầu thiên địa chí cường, truy cầu thiên địa tân bí, bọn nàng yêu nguyên có thể cười ngạo thiên hạ. Chỉ là yến hảo sở cầu. Tiểu gia hỏa nhãn bên trong bản thân nhìn thấy, đã đem kỳ tích coi là chuyện đương nhiên, đem bất phàm coi là bình thường. Cho nên Trịnh Nguyệt tổ chú đỉnh lưu không được. Cái này một điểm Trịnh Nguyệt tổ biết được, Ôn tiểu tuyền cũng biết. Bọn nàng sống rất nhiều năm, nhìn qua quá nhiều các nàng là vô số nhân nhãn bên trong bất phàm, lại chỉ là chính mình bình thường. Thỏa mãn biết chưa đủ, là cùng cảnh giới không quan hệ đạo lý, là lấy hay bỏ, cũng là độ nắm chắc. Có thể ôm tiểu tuền thủy trung vô pháp lại nhiều thuyết phục cái gì? Cho nên chỉ có trầm mặc, mà Trịnh Nguyệt tụi cũng chỉ có thể trầm mặc. Bởi vì có chút đạo lý, chỉ là nhìn như đơn giản, cũng vẻn vẹn nhìn như đơn giản, chung quy là rất khó. Người nói hắn đến tột cùng đi đến cái tình trạng gì Hàn Văn Uyên hỏi Liễu Thần Tông. Bất tri bất giác hắn nhóm đã nhìn không thấu Ngụy Long cảnh giới. Đợi đến sự, hai người mới nhớ tới thảo luận chuyện này. Hắn nhóm cảm thấy được thần ma vương giáp kia cuồn trào khí tượng về sau khí tức quen thuộc, mới đến tìm tìm. Cũng nghe đến Ngụy Long khuấy đồng pháp tắc gần sóng. Có thể loại cấp bậc này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 vẫn còn có chút thực lực, mà hiện nay vượt qua thần ma vương kiếp, hắn rút ra Thủy Hỏa Lưỡng Đạo Pháp Tắc Diêm Sích, một quyền đem Thiên Maãn Thần Vương trọng thương, lại là tuần tự hai huyền tùy tiện đánh giết hai vị thần vương. Thực lực như vậy có thể có tiền lệ Hàn Văn Uyên nói rất nhiều. Không có ngoại nhân tại, hắn tựa hồ muốn trong lòng dung đồng hoàn toàn phát tiết ra ngoài. Liễu Thần Tung vò đầu, phi thường vò đầu, Ngụy Long đã là linh tư động thiên từ trước tới nay đệ nhất cường giả, hắn cũng chỉ có thể phân tích, còn nhớ rõ cùng Yến Lập Phong gề vai chiến đấu thời điểm Ngụy Long nên cùng triệt để khôi phục thần binh Yến Lập Phong không dám cạnh, mà lại ta có cảm giác, tên gia tự Hồ Tuyệt không triệt để vận dụng tất cả lực lượng, hắn còn có ẩn tàng Hàn Văn uyên quá sợ hãi. Đây cơ hồ không có khả năng Cái này còn để người sống thế nào ta chỉ là suy đoán. Ngươi nói nếu là hắn thật đánh giết Thiên Mang Thần Vương kết thúc như thế nào hắn bây giờ có được chí cường lực lượng không giả. Có thể khoảng cách vô địch còn có khoảng cách. Khó tránh khỏi có điều cố kỵ. Liễu Thần Tung nói, đương nhiên ta càng có khuynh hướng. Hắn vừa đột phá, lại sơ bộ nắm giữ pháp tắc xiển xích, không thể chân chính triển lộ thực lực bản thân.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 Hắn tâm lực không tại kinh doanh Động Thiên phía trên. Trước tiên đem thải Vân truyền tông điện điện chủ chi vị chứng thực, như thế phó điện chủ có thể chống đi hai cái. Ngụy Long không phải nói muốn cho tông môn lưu lại truyền thừa một ít tân tấn trưởng lão có thể tiến đi. Hàn Văn Uyên nói, trước đó Liễu Thần Tông cùng Hàn Văn Uyên rất ít quá độ can thiệp Động Thiên vận hành, chỉ ở chiến lược sử vụ phát huy tác dụng. Hiện nay Ngụy Long đại biểu chính là chiến lược. Ngụy Long cảnh giới đạt đến Linh Thư Động Thiên không thể có cao độ. Liễu Thần Tông cùng Hàn Văn Uyên trong lúc nói chuyện với nhau, không có đề yến hảo. Ấm lý thuyết Ngụy Long đệ tử cũng cần phải xíp vào Động Thiên truyền thừa bên trong. Có thể hiển nhiên Ngụy Long tựa hồ có ý định khác. Hai người bọn họ nhân tôn trọng Ngụy Long lựa chọn. Quả nhiên Yến Trần cái kia hèn hạ gia hỏa sẽ không bỏ qua cơ hội này thiên mãn thần vương trở lại Yến Đô thần điện. Bên cạnh đi theo cách khác hai vị thần vương. Tại Thiên Vũ thần vương chi viện cùng tổng điện chi viện đến trước đó, hắn nhóm tốt nhất cùng một chỗ hành động. Yến Trần trở lại vương cung, liền truyền lệnh cắt đại động thiên, cùng với vương triều nha thử, tại cực hạn tạo áp lực cơ sở tiến thêm một bước. Vạn thần điện hết, thảy sản nghiệp hoạt động hết, thảy chỉ có thể ở trong thần điện bộ tiến hành. Nếu không đem lọt vào nghiêm khắc nhất đả kích. Nửa ngày trước đính tốt khế ước lại lần nữa xé bỏ thiên mãng thần vương áp đến nghiến răng. Rất khó tưởng tượng người có thể như thế vô sỉ. Nửa ngày trước, hắn mới cùng Yến Trần vừa hiệp thương khế ước, nói xé bỏ liền xé bỏ, đã không thể dùng thay đổi thất thường để hình dung.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 Hỷ nộ vô thường. Có thể hay không để tổng điện xuất thủ muốn cầm xuống ngụy long. Chỉ có sư tôn ta thủ hạ kia bốn vị trí cường thần vương xuất thủ. Hắn nhóm đều có nhiệm vụ tại thân. Thiên mãng thần vương mạch suy nghĩ rất khoáng đạt. Có thể muốn đối phó ngụy long có thể từ nơi khác bắt đầu. Hắn cái kia đồ để thể nội nắm giữ bất hủ bào cốt. Đem tin tức này chuyển đi. Trọng điểm là bất hủ bào cốt. Đối với Ngụy Long thực lực tận khả năng làm nhạt. Hắn tiếp tục nói, Đại Yên chính là xa xôi vương triều. Nếu là ngộ nhận là Ngụy Long chỉ là Bách Đại thần ma, kia muốn hắn nhóm đẹp ta nghĩ nhân tộc bên trong có rất nhiều lão quái vật khả năng hội nhìn không được. Dạng này có thể kéo chậm tốc độ tu luyện của hắn, cho hắn chế tạo phiền phức. Thiên Mãng thần vương tâm tư ngoan độc, lại có thể bắt lấy mấu chốt.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 Hắn đến tột cùng là dùng phương thức gì tu luyện Trung Vô Diễm nhận được tin tức. Ngụy Long chính thức thành vị thải Vân truyền công điện chi chủ. Tin tức này rất đột nhiên, Ngụy Long còn không có trở về động. Thiên, có thể tin tức trước một bước truyền ra, giống như một quả bom nổ tung, tạo thành ảnh hưởng khó có thể tưởng tượng. Trung Vô Diễm tại mấy năm này bên trong hảo tiếp tích lũy tại bộ pháp. Nàng đột phá thần ma tứ biến, đạt đến thần ma trung kỳ. có thể cũng triệt để đuổi không kịp ngủ long bước chân. Trinh lệch to lớn. Chu Lạc nghe được tin tức chỉ là sững sờ, lập tức điềm nhiên như không có việc gì, xử lý trong tay sự vụ. Bất kể từ tên gia thân bên trên nghe đến tin tức gì, nội tâm của ta cũng đã hoàn toàn không có ba động. Chu Lạc triệt để nằm ngửa, hắn đi đến kim đan viên mãn, yêu nguyên như thường ngày, tổng hợp năng lực không có cực mạnh. có thể đều đạt đến cường hãn tình trạng, tổng hợp rất là biến thái, mà lại hắn đã đột chạm đến linh lung chân ý cánh cửa, chỉ thiếu chút nữa, cái này đột phá thần ma vương rồi sao, Chương Tử Tân nhận được tin tức, ngạc nhiên. Lúc đầu bảy người tiểu tổ, còn thừa lại năm người, mặt khác hấp thu đã trở thành chân truyền Lục Tử Yên cùng Thiết Vu Tâm. Lục Tử Yên tại động tiên tu luyện, ma thất vu tâm năm gần đây tại thiết xa thành môn tẩu. Vì thiết xa thoát ly vạn thần điện khống chế làm cố gắng. Chương Tử Tân còn là kim đan trung kỳ, hắn vốn có quyền lực càng lúc càng lớn, có thể tốc độ tu luyện dần dần chậm lại. Ngược lại là tuổi tác nhỏ nhất, Tô phàm kẻ đến sau chạy đến trước. Đã kim đan lục sen, đạt đến trung kỳ đỉnh phong. Mỗi người đều tại tiến bộ, hoặc nhiều hoặc ít, đều phía trước tiến. Ta Tiền Nhiệm đang đánh bại Ngụy Long điện chủ một nhóm cao cấp chấp sự tổ hội. Tin tức này truyền đến, một cách tướng mạo hơn 30 tuổi thanh niên, chém đinh chắc sắt, quen thuộc đám người ăn ý cười một tiếng, nghe hắn chỗ đó nói chuyện cũ. Cái này là khâu minh dụ. Tiền Nhiệm tiếc thua ở Ngụy Long chi thủ, có thể cũng tại một số phương diện chiến thắng qua Ngụy Long. Cái này là nhất đoạn mỹ hào hồi ức.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 Vô số người quật khởi. Cùng lúc đó, Đại Yên nội địa, Ngụy Long cùng Yến Hạo Sư đồ hai người đường đi vẫn còn tiếp tục. Trăm chỉ nỗ lực ta không tính bật Hắc 09 chương 186 Thủy Pháp Vô Địch Quyền là không biết nhiều ít người. Có ở xa ngoài ngàn vạn giằm cường giả, cũng có gần trong gang tất cố nhân, đang bàn luận Ngụy Long, nhớ hắn tốt, nhớ hắn chết. Ma Ngụy Long cùng Yến Hạo tiếp tục tiến hành chính mình đường đi. Độ thần ma vương giáp, liền thật như chính Ngụy Long nói như vậy, thời tiết tốt đẹp, bánh ngoạc tốt ăn, thời cơ cũng liền đến, cũng không phải già mầm hoặc là tại trang. Có lẽ rất nhiều người cho rằng là trang, đó là bởi vì hắn nhóm không hiểu thiên tài. Ngụy Long một đường đi tới, đây đều là cơ thao. Đương nhiên, trong mắt người khác tùy tiện không hề đơn giản, mà là cử trọng nghiệp khinh, lãng động đủ nhiều, lôi giáp cũng có thể trong nháy mắt phá, thần vương cũng có thể nhất kích giết, sư phụ ngươi đang làm gì yến hảo lực chú ý vì chính mình sư phụ trong tay hắc sắc thư tịch hấp dẫn. Bộ sách kia nặng nề như sơn, có vô tận trấn thủ vận vị, chỉ gặp chính mình cái kia không có đáng tin cậy sư phụ, thiếu có thể viết lấy cái gì Ngụy Long ngẩng đầu nhìn Yến Hạo một ánh mắt, sư phụ tại viết tu luyện cảm ngộ. Hắc Thiết chi thư mở tân chương tiết, y chép lại thần ma vương đạo lộ các loại cảm ngộ, trừ cái đó ra, lại mở vô địch pháp chuyên mục ghi chép tiến độ, ngưng luyện ra vô cực pháp các, tuy chỉ có thể tại cơ thể bên trong, vô pháp chân chính xuất ra, nhưng cũng là đáng sợ đến cực điểm lực lượng. càng có thể ngưng tụ thủy hỏa xiển xích, các loại biểu hiện cần ghi chép lại. Ta xem một chút. Yến Hạo nhào tới. Hắc sắc thư tịch bên trong có thần bí chất lỏng không ngừng lưu động, rầm rầm ầm chứa vô tận thần diệu, mà ở phía trên có rất nhiều văn tự. Không phải hắn quen thuộc Thánh Vũ Hoàng triều văn tự, mà là một loại càng kỳ lạ văn tự. Hắn chưa từng gặp qua. Lại nắm giữ không thể nói nổi tình ở trong đó. Đây là chữ gì Yến hảo hỏi phi thường tò mò. Ghi chép bút ký là một cái cực kỳ tốt tập quán. Cho dù là đã gặp qua là không quên được tu sĩ. Linh cảm suy nghĩ cũng có lói lên liền biến mất thời điểm. Mà Ghi chép lại. Liền có thể tỉnh lại. Sau đó tiến bộ. Ngụy Long đẩy ra Yến hảo cách đầu nhỏ. Mày biện mặt.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 Sư phụ ngươi lại vẫn có thể sáng tạo văn tự kia là đương nhiên. Cũng không nhìn một chút sư phụ ngươi là ai. Ngụy Long nhẹ nhẹ nhè cười một tiếng, đợi đến ngươi tu luyện về sau, cũng muốn chính mình sáng tạo nhất môn văn tự, y chết ngươi tu luyện cảm ngộ, xem như người cần trợ. Yến Hạo không nghĩ tới hắn lại muốn thêm một cách việc học. Cái này sáng tạo văn tự hắn hoàn toàn không thông a tiểu gia hỏa con ngươi đảo một vòng. Sư phụ ngươi nơi này viết là cái gì? Y chép là cái gì cảm ngộ khù khụ. Là ta vì ngươi sáng tạo công pháp mới. Ngụy Long vội hô một tiếng, hắn mới nhất nhật ký. Nội dung đại khái như sau: Tu luyện bất quá trăm năm, lĩnh ngộ pháp tắc chi diệu, khai sáng vô địch chi pháp, chí cường chi đạo, cái gọi là siêu thoát. Chỉ thượng thôi. Ngụy Long ghi chép nhật ký Phần lớn là bản thân khoác lạc lời nói. Chuyện như vậy tự nhiên không thể để cho đồ đệ mình biết. Bằng không hình tượng liền xong. Ta truyền thụ cho ngươi ngũ hành cốt văn chính là đang vì ngươi đánh xuống căn cơ. Ta sớm đã cấu tứ nhất môn vô địch quyền pháp, đã hoàn thành để nhất thiên gọi là thủy pháp vô địch quyền. Ngụy Long nói sang chuyện khác. Thật sao Yến Hạo cảm thấy không đúng chỗ nào?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 Sư phụ ngươi sáng tạo ra công pháp, ta có thể bắt đầu tu luyện ngụ long khép lại hắc thiết chi thư, thu hồi mệnh cung bên trong. Trầm ổn gật đầu, ta vì ngươi sáng tạo huyền pháp, tên là Ngũ Hành Vô Địch Quyền Pháp, để nhất môn chính là thủy pháp vô địch quyền, thủy chí nhũ, có thể tầm bổ vạn vật, thích hợp nhất vì ngươi đặt nền móng, đợi đến ngươi tu luyện thành công. liền có thể truyền thụ cho ngươi con đường tu luyện, đi tới tu sĩ siêu thoát chi lộ vô cực diễn hóa vạn pháp. Ngụy Long một cái bảo lực phân tử, cũng đi hướng sáng tạo chi lộ, vô cực pháp các tạm thời vô pháp rút ra, nhưng là cái khắc cơ bản pháp các xiềng xích lại cũng không khó khăn. Ngụy Long quyết định trước rút ra ngũ hành pháp các xiềng xích, đem ngũ hành vô địch quyền pháp triệt để sáng tạo ra tới. Yến Lập Phong đã vì Yến Hạo đánh xuống thâm hậu cơ sở, mà Ngụy Long thì là muốn trực tiếp dùng pháp cắt tầm bổ Yến Hạo căn cơ, lại lần nữa gia tăng nổi tình. Đợi đến năm tuổi về sau, Yến Hạo mở ra tu luyện chính là nhất đoạn con đường vô địch mở ra. Còn chưa tu luyện Yến Hạo đã có 10 vạn tân lực cánh tay, mà đi qua Ngụy Long lại lần nữa cường hóa, không còn là đơn giản lực lượng mà là cao hơn thần dị, cũng chỉ có dạng này, Yến Hạo mới có thể tận khả năng đuổi kịp Yến Trần. Bù đắp to lớn trinh lịch, mới có thể tại tương lai tìm về chính mình chàng tử. Sư phụ, danh tự này nghe thật bá đạo, Yến Hạo hai mắt tỏa ánh sáng. Hắn cũng là một cái đặt tên phế, chỉ cảm thấy Ngụy Long khởi chính là tốt. Tiểu gia hỏa đi theo Ngụy Long, không thể không thẩm mỹ quả thật có chút sai lầm. Sư phụ ta muốn học yên tâm đi. Những ngày sớm tối giao cho ngươi. Ngụy Long nắm Yến Hạo tay nhỏ, đến đến mặt khắc một tòa thành trì. Ngụy Long không có vội vã vì Yến Hạo truyền pháp, mà là đi bên trong nhấm nháp mỹ thực. Sáng sớm ánh nắng tươi đẹp, Ngụy Long cùng Yến Hạo tìm cái cửa ngõ quà vặt. Điểm 4 bát đậu hũ nấu đồng dạng thực vật. Một người hai bát. Lưỡng trùng khẩu vị. nhìn xem không yên lòng yến hảo. Ngụy Long biết chính mình đồ đệ khát vọng đối với lực lượng. Hắn uống trước một cái đậu ngọc mục nát não. Cái này là dùng một loại đặc thù bồi dưỡng đậu nành. Lối vào chân mềm. Có loại trừ hắc sát hiệu dụng. Ngụy Long khi nhớ tỏ thành trì này danh tự. Hắn lâm vào hồi ức. Đối yến hảo nói: "Ta muốn chức dạy cho ngươi ngũ hành vô địch quyền pháp cương lĩnh."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 thôi diễn biến hóa, cũng có thể cực hạn ngũ hành cần chính ngươi quyết định. Ngụy Long cười một tiếng, rất là trấn an. Đường Cẩn Chính mình đi, Ngụy Long chỉ có thể dẫn đạo, vô pháp vì Yến Hạo làm quyết định. Ngụy Long hội đem cơ sở nhất ngũ hành vô địch quyền pháp sáng tạo ra đến, đem Yến Hạo ngũ hành bảo cốt thiên phú triệt để phát huy. Đến mức cuối cùng, Yến Hạo là diễn hóa âm dương Còn là tiếp tục đi ngũ hành chi đạo, Ngụy Long sẽ không can thiệp. Cái này mặc dù chỉ là vô địch pháp một cái chi nhánh, nhưng mà lại cũng là một đầu thông thiên đại đạo. Cá nhân có người con đường, tương lai vô pháp dự đoán. Yến Hạo có thể đi hay không đến ngũ hành cực hàn còn không thể biết, Ngụy Long nói tới chỉ là vì hắn khai thác tầm mắt. Yến Hạo trọng trọng gật đầu, đem chính mình sư phụ ghi nhớ.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 Hắn có thể cảm giác được đối với Thủy Pháp cắt xiềng xích trường khống càng thêm tỉ mỉ, bình thường một ít vô pháp chú ý chi tiết, cũng tại đào sâu sau lý giải, Ngụy Long còn chỉ có thể cắt rút ra một cái pháp cắt xiềng xích, có thể hắn tin tưởng, trầm rãi, có thể rút ra càng nhiều, có khả năng phát huy uy lực cũng lớn hơn. Tẩm Bộ chỉ là thủy pháp vô địch nguyên tắc sở hiệu quả, phải biết thủy có thể chí nhu, cũng tương tự có thể chí liệt. Nguyệt Long huyền phong như sấm, có sóng lớn tại trung quanh hắn tạo ra. Là thủy tích lũy thành uyên, có thể lấp biển, có thể thúc dục sơn. Thủy có thể tha ngén hết thảy, cũng có thể phá diệt hết thảy. Yến Hạo nhìn qua giữa không trung vũ động sư phụ, quyên pháp luyện thể, dưỡng thần. Giờ phút này Yến Hạo có thể cảm giác được rõ ràng một loại to lớn ý cảnh. Bầu ngực hắn bất hổ bảo cốt ẩm ẩm lộ ra quang mang. Có tiếng nước chảy âm vang lên. Ngụy Long truyền thụ, là tối trực quan bày ra pháp tắc, phân tích pháp tắc. Yến Hạo còn vô pháp giúp ra pháp tắc xiêm xích có thể có thể cảm ngộ đến loại kia quen thuộc khủng bố lực lượng. Sư phụ. Yến Hạo rất cảm động. Ngũ hành vô địch quyền pháp chỉ là để nhất môn. Liền có trấn áp hết thải khí thế. Có thể nghĩ Cái này là nhất môn như thế nào tông pháp? Tận mắt nhìn thấy, thật làm cho người rung động. Yến Hạo ánh mắt như thần, thân thể không tự theo chi vũ động. Cái này là nhất môn nối thẳng pháp cắt quyền pháp, không có cố định chiêu số, là tại cùng pháp cắt cùng múa. Yến Hạo có thể cảm giác được một cỗ cực kỳ nhỏ bé ấm áp khí tức, tại toàn thân hắn lưu chuyển, tư dưỡng huyết nhục của hắn. Tăng tốc hắn trường thành trường thành đồng thời, không ngừng để cao nổi tại căn cơ. Ngụy Long diễn luyện mấy lần về sau, Yến Hạo đã đụng chạm đến ý cảnh. Yến Hạo chung quanh có tiếng nước vang lên, giống như róc rách nước chảy, trầm rãi tự tự hóa thực. Ở trên người hắn từ lam sắc dòng nước say lùa quấn quanh ở xanh thắm trên cánh tay, rất là đẹp. Yến Hạo thiên phú cực cao, chỉ là sơ bộ tập luyện, đắc xong đang đường nhập thức. Ngụy Long ở một bên nhìn xem, một mặt tự cười. Dạy bảo một cách thông minh độ đệ, xác thực rất nhẹ nhàng. Hắn ở một bên nhìn xem Yến Hạo luyện tập. Uốn nắng một ít chưa đủ. Ngụy Long nhìn một chút bầu trời, nắng gắt giữa trời. Hắn có chút cảm nhận được tiền nhiệm thôn trưởng tâm thái. Truyền thừa có thể làm cho nhân tâm có lắng động, ta cũng coi là có công với nhân tộc. Ngụy Long tự nhủ, Hắn tự hồ lại trở lại vừa gia nhập Linh Thư Động Thiên thời điểm, 10 năm yên lặng, một buổi sáng thử phong. Hiện nay, Ngụy Long làm sao không phải cũng phải yên lặng? Hắn dùng hết hết tài cũng không phải là không thể đánh giết Thiên Mang Thần Vương, chỉ là hắn yêu cầu không chỉ trước mắt những thứ này, tại mệnh luân thời điểm, ta cũng có thể chờ chờ 10 năm. Hiện tại đại thế tại ta Ta lại có đạo lý gì không có kiên nhẫn đâu, Ngụy Long tựa hồ khám phá tư không. Hắn nhìn như muộn tao tâm, chỗ sâu còn bảo tồn lấy tỉnh táo, đây mới là Ngụy Long chân chính chỗ đáng sợ. Hắn là Ngụy Bật Hắc cố gắng chăm chỉ là cậu liền cậu Long đinh Ngụy Long bên tai truyền đến một tiếng vang nhỏ. Là vạn nhân chu lưu cho hắn bảo hộ. Nhìn xem đám trình tu luyện yến hảo. Ngụy Long đi tới một bên. Không lại quấy rầy. Vạn Nhân Chu đi phong đao quận, lúc này liên hệ hắn, chỉ sợ kia thần thánh chi địa số 2 có tin tức. Trong chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 09 chương 187 phẫn nộ phong đao quận một chỗ cửa hàng bên trong. Cái này cửa hàng đã đóng cửa. Bên trong nằm ngã một chỗ thi thể, đều là dứt khoát chết đi. Mà tại kệ hàng phía trên, trưng bày hàng hóa thiên kỳ bạch quái, có tinh luyện thần huyết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 Yêu nguyên dễ nghe như vậy, vẹn vẹn từ trong thanh âm, tựa hồ có thể cảm nhận được đối diện người kia triều khí phồn thịnh dáng vẻ. Vạn Nhân Chu không khỏi lộ ra một vệt ý cười. Lần trước thông tin bị Ngụy Long khí không nhẹ, mà ở giờ phút này, nghe được thanh âm này, nàng không khỏi tâm tình buông lỏng. Nàng mở miệng nói, "Thần Thánh chi địa tin tức đã xác định ngay tại Phong Vân Vương triều." cái này còn muốn đa tạ ngươi." Ô Ngụy Long nhìn xem tại tu luyện yến hảo, tiểu gia hỏa tu luyện rất khắc khổ. Cho dù còn không thể bản huyết, có thể y nguyên không buông tha bất luận cái gì để thăng mình cơ hội. Nghe được vạn nhân chu, hắn không khỏi sững sờ. Có ý tứ gì? Cùng ta có quan hệ gì vạn thần điện tại phong vân vương triều người phụ trách thiên giới thần vương? Bị ngươi hấp dẫn đi đại yên. để ta nhìn chộm đến cơ hội. Nhận được không ít tin tức, Vạn Nhân Chu biết nói chuyện với Ngụy Long, liền muốn trong lời có ý sâu xa. Người bên kia tình huống như thế nào? Vượt qua thần ma vương giúp cần gì biết rõ còn cố hỏi đâu, Ngụy Long nhẹ nhẹ cười một tiếng, đi qua thần thánh chi địa số 1, cùng với Diêm Đô chuyến đi. Ngụy Long đối Vạn Nhân Chu thu thập tin tức năng lực có khắc sâu hỏi thăm. Hắn đi tới chỗ nào đều là quang mang vạn trượng, tin tức là không khó nghe ngóng. Vạn Nhân Chu đến đến cửa hàng phía trước cửa sổ. Sắp chít không nhắm mắt, mặt tràn đầy trấn kinh trưởng quỷ thi thể từ song cửa sổ đẩy xuống. Nàng đạm mạc nhìn một chút đường đi, bố trí đại trận không có tiết ra ngoài khí tức. Vạn Nhân Chu trầm mặc một hồi, ngứ khí từ nhẹ nhóm đi vào trầm trọng. Trừ thần thánh chi địa bên ngoài,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 hoặc là nói Phong Vân Vương triều tình huống rất tồi tệ. Vạn thần điện lực khống chế vượt xa chúng ta trước đó đoán trước. Phong Các bởi vì Động Thiên Phúc địa bị công phá, tựa hồ dẫn tới hắc sát bản nguyên ăn mòn, còn tại khôi phục. Phong Các, Vân Bảo hai chỗ siêu cấp Động Thiên đối vương triều năng lực trưởng khống đang hạ xuống. Vạn Nhân Chu đến đến cửa Hàng Hậu viện, ở trong đó cũng nằm một chỗ thi thể, là mang đi độc xả bang những người kia.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 để tu sĩ dung nhập thần huyết, sau đó dùng cái này quan sát. Dựa theo ngươi nói Phong Vân Vương Triều Nha thử tựa hổ cùng vạn thần điện đứng ở một bên. Phong Các cùng Vân Bảo Đâu Ngụy Long cũng là trầm mặc, nội tâm sinh ra sát ý, ngữ khí thâm hàn, không cần vội vã phẫn nộ. Các cùng Vân Bảo trước mắt chỉ có thể trưởng khống khu vực hạch tâm địa phương khắc hữu tâm vô lực. Mà lại ba mươi năm hảo kiếp bên trong, hắn nhóm tổn thất thảm trọng hơn. Vạn nhân chú đến đến một cái khách sạn tiến nhập một cái phòng, nàng tựa hồ tải phong đao quận thành có rất nhiều thân phận. Nàng tiếp tục nói. Còn có một chuyện. Tải hảo kiếp bên trong chấn thủ phong đao quận thành thiên trác vương hầu an ra. Lọt vào trả thù thanh lý. Thiên trác vương từng tải hảo kiếp bên trong. Vì đốc chiến diệt một chỗ vạn thần điện. Tại chiến vẫn về sau bị trả thù, một nhà vài trăm người gia tộc quyền thế, từ chi mạch đối dòng chính hết thảy gặp Thanh Tẩy. Thủ đoạn Cao Minh đem An gia suy sụp chế tạo thành vì một cái cách ngoài ý muốn sự kiện. Nhưng mà dạng này một cái gia tộc quyền thế, tại không đến trong 10 năm, nhanh chóng suy sụp cơ hồ diệt vong, lại làm sao có thể là ngoài ý muốn đâu vạn nhân chu đem An gia tình huống nói cho Ngụy Long? Hiện nay An gia cơ hồ chết hết, tựa hồ còn có một cái huyết mạch lưu lạc tại bên ngoài, tại gần nhất đưa vào thần thánh chi địa số 2. Vạn thần điện không chỉ muốn trả thù An gia, đem huyết mạch hết thảy thanh trừ, còn muốn cho An Trác Vương còn sót lại một cái hậu đại, thành vì thần tộc bên trong người. Đem Phong Vân Vương triệu Vạn thần điện tình báo chuẩn bị kỹ càng đi. Ngụy Long trầm mặt chốc lát nói, Nghe xong Vạn Nhân Chu lời nói về sau, Ngụy Long rốt cuộc minh bạch không cần vội vã phẫn nộ ý tứ, bởi vì có càng lớn phẫn nộ chờ lấy hắn. Một cái thần ma vương thường thường là trấn thủ một phương hùng chủ, mà như An Trắc vương kết quả như vậy làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Vạn thần điện cái thế lực này, đát vô pháp dùng đáng ghét để hình dung. Là tải trà đạp thủ hộ giả tôn nghiêm phong vân vương triều có thần vương gần 10 vị. Người cầm đầu thiên sử dụng thần vương càng là trí cường thần vương một trong. Mà lại năng lực sử dị. Danh sưng vô pháp giết chết. Mà hắn lại có kỳ gì năng lực. Có thể vô hình diệt sát người khác. Vạn nhân chu nhắc nhở ngụy long. Vạn thần điện tổng điện đối với phong vân vương triều rất xem trọng.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 Vạn Nhân Chu trong phòng lại lần nữa đổi một thân quần áo, đi ra khách sạn tiêu tán tại trong dòng người. Nàng hướng Ngụy Long gợi ra một cái kế hoạch. Vạn Nhân Chu vẫn có chút không đành lòng Ngụy Long dạng này liều mạng. Lần trước Diệt Thần Thánh Chi Địa, nàng liền không thấy Ngụy Long đối ngoại bán ra thần huyết, có thể nói chỉ ra lực không có chút nào chỗ tốt, bởi vì thần thánh chi địa tư sử trọng đại, không thể dò rỉ tin tức.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 Vạn Nhân Chu Đệ Nhĩ cũng chỉ là dẹp hoa trên gấm. Hắn chân chính xem trọng là thần thánh chi địa, đã kích Vạn Thần Điện, vì chính mình tích lũy thần huyết. Hắn hiện tại chính là cần thần huyết phong phú vô cực pháp tắc để thăng các loại thuộc tính cảm ngộ. Ngụy Long suy tư, đến đến yến hảo mặt trước, đem tiểu gia hỏa ôm lấy, tự tư hóa thực các loại thủy pháp ý cảnh. Nhiễm không đến Ngụy Long. Tốt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 Ngụy Long nhìn qua Như Mão Tà Dương, mở miệng nói, "Đại Hoang cô yên thẳng, Trường Hà mặt trời lặn viên. Tiểu tử ngươi muốn hướng sư phụ ngươi học học, không thể chỉ biết tu luyện còn muốn đa tạp tài nghệ." Sau đó tốt chăng. Yến Hạo nhìn xem tắm rửa tại Kim Sắc Hào Quang bên trong sư phụ trợn trắng mắt, bạc ra một mặt chân trời. Ngụy Long che tiểu ra hỏa miệng. Ngạc nhiên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 Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 09 chương 188 rủ dị thần huyết, cái này ba viên bảo hạch thần huyết. Kim sắc giống như tiểu xà, hồng sắc như lửa, còn có một cái như mực, có đồng dạng chiến ý bốc lên. Đây chính là Thiên Mãng Thần Vương, Hỏa Vân Thần Vương cùng với Nguyên Ma Thần Vương một thân thần lực kết tinh. Hắn bên trong viên kia Thiên Mãng Thần Huyết, mặc dù chỉ có Thiên Mãng Thần Vương ba thành thần lực có thể từ mọi phương diện đến xem, đều muốn viễn siêu mặt khác hai viên. Ngụy Long trước xuất ra Hỏa Vân Thần Huyết, bên trong tựa hồ có từng đóa từng đóa dáng đỏ tại trôi nổi, tràn ngập pháp tắc mỹ cảm. Tưởng tượng Ngụy Long lần thứ nhất gặp phải Vạn Thần Điện hắn bên trong có một cái chính là Hỏa Vân Thần tộc thần tử, mà hiện nay đã qua rất nhiều năm, Vạn Thần Điện cách này cách Lai Lịch Bí ẩn thế lực, tại Ngụy Long nội tâm đã có một cách mơ hồ ý nghĩ. Cái thế lực này khả năng đến từ phương thiên địa này bên ngoài địa phương. Loại cảm giác này vừa mọc lên, tựa hồ trong đầu xóa đi không đi. Vạn Thần Điện cấp thấp nhất thần dụ liền có thể phát huy trùng điệp thần dị, nắm giữ huyền bí, mà tu sĩ đâu cần bản huyết. Thần hy, mệnh hỏa ba bước,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 có thể cảm giác được rõ ràng. Cái gọi là nhiễu sóng thừa số là thần tộc thần lực kỳ lạ thần gì? Thông tộc mà nói, chính là thần tộc gen mật mã mà thể biến thừa số là thuần chính siêu phàm lực lượng, không có thuộc tính phân chia. Tại rất sớm trước đó, vô cực lực lượng chưa từng đại thành, Ngụy Long cần phải đi trừ nhiễu sóng thừa số. Mà bây giờ, vô cực pháp các diễn hóa hết thảy, thần tộc gen cũng tốt, chỉ là năng lượng thiên địa một vòng. Vô cực pháp các tại phá vạn pháp về sau diễn vạn pháp. Lực lượng chính là lực lượng. Hắc sát cũng tốt. Sích Hà cũng được. Điều là lực lượng một vòng. Ta đi Sích Hà bản nguyên một bên, có thể cũng có luyện hóa hắc sát cho mình sử dụng phương pháp. Hết thảy lực lượng đều là ta lực lượng, chịu ta bản tâm thống lĩnh. Ngụy Long trong lòng hơi động. Vô cực pháp tắc là thiên địa chí cường pháp tắc một trong là thiên địa diễn hóa ban đầu pháp tắc, lập ý cao tuyệt. Tại cái này cái hắc sát mạn thiên, Xích Hà kéo dài hơi tàn thế giới. Tu sĩ chi lộ đi Xích Hà bản nguyên nhất đạo, mà hắc sát công nhận có thể nhụm dần tu sĩ chi tâm, hóa thành quái vật. Linh tư đồng thiên thánh thư điện về sau rủ gì kim thân thi thể chính là bị hắc sát lực lượng thôn phệ. Bất hổ kim thân cũng đi hướng mục nát. Hắc sát vực sâu bên trong lục ma cùng với các loại quái dị, còn có ngụy long từng tại lôi giáp về sau nhìn thấy khủng bố hắc sát bản nguyên. Đều là như thế, nhân tộc kim thân cường giả ít càng thêm ít, chỉ sợ cũng có phương diện này nguyên nhân. Hắc sát bản nguyên mỗi giờ mỗi khắc ăn mòn, theo không ngừng hấp thu hỏa vân thần lực.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 Đây cũng chính là xúc động pháp tắc, chính là đi vào chí cường tầng thứ nguyên nhân. Cái này là tiếp cận thiên địa bản nguyên tiếp cận chân thực một con đường. Ngụy Long trong tay Hỏa Pháp Tắc xiềng xích càng thêm ngưng thực, có thể tại phía trên nhìn thấy từng đóa từng đóa hoa hồng sắc đám mây. Điều này đại biểu lấy hắn lĩnh ngộ. Ngụy Long lặng lặng cảm giác trong thân thể bộ xương cốt phía trên vô cực pháp tắc bỗng nhiên lóe lên. chỉ cảm thấy một cỗ tê tê dãi dãi ôn nhuận lực lượng tại thân thể các nơi khuyết tán. Kim sắc xương cốt càng thêm thần dị, cái này giống như hoang thú bảo cốt, thành làm một loại bản năng lực lượng. Cũng chính là như thế, thần ma vương hậu đại có thể truyền thừa thần dị. Thần dị đã trở thành một loại thiên phú, tức ghi chép tiến nhập cốt tùy trôi nổi tại trong máu thiên phú. Vô cực pháp các cốt văn Mười lăm tiến nhập thần ma vương cảnh giới. Ngụy long thần dị tải cơ thể bên trong diễn hóa pháp tắc cảm ngộ. Đem tu vi. Cảm ngộ. Thần dị ngưng tủ thành thuộc về hán pháp tắc đảo lộ. Lần này thôn phể hỏa vân thần lực bù đắp một bộ phần hỏa pháp đảo lộ. Vô cực pháp tắc càng thêm hoàn thiện. Tu vi cũng tải trong lúc bất chi bất giác đề thăng. Cùng trước kia bất đồng. Ta cần thông qua thân thể năng lượng thêm điểm.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 Vừa nghĩ pháp cắt làm bạn, Ngụy Long bắt trước làm theo, đem nguyên ma thần huyết nuốt vào trong miệng. Một tia ngứa ngáy xuất hiện, nguyên ma tổ chiến, bên trong thần huyết ẩn chứa sát lục pháp cắt toái phiến, nhiễu sóng thừa số, thú biến thừa số bị luyện hóa hấp thu. Lần này để thăng 4 điểm. Theo tu vi để thăng, vô cực pháp cắt hoàn thiện độ khó tại không ngừng để thăng. Ngụy Long lặng lặng cảm giác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 Vô cực pháp các cũng chỉ là hắn bên trong một loại pháp các, có thể diễn hóa vạn pháp, ít thay vô địch pháp không cần cải biến. Như sát hà song linh pháp thì là khắc sát, xích hà lưỡng trùng bản nguyên lực lượng hiển hóa, có thể trực quan biểu hiện, mà tự sáng tạo bảo thuật cũng không cần cải biến, nhưng là tập luyện bảo thuật có thể tiến một bước chỉnh lý. Đại địa chi tâm là thổ chi pháp các, Lam Văn Chiến Giáp thì là Lôi Chi Pháp Tắc Trích Dẫn, Linh Tây Phong Thần Thối là Phong Chi Pháp Tắc, Ngụy Long Đam chiêu hóa thành cảm ngộ, Vô Cực Pháp Tắc cốt văn, 19 căn bản đại pháp, Vô Địch Pháp đăng đường nhập thất thường dùng bảo thuật, Thủy nộ hỏa liên đánh đâu thắng đó lôi độn thuật xuất thần nhập hóa phá vọng thuật không gì sánh kịp bản nguyên cảm ngộ. Thích Hà bản nguyên đăng đường nhập thất hắc sát bản nguyên sơ khuy môn kính lực lượng pháp tắc. Hỏa pháp đăng đường nhập thất thủy pháp đăng đường nhập thất. Lôi pháp đăng đường nhập thất. Sát lục sơ khuy môn kính. Bảo binh. Hắc thiết chi thư thượng phẩm kiên cố ấm phù ngụy long đem không thường dùng bảo thuật. Hoặc là đến hôm nay, đối hắn mà nói sử dụng không lớn bảo thuật tiến hành thanh lý, chỉ là Ngụy Long nhìn xem kia thật giải pháp các cảm ngộ danh sách, quá dài dòng. Hắn hấp thu tất loại thuộc tính thần huyết. Vô pháp đánh giá, ít thầy gần ngàn sơ khu môn kính pháp các để hắn đầu đại. Bản nguyên cảm ngộ đề thăng tiêu hao lượng lớn trọng chất. Lực lượng pháp các chi tiết cối quá khổng lồ cũng trọng chất. Ngụy Long suy tư một lát. Trọng chất chỉnh lý sau, vô cận pháp các cốt văn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 Từng tiếng kêu gọi, đệ Ngụy Long từ trong hoàng hốt tỉnh lại, liền gặp được Yến Hạo một mặt lo lắng nhìn xem chính mình. Ngụy Long rên rỉ một tiếng, toàn thân ướt đẫm. Hắn tựa hồ không phải thần ma vương, mà chỉ là một người bình thường có một loại cảm giác suy yếu cảm giác. Không đúng, tại suy yếu bên trong lại có tựa hồ biến thái cường hãn. Ngụy Long cảm thấy đầu bên trong nhiều một tia cảm ngộ, rất là xa xôi, có thể hùng vĩ vô cùng. À, không sao. Ngụy Long nhìn một chút bóng đêm, còn không có hừng đông, trấn an được yến hảo, để hắn nằm ngủ. Ngụy Long mới tinh tế trải nghiệm bên trong thân thể của mình bộ biến hóa. Tu vi từ 19 để thăng tới 39, vừa sải bước qua thần ma vương trung kỳ cánh cửa. Đương nhiên, cái này không phải để Ngụy Long kinh dị nhất. Ngụy Long duỗi ra hai tay, một đầu hơi có vẻ phục gì xiềng xích bị hắn tự tư không bên trong rút ra. Kia pháp tắc xiềng xích cơ hồ trong suốt, nhưng là chân chính pháp tắc xiềng xích, là Ngụy Long lĩnh ngộ không đủ, chỉ có thể miễn cưỡng rút ra. Thôn phệ pháp tắc xiềng xích, Ngụy Long cúi đầu nhìn qua điều uy các này xiềng xích, thật lâu im lặng. Thôn phệ pháp tắc không giống với phổ thông pháp tắc có thể giờ phút này lại bị Ngụy Long giúp ra. Ngụy Long nhìn qua bầu trời đêm, phong bế hết thảy pháp tắc gần sóng. Thôn phệ pháp tắc xiêm xích đã kinh người. Có thể thiên mãng thần huyết bí mật không chỉ như thế. Ngụy Long nhắm mắt lại lẳng lặng cảm giác chỗ sâu nhất bí mật. Chương chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 09 chương 189 sợ hãi thiên mãng thần vương thôn phệ mảnh vỡ đại đạo.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 Cho nên vẻn vẻn có cái này một tia cảm ngộ, lại không cách nào bình thường sử dụng. Ngụy Long lẩm bẩm, thôn phệ thiên maãng thần vương thần huyết, cho hắn một cái to lớn kinh hỉ. Cái gì thu biến thừa số, nhiễu sóng thừa số, hoặc là thân thể năng lượng, đều không có cái này lực lượng đặc biệt trọng yếu. Thôn phệ mạnh vỡ đại đạo quá kinh người. một mảnh giống như giấy vụn gọt cảm ngộ suất hiện tại Ngụy Long Não Hải bên trong có thể hắn lại chạm đến không đến. Thôn phệ đại đạo là cấp bậc cao hơn lực lượng. Lực lượng tầng thứ cao không có nghĩa là có thể nghiền ép hết thảy. Có thể tại đại hải bên trong thống lĩnh một vùng biển bá chủ cá voi. Đến lục địa phía trên. Cuối cùng hạ trạng sẽ không quá tốt. Mặt người chém rít, hoặc là các loại chít. Đương nhiên Tại siêu phàm thế giới bên trong, nếu là cá voi, có thể tại tự vong trước đó, cực hạn tiến hóa, cũng không phải là không thể trở thành lục địa bá chủ, nhưng là vẫn là nhưng là, đây chẳng qua là số ít tình huống, giờ phút này, mày tại Ngụy Long trước mặt là thôn phệ mảnh vỡ đại đạo, hắn có thể cảm giác lại không cách nào vận dụng đại đạo lực lượng bị phương thế giới này pháp tắc áp bách, đại đạo tư vô mờ mịt trọng ý cảnh, mà phương thế giới này pháp tắc xảy đắc thiên về điểm bất đồng, xuất hiện không quen khí hậu tình huống, nhưng mà không quen khí hậu tình huống dưới, vẹn vẹn ba hành thần lực, liền có thể để ta miễn cưỡng giúp ra thôn phệ pháp tắc xiểm xích, đại đạo lực lượng hung hãn có thể nghĩ Ngụy Long nhìn qua trong tay thôn phệ pháp các xiềng xích, hắn có thể cảm giác được thôn phệ pháp tác lực lượng, muốn so Thùy Hỏa pháp tác mạnh lên một điểm, cũng không phải nói Thùy Hỏa pháp tác xiềng xích yếu, mà là thôn phệ xiềng xích có thể trực tiếp dùng, có thể dùng tại phòng ngự thôn phệ công kích của địch nhân, cũng có thể dùng cho công kích trực tiếp thôn phệ đối thủ, có rất nhiều diệu dụng, cũng có thể chữa thương.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 Hắn bình thường tu luyện nhược điểm, đem trực tiếp bổ túc, hấp thu xích hà, chuyển hóa hắc sát năng lực trực tiếp nhảy lên nhiều lần tầng thứ. Sững được với hắn giờ phút này lớn như vậy danh đầu. Vạn thần điện cho tới nay cho ta cảm giác cổ quái, rốt cuộc có giải thích. Cái thể lực lạ này kẻ ngoại lai like hắn nhóm bản nguyên đặc thuộc, đã có thể hấp thu xích hà cũng có thể hấp thu hắc sát. Là cái kẻ hai mặt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 đánh giá hắn cảnh giác lại lần nữa chứng minh sự thông minh của ta tài trí, ta chỉ là lười nhắc suy luận, chỉ cần ta suy luận, liền không có cái gì bí mật có thể giấu Diêm ta Ngụy Long đứng dậy. Hắn nhẹ nhẹ khẽ động. Loại kia cảm giác khó chịu hoàn toàn biến mất. Ngụy Long đem thôn phệ pháp cắt xiển xích thu lại, phong tỏa pháp cắt gần sóng. Ngụy Long minh bạch hắn liền giống như là mặt trời đồng dạng cần điều thấp Từ vượt qua thần ma vương kiếp, hắn vận dụng pháp tắc lực lượng, toàn bộ đều chai đẩy pháp tắc gần sóng. Gần nhất cái này mấy chục năm, hắn là dùng đến lắng đọng, không cần cao điều. Cái này là lộ tuyến nguyên tắc vấn đề không đúng ngụy long lại nghĩ tới một chuyện khác. Ngay hôm trước ta cùng Thiên Mãng thần vương giao thủ, tên kia có thể vận dụng thôn phệ pháp tắc, nhưng lại không thể giúp ra thôn phệ pháp tắc xiêm xích. Mà bây giờ ta chỉ hấp thu ba thành thần lực, liền miễn cưỡng rút ra thôn phệ pháp tắc xiêm xích. Cái này là nguyên nhân gì ngày đó? Ngụy Long hướng Thiên Mãn Thần Vương xuất thủ, sớm đã thấy rõ Thiên Mãn Thần Vương hư thực. Hắn nửa chân đạp đến vào vùng pháp cảnh giới, có thể ngưng tụ thôn phệ pháp tắc, lại thêm hắn cái kia xấu xí, chứa đặc thù hàm nghĩa đầu tấn cách đuôi cừ mã. thực lực cao tuyệt nhưng là Ngụy Long có thể khẳng định, Thiên Mãng Thần Vương còn không thể độc lập giúp ra thôn phệ pháp tắc xiểm xích. Nếu không cũng không bị thua nhanh như vậy, yếu gà một cái. Là thêm điểm tiên phú nguyên nhân Ngụy Long trực tiếp nghĩ đến thêm điểm tiên phú. Loại tình huống này chính là thêm điểm tiên phú am hiểu. Mặc kệ ngươi khí hậu có phục hay không, tiến nhập bụng của ta, ít thay chỗ tốt đều bị ép khô. em Điểm Tiên Phú An hiểu dùng đai cấp năng lượng, khiu đồng cao cấp năng lượng, có thể An hiểu hơn hấp thu cao cấp năng lượng. Chỉ là, Ngụy Long đắc từng là yếu gà, còn kêu kiệt. Tình nguyện ăn đai cấp vật liệu ăn nôn, truy cầu tỷ suất chi phí hiệu quả, rất ít khi dùng cao cấp vật liệu. Không thêm Điểm Tiên Phú có tác dụng có thể quan trọng hơn còn là chính ta lĩnh hội Ngụy Long lắc đầu phủ định.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 chỉ là nhiễu sóng thừa số. Thuý biến thừa số mang đến cảm ngộ đề thăng, thân thể năng lượng còn chưa sử dụng, cho ta thêm điểm Ngụy Long khí phách phấn chấn. Nguyên bản đạt đến thần ma vương trung kỳ 39, lại lần nữa nhảy lên, đề thăng tới 55, cơ hồ đạt đến thần ma vương trung kỳ đỉnh phong. Ngụy Long khoanh chân ngồi xuống, tại mặt trời sơ sinh thời điểm, đã tỏa tu luyện Hắc hắc. Trong vòng một đêm từ thần ma vương sư kỳ, đề thăng tới thần ma vương trung kỳ đỉnh phong. Ta thiên phú tu luyện cũng là tốt nhất. Cái này một điểm không thể nghi ngờ trong liều vải yến hảo, cùng không có ngủ đi. Hắn là bốn tuổi đại nhân, rất là lo lắng tính trẻ con sư phụ. Sư phụ thần ma vương cảnh giới, lại bởi vì nguyên nhân nào đó một thân mồ hôi lạnh, tựa hồ mất đi sức phản kháng. Hắn tưởng rằng có người đánh lén, để hắn phi thường lo lắng, chỉ là nghe được mùi long quen thuộc hắc hắc âm thanh. Yến Hạo náo bộ chính mình sư phụ chứng chặt đàng hoàng mặc xanh cười ngây ngô. Tiểu gia hỏa bất đắc dĩ trợn trắng mắt. Ngốc sư phụ thật đúng là không khiến người ta yên tâm. Có thể có thể phát ra dạng này hèn mọn tiếng cười. Đại khái suất là không có chuyện. Yến Hạo có chút khí, lại có chút an tâm nằm ngủ. Ai là ai đáng chết nổi giận thanh âm từ yến vô thần điện bên trong truyền ra. Thiên Mãn Thần Vương khóe miệng thầm thấu ra một tia kim sắc tiên huyết. Thân cử Mãn Tư ảnh trở nên ảm đạm. Kia là hắn một bộ phận thần vương huyết mạch hoàn toàn biến mất tiêu chí. Hắn là Chí Thượng Long thần đệ tử, nắm giữ cực lớn bí mật. Hắn cùng phương thế giới này đại bộ phận vạn thần điện thành viên bất đồng.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 Muốn lắng đọng, lại không cách nào điều thấp người ngụy long thiên mãng thần vương thần sắc lần thứ nhất xuất hiện sợ hãi. Cho dù bị ngụy long trọng thương, khả năng có nguy hiểm tính mạng, hắn đều không có tâm tình như vậy. Bởi vì sự tình mất khống chế làm chút gì làm chút gì làm chút gì thiên mãng thần vương trong đại điện bồi hồi, ta muốn để ngụy long trả giá đắt. tra rõ ràng hắn là như thế nào đem mảnh vỡ đại đạo cho Ma Diệt Thiên Mãng Thần Vương triệt để loạn. Trước đó Ngụy Long thực lực mạnh hơn hắn, nhưng là tại nội tâm chỗ sâu. Thiên Mãng Thần Vương không có để ý. Hắn đối đãi Ngụy Long liền giống như là đối đãi nhà giàu mới nổi đồng dạng. Nhưng bây giờ không phải báo cáo tổng điện, để sư tôn đem hắn thủ hạ tứ đại chí cường thần vương phái tới.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 là Thiên Mãng Thần Vương Tâm Phúc lệnh Dịch Mưu, đỉnh cấp mưu sĩ. Thiên Mãng Thần Vương giận dữ mắng mỏ, không thấy lệnh Dịch Mưu trầm mặt một lát. Hắn có thể nghe ra Thiên Mãng Thần Vương nổi giận. Nếu là ngày xưa hắn liền rời đi. Có thể hắn thân là hắn Tâm Phúc, minh bạch Thiên Mãng Thần Vương chú trọng quy củ, chuyện này không thể không báo cáo. Mà lại chuyện này hắn cũng muốn báo. Lệnh Dịch Mưu chỉ có thể nói là có liên quan tại Ngụy Long trọng yếu tin tức. Hắn cảm thấy Thiên Mãng Thần Vương hẳn là sẽ cưỡng điều Ngụy Long tin tức, dù sao vừa thua ở hắn thủ hạ. Vụt nghe được Ngụy Long hai chữ, Thiên Mãng Thần Vương trực tiếp đình chỉ suy nghĩ lung tung, ngồi ngay ngắn ở trên thần tọa. Thần lực bao phủ toàn thân, đem hư nhược khí tức loại trừ, lại khôi phục bình thường yêu giá dáng vẻ. Hắn hắng giọng một cái, thản nhiên nói vào đi. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 09 chương 190 không mất mặt lệnh dịch mưu tiến đến. Xem như đi theo Thiên Mãn Thần Vương thu thập đại yên tàn cuộc chân thần. Hắn nhóm đều là tinh nhuệ. Cũng là Thiên Mãn Thần Vương tâm phúc. Lệnh dịch mưu nhảy bén bắt giữ đến chính mình thần vương có chút kỳ quái. Nhìn như cùng bình thường đồng dạng. Có thể tựa hồ quá đoan chính. Có chút căng cứng. Ngươi nói có quan hệ Ngụy Long sự, đến cùng là tin tức gì Thiên Mãng Thần Vương không khách khí nói. Lệnh dịch mưu đem nỗi tâm tạp niệm hết thảy dứt bỏ. Hắn đại khái hiểu, chính mình thần vương trên người Ngụy Long ăn phải cái lỗ vốn, cho nên mới sẽ không tự nhiên. Hắn nói, trước đó thần điện hóa thành phế tích, Lưu Ngân đại trận dựa theo yêu cầu của ngài, y theo hóa khứ lệ cũ bảo tồn.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 Thiên Mãng Thần Vương muốn đánh giết Yến Hạo, bị Ngụy Long trả thù trọng thương. Yến Trần dựa thế áp bách, dẫn đến Đại Yên Vạn Thần Điện thế lực trực tiếp tiến nhập Ngũ Đông. Chỉ có thể tại thần điện chung quanh hoạt động, trước nó hết thảy sản nghiệp, hết thảy kinh doanh, hết thảy tan thành bọt nước. Đúng là như thế, nguyên bản chưa đủ nhân thủ trở nên xung trụ, không có chuyện để làm. mà nguyên bản xử lý danh sách dựa vào sau chỉnh lý lưu ngân hình ảnh, ngược lại có xung đột nhân lực, vật lực. Nói thẳng Thiên Maang Thần Vương lại không ngu ngốc, lệnh dịch mưu dạng này một đệ, hắn đoán ra đại khái, nếu là sớm biết sẽ bị trọng thương, hắn còn trang cái gì hành căn bản sẽ không đi trêu chọc Ngụy Long. Ngụy Long xuất thủ mau lẹ, nhưng ở cuối cùng, thần điện tất cả mọi người chết đi. Lưu Ngân đại trận cũng bị thương. Có mơ hồ lời nói bảo tồn, chúng ta chỉnh lý phát hiện, Ngụy Long tại cuối cùng thẩm vẫn một vị chân thần, hắn là Quang Minh thần vương Tâm Phúc. Từ một ít đoạn ngắn giao lưu bên trong, chúng ta phỏng đoán Ngụy Long biết được thần thánh chi địa bí mật, thậm chí tại mạch diễm quận thần thánh chi địa hủy diệt, cũng cùng hắn không thể rời đi quan hệ. Lệnh Dịch Mưu vội vàng nói, càng hỏng bét là Lưu Ngân đại trận cuối cùng tổn hại, chúng ta hết sức chữa trị, có thể hình ảnh yêu nguyên đức quãng, chúng ta vô pháp biết được. Quang Minh Thần Vương tâm phúc có biết hay không cái khác thần thánh chi địa tồn tại. Cùng với hắn cuối cùng là mở miệng, Ngụy Long phải chăng biết được chỗ kia vị trí ngươi chờ một chút. Thiên Mãng Thần Vương cái này vừa nghe càng là sửng sốt. Tin tức này lượng tin tức có chút lớn. Tiên Mãng Thần Vương nhất thời không có chấm tới. Lâm vào hồi ức, nói: Quang Minh Thần Vương trong báo cáo nói, đồ sát thần thánh chi địa số 1 là một cái bị hắc sát nhụm dần tu sĩ, kêu cái gì đến giống như gọi Vương Tiểu Xuyên. Quang Minh Thần Vương minh xác nói qua, cái này cá nhân bị hắn cuối cùng tìm tới đánh giết, mà lại hắn cũng cha xếp thần thánh chi địa lưu ngân đại trận, không có vấn đề chút nào.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 Thần điện thế lớn, không phải một cái tiểu tiểu vương tộc có thể trêu chọc. Lệnh Dịch Mưu phân tích, nói ra cuối cùng suy đoán, đương nhiên, ta cảm thấy còn có nguyên nhân khác. Ngươi ý tứ Thiên Mãng Thần Vương cảm thấy có một trướng thần bí đại lưới xuất hiện, muốn đem hắn bắt giữ. Hắn không khỏi ngừng thở hỏi, Kỳ thật vương tiểu xuyên chỉ là một cách tự xĩ. Có một cái thế lực thần bí bắt đầu nhằm vào chúng ta Vạn Thần Điện quật khởi, tiến hành bố trí. chỉ có dạng này mới có thể giải thích. Vì cái gì Ngụy Long biết bí mật lại giữ kín không nói ra, bởi vì đã sớm thông qua đường dây khác truyền đến người Hữu Tâm trên tay. Lệnh Dịch Mưu nói, Thiên Mãng Thần Vương ánh mắt như điện, hắn phủ định, không có khả năng dạng này thất lực. Đã có, chẳng phải là thần ma hội hắn phía sau còn có bách bảo các suy trì.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 mà hắn sơ sẩy tạo thành thần thánh chi địa số 1 thất thủ. Hắn càng là chết trong tay Ngụy Long, ngươi có tâm tư như vậy rất bình thường tại Thiên Mãng Thần Vương khí thế áp bách dưới. Lệnh Dịch mưu sắc mặt trắng bệch. Ta cũng hận hắn Thiên Mãng Thần Vương vỗ vỗ thần tỏa, tình chân ý thiết, ta cũng muốn mượn cơ hội này trừ bỏ hắn, nhưng chỉ chỉ dựa vào mượn vài đoạn đoạn thỉnh thoảng. Rất nhiều nơi liên lạc không được đến hình ảnh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 Điều tra phía sau hắn bí mật. Ta cam đoan, chỉ cần có tiến một bước chứng cứ, ta liền sẽ lên báo đa tạ thần vương. Nghe được thiên mãng thần vương, lệnh Dịch Mưu cảm thấy thật sâu tín nhiệm. Nguyên bản có chút thất lạc tâm tình, lập tức trở nên dâng trào đợi đến lệnh Dịch Mưu ra ngoài. Thiên mãng thần vương mới một bước đứng lên. Trách không được ngươi nguỵ long có thể bài trừ ta thôn phệ mảnh vỡ đại đạo. Nguyên lai sau lưng của ngươi còn có một Cái thế lực thần bí thiên maáng thần vương ghép hợp lệnh dịch mưu phân tích, đã có thể khẳng định, Ngụy Long phía sau tuyệt đối có không lượng được thế lực duy trì mà lại dựa theo hắn xóa đi thôn phệ mảnh vỡ đại đạo thời gian đến xem. Rõ ràng cái thế lực này hành xử rất bá đạo, cũng không đem hắn nhìn ở trong mắt. Thậm chí, lại nghĩ sâu vào, cái thế lực này phải chăng đến từ cao hơn thế giới thiên mãn thần vương biết được bí mật càng nhiều. Hắn không phải lệnh dịch mưu. Ngây thơ như vậy, ta nhận rõ Ngụy Long thế lực sau lưng khổng lồ. Kia tiếp xuống ta chỉ cần làm tốt trong tay sự tình liền đi. Tìm tìm sư Tôn yêu cầu người, đến mức cách khác chuyện không liên quan đến ta. Thiên mãn thần vương sờ sờ tim. Hắn căn cơ bị hao tổn, đây mới thực là trọng thương. Hắn hiện tại tuyệt đối liền ngồi long một quyền đều tiếp nhận không. huống chi hắn thế lực sau lưng nếu là đem tin tức này báo cáo, bởi vì không có chứng cứ xác thật, hắn sư tôn tuyệt không khả năng tự mình động thủ. Chí thượng long thần mọi cử động chịu canh khác bảy vị siêu cấp cường giả cùng với thánh hoàng chú ý, nhiều lắm là phái tới một vị chí cường thần vương tới lui tra tìm xác thực địa tin tức, lại trở lại ban đầu điểm xuất phát. Loại tình huống này, Thiên Maãng Thần Vương muốn xung phong, lần này đối mặt không chỉ có là Ngụy Long, còn có Ngụy Long phía sau thần bí tổ chức, thảm hại hơn kết quả đã có thể đoán trước. Phái tới Chí Cường Thần Vương có khả năng sống, Ngụy Long đại khái xuất hồi chết, hắn phía sau tổ chức bại lộ, mà mất đi ba thành thần lực chính mình, nhất định hồi chết. Trước làm tốt sư tôn yêu cầu sự tình, Thiên Mãng Thần Vương hít sâu nhiều lần. Nếu là tại căn cơ bị thương trước đó, Thiên Mãng Thần Vương đại khái xuất chọn báo cáo có thể căn cơ bị thương. Hắn tâm lại không kiên định. Muốn mạng sống, không mất mặt tiểu đồ lười rời giường ngủ long trên tay hiển hiện nhất đạo băng tinh, luồn vào yến hảo ẩm tàng trong chăn cổ. Yến Hạo một cái giật mình, mở mắt nhìn thấy Ngụy Long, cả giận nói: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 có một cái anh tuấn tiêu sái, thực lực cường hãn, thiên phú siêu tuyệt, hơn nữa còn xét dạy học sinh sư phụ. Ngươi lần trước nói trong chuyện xưa ngươi năm tuổi còn không có tu luyện, khí lực ở đâu ra đi cánh nước yến hảo vạc Trần Ngụy Long diện mục. Ta còn nhỏ, cần rất ngụ yến hảo rất bất đắc dĩ. Vì cái gì ngốc sư phụ không thể như hắn dạng này thành thục hôm qua hắn bị bừng tỉnh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 Nghe được ngụ ý long, Yến Hạo khắc chế chính mình, lần này không thể cho sư phụ sắc mặt tốt nhìn nếu không sư phụ hồi càng ngày càng ngốc ai. Này môn Hỏa pháp vô địch quyền, nếu là kết hợp Thủy pháp vô địch quyền, uy lực hồi lớn hơn, ma lại thủy hỏa cùng tồn tại. Nếu ai tu luyện, kia căn cơ hồi càng hoàn mỹ hơn. Cho dù có một cái thần ma vương đối thủ, cũng có thể bắt đầu từ số 0 nhanh chóng đuổi theo. Ngụy Long lắc đầu, hướng xuống một thành trì đi tới lúc thở dài nói, Yến Hạo một phát bắt được Ngụy Long ngón út. "Siêu a Diêu." Mở to mắt to. "Sư phụ, ta muốn học Yến Hạo không nhịn được tân pháp môn dụ hoạt, mà lại học bản lĩnh." Không mất mặt Ngụy Long nhìn xem Yến Hạo, cười, nói ra đệ tiểu gia hỏa bất ngờ.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 Thủy pháp vô địch quyền không chỉ có là quyền pháp, còn có thân pháp, cũng bao hàm tu luyện đại pháp, chuẩn xác mà nói, cái này là nhất môn căn bản bảo điển, liền như là thánh thư kinh đồng dạng, bên trong bao hàm rất nhiều thiên chương, chỉ là bởi vì trực kích pháp tắc, tất cả mọi thứ đều là cốt văn hiển hóa. Ngụy Long trước đó truyền thụ 300 ngũ hành cốt văn Hắn bên trong có mười mấy cái thủy pháp cốt văn, chỉ cần sắp xếp tổ hợp liền có thể. Tiểu tử, ngươi nếu là đuổi theo ta, ta liền sớm giải khai ngươi thiên phú phong ấm. Ngụy Long cùng chính mình độ để bảo trì một bước khoảng cách, rất tiếc cần, chính là đuổi không kịp. Khiêu khích, mà lại ta chỉ sử dụng ngươi có khả năng nắm giữ lực lượng. Ngụy Long ném ra ngoài cái này cách này cách mê người đệ nhị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 Nếu là có hoang thú càng tốt hơn, sư đồ hai người đều là không thịt, không vui tính cách. Ngụy Long tự nhiên không phải ác liệt đến đi khi dễ đồ đệ mình người. Hắn không phải là người như thế, chỉ là yến hảo tuổi còn nhỏ liền tao ngộ rất nhiều chuyện, nội tâm tựa hồ có chút phong mế. Ngụy Long làm ra những này, là để tiểu đồ để có một cái cảm xúc thả ra con đường.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 Ngụy Long đánh giá nhận được càng nhiều, vạn nhân chu hiệu suất thật rất cao. Ngụy Long chặt đứt cùng vạn nhân chu liên hệ, nhìn qua bầu trời đêm, không khỏi lộ ra một vệt mỉm cười. Vạn nhân chu thực lực mặc dù không mạnh, chỉ là thần ma cảnh giới, có thể không hề nghi ngờ. Hắn thu thập, xử lý tình báo có thể linh rất mạnh. Ngụy Long tin tậy người chuyên nghiệp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 rất xa xôi, lại lại tựa hồ có thể đụng tay đến. Yến Hạo truy đuổi Ngụy Long một ngày tại liều nhỏ bên trong ngủ say. Ngụy Long hưởng thụ lấy hiếm thấy yên tĩnh, đáp ứng Vạn Nhân Chu gặp bay khói vương, là bởi vì Ngụy Long cảm thấy là thời điểm cùng bảy đại siêu cấp thế lực tiếp xúc một chút. Vì bước kế tiếp làm chuẩn bị, Vạn Nhân Chu có ý nghĩ của nàng, Ngụy Long lý giải cùng tôn trọng.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 Ta biết đại khái ngươi muốn làm gì, đi theo ta. Gặp Ngụy Long thân ảnh biến mất ở trong màn đêm. Cái kia hầm tàng từ một nơi bí mật gần đó người, nhìn lều nhỏ bên trong ngủ say hiến hảo một ánh mắt. Trong lòng có một thanh âm nói cho hắn, ở bên trong là hắn thành tựu kim thân hy vọng, chỉ cần nhận được bất hổ bảo cốt, hắn liền có thể thành vì đệ thập cay siêu cấp cường giả.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 như hắn có thể độ thành tiểu kim thân, kia là gia tăng nhân tộc nội tình sự tỉnh, tiểu gia hỏa kia không hồi chết đi, có thể hắn vô nguyên tại do dự, không phải hắn tâm không đủ cứng, tại hắn rài răng giặch sinh mệnh, ý chí sắt đá đã không đủ để hình dung, chỉ là bản tâm của hắn đang ngăn trở hắn, hắn là tiền nhiệm quát tháo phong vân cường giả, không phải một cái trộm lấy xương cốt tạp. Như thế hắn cho dù đột phá kim thân, vẫn là ban đầu hắn trên một ngọn núi, sơn không tính cao, nhưng bởi vì một người tồn tại mà lộ ra sừng sững, giới thiệu một chút chính ngươi đi. Ngụy Long nghe được sau lưng truyền đến tiếng bước chân, hỏi: Tên ta Đồng Phú Quý, đến từ Thánh Vũ Hoàng triều Bắc Bộ. Ngụy Long trong giọng nói tựa hồ có ma lực, để Đồng Phú Quý mở miệng. Thánh Vũ Hoàng triều Bắc Bộ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 Đổng Phú Quý bất định tâm tư, tại thời khắc này cũng loạn. Chẳng biết tại sao, tựa hồ trước mắt người có thể đem hắn thấy rõ thông thấu. Mà theo hắn biết, trước mắt người thanh niên này, mặc dù có chút sanh khí, có thể cũng chỉ là vừa vượt qua thần ma vương kiếp mà thôi. Ta chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá kim thân kiếp số. Cần ngươi đồ để bất hổ bảo cốt linh hội đi ra một bước cuối cùng. Đổng Phú Quý mở miệng nói, trong lòng của hắn có chút kinh nghi. Có thể ngứa khí yêu nguyên kiên định, ta hướng ngươi hứa hẹn, đối đãi ta thành vì kim thân cường giả, nhất định chiến tận tứ hung, huyết vầy chiến trường, không chết không thôi sẽ không để cho ngươi đổ đệ thống khổ nhận không ngươi hứa hẹn. Ngươi lấy cái gì trình độ? Chỉ bằng ngươi điểm kia thực lực Ngụy Long bỗng nhiên quay người. Ngụy Long nhìn về phía Đồng Phú Quý, Hắn nhìn thấy một trương lão hồ, thay sánh tung hoành khuôn mặt, phì phì cười lạnh, "Ngươi có biết hay không, độ kim thân giáp số thời điểm, không chỉ là lôi giáp, vẫn sẽ có khắc sát bản nguyên ăn mòn, một bước đạp sai, liền lại biến thành lộc ma quái vật. Ngươi lấy cái gì hứa hẹn làm sao ngươi biết những này đồng phú quý càng thêm kinh ngạc." Hắn theo siêu cấp thế lực một trong Ngọc đỉnh động thiên động chủ Trinh Chiến, mới biết được một ít liên quan tới kim thân giáp số tân bí. Kim thân cường giả thư thớt, trừ kim thân lôi giáp khó khăn bên ngoài, còn có để nhỉ trọng khảo nghiệm, kia chính là hắc sát bản nguyên lực lượng. Vượt qua kim thân lôi giáp đã cầu tử nhất sinh, lại thêm còn có hắc sát bản nguyên ăn mòn cơ hồ thập tử vô sinh. Mà bảy đại siêu cấp thế lực, cùng với hoàng triều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 Đồng Phú Quý dạng này một lão quái vật cũng có chút giận. Đất rung núi chuyển, chúng ta chết rồi. Cũng có thể vì hậu nhân khai thác con đường phía trước ngươi tại Nam Phương, chưa từng gặp qua chiến trường phương Bắc. Chúng ta những này lão cốt đầu, nếu có thể đi ra một con đường, chính là đều chết thì đã có sao muội long nhẹ khẽ giẫm chân chân, bị dẫn động chấn động lắng lại. Hắn hít sâu một hơi, Giờ phút này Ngụy Long sắc mặt trấn định, có thể trong lòng cũng không có lực lượng, không biết có thể thành công hay không. Hắn tay hướng hư không giơ ra. Xoạt một tiếng, một đầu thổ màu vàng uy khắc xiển xích xuất hiện tại Ngụy Long trong tay. Ngụy Long tại trở tay che đậy pháp tắc gần sóng, xiển xích bao khỏa Ngụy Long nắm đấm. Hắn tiến lên một bước. Khí thôn sơn hà Đánh ra đồng phú quý nhìn thấy phương pháp sản xuất thô sơ giằng xích thời điểm, đã kinh sợ. Hắn đi phương pháp sản xuất thô sơ đạo lộ. Trong chốc lát, chỉ cảm thấy có vô số cảm ngộ xông lên đầu, mà Ngụy Long một quyền đánh tới. Hắn không hề nghĩ ngợi, cũng là một quyền đối oanh chỉ lạt vừa mới vừa ra tay. Hắn liền có chút hối hận. Hắn thực lực đã chạm đến chí cường. cái này một quyền lại bao hàm hắn phục chí linh tê sát na cảm ngộ. Ngụy Long ngăn không được có thể kết quả cùng tưởng tượng tương phản. Đối oanh nhất kích đồng phú quý chỉ cảm thấy chính mình giống như gà đất chó sành trực tiếp bay ra không biết mấy ngàn dặm. Hắn mới tỉnh ngộ, hắn có thể có rõ ràng cảm ngộ, tất cả đều là bởi vì Ngụy Long giúp ra quy tắc xiển xích. Hắn còn lo lắng cái gì cái này cái thiên kiêu quá khủng bố. Tuyệt không phải truyền ngôn như thế nếu không phải ngươi một thân hoang thú huyết khí nồng đậm, càng là sen lẫn thuần huyết hoang thú còn sót lại. Ngươi vì nhân tộc tiền nhiệm chảy máu, nếu không cách này một quyển liền gọi ngươi thân tử đạo tiêu. Ngụy Long ngứ khí bình thản, đứng chắp tay, cách xa nhau mấy ngàn dặm, có thể lời nói một chữ một chửi, nện vào đồng phú ý trong lòng. Người không có nắm chắc vượt qua kim thân giúp số, mà ta lại có thể bảo đảm đồ để của ta có thể trở thành kim thân cường giả đồng phú quý vùi đầu tại trong đất, gần 3000 năm tuế nguyệt, cũng chưa từng dạng này khó xử. Có thể hắn biết, người thanh niên kia đắc lưu thủ, mà lại mặc dù trọng thương hắn, lại đem phương pháp sản xuất thô sơ gièm xích bày ra. Đa tạ, đồng phú quý thở dài,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 chăm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 09 chương 192 phương thức của ta chỗ tối có một trận làn gió thơm đánh tới. Như khói giống như hà, một cỗ mông lung ý cảnh trầm dãi bày ra, từng giọt cực kỳ nhỏ sương mù rơi vào tại hoa thảo phía trên. Một cái thức tha thân ảnh từ trong bóng tối đi ra. Người tới chính là phóng nhãn trong hoàng tộc cũng là số một số hai đại nhân vật, Phi Yên Vương. Mấy ngày trước Ngụy Long vượt qua Thần Ma Vương Kiếp, náo ra động tĩnh lớn, kinh động không ít đại thế lực. Có quan hệ Ngụy Long tư liệu Băng Tuyết đồng dạng, bày ra tại một số người trên bàn. Những người này chí ít cũng là chí cường Thần Ma Vương, có thể là Ngụy Long trưởng thành dấu chân ít đến thương cảm, chỉ ở đại yên. Trăm năm không đến thời gian tu luyện, tương đối với Ngụy Long thể hiện ra một loại nào đó thực lực quá nhỏ bé.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 cái gọi là hình dạng không chỉ có là một lớp da túi, càng trọng ở bên trong khí chất, cùng với bản chất hạch tâm, có thể bất kể dùng bất luận cái gì đồng thuật hoặc là bí pháp, trước mắt nam tử chỉ có thể dùng hoàn mỹ vô khuyết để hình dung. Bề ngoài đẹp, nội tại càng hoàn mỹ hơn. Mông lung vô khí, tựa hồ ẩm ướt cái gì, lại tới nhuần cái gì. Ta nghe nói qua ngươi không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh bạch bào các phó các chủ là một cái mỹ lệ nữ tử. Ngụy Long trong lòng nộ hỏa đánh tan hơn phân nửa. Hắn không phải một cái thích phiền phức người, nói chuyện rất thẳng. Đi theo ta, không nên quấy rầy đồ đệ của ta nghỉ ngơi. U, V Q Q M Phi Yên Vương ẩn tàng tại lụa mỏng mặt cứng đờ, đảo mắt ở giữa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 Bởi vì Ngụy Long nói đến Vạn Nhân Chu thái độ không phải như nàng nghĩ, dựa theo nàng cùng Vạn Nhân Chu giao lưu, ở người phía sau trong suy nghĩ, Ngụy Long là một cái mặt sù tử phụ, có thể đầu não cũng không hề thông minh, thậm chí ỷ lại nàng mưu kế người chấp hành nhân vật. Ngụy Long không ráng buộc ngăn cản Vạn Thần Điện mở rộng, kiếp hợp không đến 100 năm tuổi tác.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 cởi xuống rối trá áo ngoài. Không ngãi ngươi nói cho ta, ngươi tìm đến ta là lung lạc ta, còn là mê hoặc ta, hoặc là khống chế ta ta là tới dẫn đạo ngươi, chờ giúp ngươi, thành tựu ngươi. Chờ giúp thành tựu ta không yêu thích ngươi phương thức nói chuyện. Ngươi thiên phú, thực lực của ngươi có thể đi rất xa, chỉ là hiện tại ngươi thiếu khuyết một cách người dẫn đường. Phi Yên Vương cao giọng nói, Thiên địa đại bí mật ngay tại trước mắt ngươi ngươi là có hay không được đến cánh cửa. Thông hướng chí cường con đường, ngươi chạy tới phần cuối. Phải chăng không biết nên như thế nào mở ra mà bạch bảo các, có thể cho ngươi càng nhiều. Bành Phi Yên Vương còn chưa có nói xong, một cái nắm đấm đấm đá bay tới kia hư ảo mờ mịt xương mù chi pháp tắc, cùng với các loại bí thuật, đều là tại một quyển kia một loại tan thành bọt nước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 Ngụy Long lộ ra một vẻ ái náy mỉm cười, cái này là nhanh nhất làm sâu sắc chúng ta lẫn nhau hiểu rõ phương thức. Phi Yên Vương đứng dậy, nhìn chằm chằm Ngụy Long, đem trong lòng nộ hỏa đè xuống, khôi phục tỉnh táo. Nàng là Quát Tháo Phong Vân Vương giả. Ngươi muốn cái gì ta muốn có quan hệ vạn thần điện tư liệu. Cùng với hắn tại nhân tộc cùng hoang thú ở giữa vai trò nhân vật Đương nhiên, nếu có thể đem Bách Bảo các có quan hệ Vạn Thần Điện đánh giá cho ta một phần liền tốt hơn rồi." Ngụy Long cười. "Dạng này mới đúng, đừng có không có." Nói thẳng tốt nhất. Đồng dạng, ngươi cũng có thể đưa ra yêu cầu của ngươi. Bách Bảo các nghĩ dựa dẫm vào ta được cái gì ngươi muốn biết, ta vô pháp nói cho ngươi. Ta chỉ có thể nói, Vạn Thần Điện sự tình rất phức tạp. không chỉ là trước mắt ngươi nhìn thấy những thứ này. Đương nhiên, chúng ta Bách Bảo cát cho tới nay thái độ chính là hy vọng vạn thần điện có thể tiêu thất tại nhân tộc gương vực bên trong. Phi Yên Vương nhạt tiếng nói, mặt khác, Bách Bảo cát không cần ngươi đi làm cái gì, chỉ cần ngươi trưởng thành là được rồi. Ta chuyến này đến cũng là ứng vạn nhân chu yêu cầu, chờ giúp ngươi cổ hoa thương hội đi càng xa, cho ngươi càng nhiều trợ giúp.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 Cho tới bây giờ không có nhận qua bố thí trước kia không có Về sau càng không có Có lẽ Đợi đến ngươi nhóm đem ta cho rằng người hợp tác Mà không phải cần trợ giúp người thời điểm Chúng ta lại tiến hành giao lưu Ngụy Long thân ảnh khi tiến vào hát án trước đó Lưu lại một câu Thật đúng là ngạo khí người phi yên vương ngây người hồi lâu Phun ra mấy chữ Nàng tới gặp Ngụy Long trước đó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 mà lại sơn giá thương mang. Yến Hạo cưỡi tại Ngụy Long trên cổ, hiếu kỳ nhìn quanh phương xa. Cái này là ngốc sư phụ quy quán, hắn cần xem thật kỹ một chút. Ngụy Long bước chân cũng không vội, mà là thỏa thích xem đây hết thảy. Sơn vẫn là sơn, thủy còn là thủy, chỉ là nhiều hơn một phần thân thiết. Người tiểu gia hỏa này lại có ý định vừa quái gì ngụy long phát hiện không đúng, đem yến hảo ném ra ngoài. Nhưng là một đầu thủy long đã từ trên trời ráng xuống. Long vương phun nước yến hảo tại không trung xẹp qua một đầu đường cong thẳng cắp ngã vào đại địa. Tiểu gia hỏa nhanh chóng bò lên. Nhìn mình sư phụ. Kinh hãi. Yêu nguyên như thường ngày. Khí thế vô song. Đứng chắp tay. A a a a. lại thất bại yến hảo chu lên chạy trốn. Ngụy Long đắt một bước đến đến hắn thân một bên, đem chi bắt lấy. Ngươi vậy mà đánh lén ta bình thường xảy thế nào ngươi? Làm người muốn đường đường chính chính sư phụ, ta chính là cùng ngươi học yến hảo bị đánh đòn. Uỷ khuất kêu lên. Ngụy Long khí nghẹn lại. Ba ba ba thủ đoạn hắn đặc thủ. Chấn động một bộ phần hỏa pháp. Yến Hảo chỉ cảm thấy cái mông nhỏ đau rát. Hắn chỉ có thể dùng thủy pháp vô địch quyền ứng đối. Tiến nhập Nam Hoang đêm thứ nhất. Ngụy Long ta thật vất vả vì ngươi tranh thủ đến cái cơ hội này, ngươi cứ như vậy làm hư rồi ban đêm. Vạn Nhân Chu cùng Ngụy Long liên hệ, rất là tức giận. Vạn Nhân Chu đắc ra Trường Thanh quận, nàng triệt để điều tra rõ ràng An gia cuối cùng huyết mạch địa điểm, có thể đảo mắt tiếp đến Phi Yên Vương thông tri, nói vô pháp trợ giúp. Nguyên nhân là Ngụy Long bài xích cư tuyệt. Không chỉ như thế, thái độ còn rất ác liệt. Phi In Vương là Vạn Nhân Chu một cách trưởng bối, muốn gặp Ngụy Long lúc, nàng chủ động tranh thủ cơ hội này, thoán một cách để Vạn Nhân Chu trong ngoài không phải người. Đa tạ tin tức của ngươi, phương diện này ngươi là chuyên nghiệp. Ngụy Long nhìn sắc trời một chút, hiện tại thời cơ không sai biệt lắm. Nhưng ở cơ thể chấp hành bên trên, ta có phương thức của ta. Thời cơ nào vạn nhân chu nghe vậy, tự phấn xuất chuyển hướng nghi hoặc. Châm chỉ nổ lực ta không tính bật hắc 09 chương 193 nguy cơ vạn nhân chu trong bất tri bất giác bị ngụy long khí thế sở đoạt. Không cần cường điệu, có thể mạc xanh liền bị áp chế. Lúc trước vạn nhân chu vì ngăn cản vạn thần điện âm mưu, đầu nhập ngụy long, nhìn đúng thời cơ thành vị bình đẳng người hợp tác. Lựa chọn ban đầu gián tiếp tạo thành hiện tại kết quả. Vạn Nhân Chu tâm tư rất tốt, điểm xuất phát cũng không tệ. Có thể đã nàng lựa chọn thành vị người hợp tác." Đáp nói lên cùng Ngụy Long tồn tại giới hạn. Làm Vạn Nhân Chu đi tới Phong Đao quận, Ngụy Long cho suy trì. Làm Vạn Nhân Chu muốn điều tra rõ An Trác Vương An gia tao ngộ đại họa, hắn lý giải cũng kiên nhẫn chờ đợi.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 Cái này là Ngụy Long Phong độ. Hắn thiện lương. Đương nhiên, Ngụy Long không nói phong độ thời điểm, mời tự nhiên xem nhẹ. Nhất định là có nỗi khổ tâm. Ần. Nhất định đề nghị của ngươi dẫn xác ta. Liên quan tới phạn thần điện tại Phong Vũ Vương triều bố trí, ta có tâm ý nghĩ. Ngụy Long cười nói. Ngụy Long cầm trong tay bảo cụ, nhìn xem tài sắp sửa trước.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 Ta cam đoan với ngươi, cuối cùng ta hội đem An Trắc Vương An gia huyết mạch mang về. Ta hội tại đêm nay rút lui. Nhận được phản nhân Chu Thứ hẹn, Ngụy Long chặt đứt trò chuyện liên hệ. Bóng đêm tĩnh mịch. Một cỗ tử nơi cực xa thổi tới phong can quét đại địa, nổi hàm khắc nghiệt. Ngụy Long xuất ra một cái khắc thông tin bảo cổ. Hắn không phải một cái có bao nhiêu bằng hữu người, có thể dùng hắn lực áp Nam Hoang một thế hệ địa vị.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 Nàng đã muốn thức tỉnh chính mình áp chủ bài lực lượng, lại bị Ngụy Long đi đầu đánh gãy. Nếu là người bình thường, Đổng Băng tự nhiên liền cảnh đều không để ý, tiếp tục nàng tu luyện. Có thể liên hệ nàng người là Ngụy Long. Phong các các chủ tại vài ngày trước, còn thân hơn mắt thấy đến Ngụy Long vượt qua Thần Ma Vương Kiếp, trọng thương Thiên Mãng Thần Vương. Ngay tại chỗ đánh giết hai vị thần vương Xem như phong cách đương đại đại sư tỷ, tương lai phục hưng thiên kiêu, đồng băng tự nhiên minh bạch chiến tích này phân lượng. Ta muốn cùng sau lưng ngươi phong cách làm một cái giao dịch. Ngụy Long đi thẳng vào vấn đề, ta lại trợ giúp ngươi nhóm trừ bỏ phong đao quận thành cái này cái ngoan tật, mà ngươi nhóm phong cách phải phối hợp, đem vương triều đại nghĩa cho ta mượn dùng. Ngươi làm thế nào biết phong đao quận thành trầm mặc hồi lâu, đồng băng mới mở miệng. Ngụy Long biết Phong Đao Quận Thành cũng liền biết Phong các dấu hồ tình cảnh. Vạn Thần Điện tại Phong Vân Vương Triều khuấy gió nổi mưa, Phong các không có bao nhiêu sức hoàn thủ. Những này thỏa hiệp tại trong âm thầm tồn tại có thể có rất ít người chọc thủng, khám phá. Phong Đao Quận Thành xem như phụ cận Vương Triều lớn nhất hắc thị, tin tức không khó nghe ngóng. Ngụy Long lời nói như đao. Đồng Băng nói, ngươi là lại muốn nhục nhã ta không phải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 hắn hẳn là tuân thủ uy cũ. Nếu là hắn không hiểu kia, giối ra cái tay nào, chúng ta liền muốn cho hắn chặt rơi cái tay nào. Đổng Băng từ Ngụy Long lời nói nghe được ra nồng đậm sát cơ. Cái này không phải một chuyện nhỏ. Nếu là những người khác nói, Đổng Băng hồi tưởng rằng điên nói điên mưa. Có thể Ngụy Long nói, nàng không thể không suy nghĩ sâu xa. Cái này cái nam không có phong độ, tự phụ bá đạo. có thể không thể không nói, Ngụy Long không có liên quan tới tâm tính lên án, mà lấy hắn thực lực hôm nay muốn tới cái này tranh vũng nước đục. Nói không chừng là Phong Các Trọng trưởng Phong Vân Vương triều chuyển cơ. Đáp ứng hắn. Một tiếng nói già nua vang lên, liền nghe Đồng Băng vội vàng nói, "Sư tôn, Ngụy Long ta Phong Các đáp ứng ngươi." Phong Các Các chủ Lý Thanh Dương chém đinh chặt sắt nói,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 Nàng không nhìn thấy, tại cái này trận cùng phạn thần điện đấu tranh bên trong, dung không được một tia mềm yếu cùng thỏa hiệp. Nếu không nhân tộc sẽ bị thôn tính, từ tu sĩ cấp thấp bắt đầu, lại không nước chảy. Ngụy Long đôi mắt như hàn đạm, vạn nhân chu cách làm ngụy Long lý giải, thậm chí liền phi yên vương tâm tư, ngụy Long cũng lý giải. Vạn nhân chu cảm thấy có một cái siêu cấp thế lực trợ giúp.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 Cùng với an chắc vương huyết mạch cuối cùng rời đi thành trì. Còn có phong vân vương chiều bên trong. Vạn thần điện thần vương cường giả tư liệu. Hết thầy giao cho ngụy long. Nhiệm vụ của ta kết thúc. Vạn nhân chu trong tay xuất hiện nhất đảo ngọn lửa, đem hết thầy tư liệu tiêu hủy. Ngụy long không có tiếp nhận nàng đền bù kế hoạch. Vạn nhân chu có chút tiếc núi. Bách bảo các là hắn trước mắt tốt nhất đối tượng hợp tác. muốn ngăn cản vạn thần điện tiếp tục lớn mạnh, nhất định phải có siêu cấp thế lực gia nhập. Mà Bạch Bảo các có thể nói tối không hỏi xuất thân thế lực, còn dư siêu cấp thế lực đều có nghiêm khắc thân phận thẩm tra. Vạn Nhân chu xuất từ Thánh Vũ Hoàng triều, gia tộc không tính quá lớn, có thể cũng có thần ma vương cường giả. Nàng hỏi thăm rất nhiều tin tức. Nàng vì Ngụy Long cảm thấy đáng tiếc Không biết ngươi dùng phương thức gì kết thúc đây hết thảy đâu, lần trước thần thánh chi địa số 1 hủy diệt, có thần bí người trợ giúp. Lần này ngươi muốn đối mặt tình huống. Viễn Siêu lúc ấy, Vạn Nhân thu thu thập xong tâm tình, nàng chuyến này rất thuận lợi. Thu thập đại lượng tư liệu, cũng một lần nữa cùng Bạch Bảo các cao tầng thành lập liên hệ. Vạn thần điện tin tức có thể truyền đến nhân tộc siêu cấp cường giả ở đâu? Không cần lo lắng tin tức bị người chặn lại. Sắc trời không rõ. Vạn Nhân Chu thi triển bí thuật, thay đổi trang phục biến thành một cái thiếu phụ, tự nàng tạm thời chỗ đặt chân rời đi. Chỉ là vừa ra cửa, Vạn Nhân Chu đã cảm thấy ngực đau xót. Cả cá nhân bay ngược ra ngoài, miệng phun tiên huyết, thây thảm vô cùng. Nện ở khách sạn trên tường, từ lầu 3 rơi xuống đến lầu 1, không có lực phản kháng chút nào. một cách đầu định quang hoàn. Đầu chó thần vương một bước đi ra, Thiên Cẩu thần vương sắc mặt tái xanh, nhìn qua Ngụy Oải ngã xuống đất vạn nhân chu, gầm thét, nói ngươi là cái nào một phương thế lực khổ khổ. Vạn nhân chu tê liệt ngã xuống trên mặt đất, chỉ cảm thấy phế phủ đau đến nóng bỏng, phun ra một ngụm máu, sen lẫn nỗi tạng cục máu. Thiên Cẩu thần vương một kích này, trực tiếp đưa nàng trọng thương. Thần vương cao hơn thần ma một cái cấp bậc, đại cảnh giới áp chế, hoàn toàn không có sức phản kháng. Bên trong khách sạn người, Tại Thiên Cẩu Thần Vương xuất hiện lúc, giống như chim sợ cảnh cong, hóa thành chim thú tán. Thiên Cẩu Thần Vương là phong đao quận thành thống trị người, thay thế nguyên bản quận thủ phủ tồn tại, khủng mỗ ta áp. Hỉ nộ vô thường. Nữ nhân, nói cho ta tên của ngươi. Sau lưng ngươi ngươi, ngươi tới nơi này là điều tra cái gì? Ta có thể tha cho ngươi một mạng. Thiên Cẩu Thần Vương từ chính mình cấp trên Thiên Vũ Thần Vương chỗ đó nhận được một tin tức. Từ càng cao con đường dữ lại đến một ít tin tức. Tại Phong Dao quận thành cùng với Trường Thanh quận có điều tra người xuất hiện. Thiên Cẩu Thần Vương lập tức phát động thủ hạ, loại bỏ Phong Dao quận thành bên trong dị thường sự kiện. Độc Xà giúp hủy diệt cùng với khác một ít rủi rỉ tử vong sự kiện bị hắn tra được, hoặc là cửa hàng, hoặc là bang phái, hoặc là một cái gia tộc. Tại những này tử vong sự kiện hiện trường, có một cỗ rất nhạt mùi, người khác người không thấy, có thể Thiên Cẩu Thần Vương có thể ngửi được. Cái này cái mùi biến mất mấy ngày, Thiên Cẩu Thần Vương chưa bắt được, có thể đêm nay xuất hiện lần nữa. Vạn Nhân chu sắc mặt thảm bạch, vô lực suy trì chính mình bí thuật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 mấy hơi liền có thể đến, bằng không ta thật phải chết ở chỗ này. Vạn Nhân Chu tự mình điều tra An Trác Vương An gia sự tình, liền làm tốt tâm lý chuẩn bị, nhưng ở cuối cùng rời đi thời điểm bại lộ, ở sâu trong nội tâm còn là không cam tâm. Thiên Cẩu Thần Vương trong tay xuất hiện nhất đạo thần lực quang buộc, trực tiếp đem Vạn Nhân Chu tay phải xuyên thủng, tại trên bụng mở một cái lỗ hồng. Hắn nhẹ tay nhẹ một chiêu. Cái kia thông tin bảo cổ trong tay hắn xuất hiện. Ngươi là tại gửi đi tín hiệu cầu viện dạng này cũng tốt. Sau lưng ngươi người tới, ngươi liền không cần sống. Thiên Cẩu Thần Vương hướng thông tin bảo binh bên trong rót vào một vệt thần vương thần lực, dùng tốc độ nhanh hơn gấp phát thông tin bảo cổ. Hắn ngược lại muốn xem xem người sau lưng là ai có dạng này lá gan, ngươi không có giá trị. Thiên cầu thần vương lạnh lùng đối vạn nhân chú nói. Trong tay xuất hiện lần nữa nhất đảo quang thúc. Nhẹ nhẹ một chỉ. Điểm hướng vạn nhân chú đầu lâu. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hắc không chín chương 194 ngụy long phương thức ta muốn chết rồi sao vạn nhân chú ý thức đã mơ hồ. Một thân thần ma khí tán giật. Thần ma thể cường hãn sinh mệnh lực muốn chữa trị. Kia là thần vương thần lực không ngừng phá hư. không chỉ vô pháp bản thân chữa trị, thậm chí còn tại áp hóa. Thiên Cẩu Thần Vương một chỉ điểm ra, quán xuyên vạn nhân chu đầu. Hắn sắc mặt băng lãnh, ra hiệu thổ hạ chân thần tản ra. Bóng đêm tĩnh mịch, một cách đầu nổ tung thân thể, nằm tại đổ sụp trong khách sạn. Cái gì Thiên Cẩu Thần Vương cảm giác được một tấu nguy cơ chí mạng. Chỉ gặp bầu trời xa có một thân ảnh, dùng hắn không cách nào tưởng tượng tốc độ chạy đến. không có dùng một giây lát, liền đến đến trước mặt hắn. Thiên Cẩu Thần Vương chỉ có thể nhìn thấy một chương mơ hồ bên mặt cùng với cúi tại hắn đầu vai. Hai tử đây là có chuyện gì có đại hỏa? Chẳng lẽ ta trêu chọc đại hỏa Thiên Cẩu Thần Vương vô ý thức dùng mình. Kíp khởi một hơi. Cái này là không nên có phản ứng sinh lý. Lập tức liền thấy kia người một quyền oanh đến, liền lâm vào vĩnh hằng hắc ám.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 Thần dị đã tại tán dật. Còn tốt, thân thể còn nóng hồi, không có đều chết hết. Nhân lúc còn nóng còn có cơ hội. Ngụy Long hướng tư hư không rối ra. Nhất đạo thủy pháp xiểm xích đem vạn nhân chu thân thể vần quanh. Một cỗ tầm bổ lực lượng thẩm thấu vào thân thể của nàng. Cố lực lượng này không có chức hồi phục thương thế của nàng, mà là chức loại trừ thiên cầu thần vương thần lực. Sau đó bảo vệ mệnh cung trải vuốt thần ma khí. Cuối cùng mới là chữa trị viên gia vỡ vụn đầu lâu, cùng với nơi bụng lỗ rách còn có ngón tay chỗ vết thương. Ta lại sống rồi, vạn nhân chu hư nhợ mở to mắt, dần dần thấy rõ xung quanh hết thảy. Trước mặt đứng đấy một cái thân ảnh quen thuộc, yêu nguyên đẹp. Chỉ là kỳ quái là, một cái ấu đồng cưới tại hắn đầu bên trên, hiếu kỳ đánh giá chính mình. Ngươi tới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 Tiểu yến hảo muốn chất vấn sư phụ của mình. Để hắn nhất cách tiểu hài tử. Nhìn máu tanh như vậy chàng cảnh thật được chứ ta gọi vạn nhân chú. Ngươi chính là yến hảo à thật thông minh hài tử. Có thể so sánh ngươi người sư phụ kia biết nói chuyện nhiều. Vạn nhân chú giấy rua đứng dậy đối yến hảo cười nói. Xem ra ngươi hiểu rất rõ sư phụ của ngươi. Ước điểm đi đi. Yến hảo trờn trắng mắt. thầm nghĩ làm ngươi mỗi ngày rời giường chuyện thứ nhất chính là kiểm tra chính mình liều vải phải chăng có thủy cầu, hỏa cầu, thổ cầu, phong cầu, ngẫu nhiên sáng sớm vẫn sẽ có một cái phủ đầy băng tinh tay vươn vào ổ ở chăn. Kia liền hỏi thăm đứng tại trước mặt ngươi là hạng người gì? Hai người tắc ngươi đừng nói, chúng ta còn có chính sự muốn làm. Ngụy Long đánh gãy hai người lại nhảy. Hắn quát lớn vạn nhân chú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 Ngụy Long im lặng, đầu tiên là Thiên Cẩu Thần Vương, lại là Trùng Thần Vương, đều lên vội vàng muốn chết. Hắn rất không minh bạch ầm ầm khách sạn phòng ốc vỡ tan. Một cái cử đại như trùng thân thể dáng lâm, khí tức của nó cổ quái mà đáng sợ, so Thiên Cẩu Thần Vương mạnh hơn nhiều. Vạn Thần Điện tại Phong Đao Quận thành làm rất nhiều bố trí, chỉ là Thần Vương liền giữ lưu lại hai vị, mười điểm coi trọng Phong Đao Quận thành. Thiên Cẩu Thần Vương đâu trùng Thần Vương giáng lâm, hắn mất đi Thiên Cẩu Thần Vương khí tức, liều mạng chạy đến. Chỉ thấy được tại mặt đất hố sâu ba người, một nam một nữ một đứa bé. Trùng Thần Vương đảo qua ba người, ánh mắt rơi trên người ngủ long. Ba người này bên trong, dùng cái này người nhất là bất phàm. Trả lời vấn đề của ta, dạng này ngươi nhóm mới có thể sống sót gì hình thần. Ta còn nghĩ đi tìm ngươi.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 Phản phất muốn xé nát vạn vật, thể hiện ra cực mạnh lực công kích. Ngụy Long một quyền nện xuống, đầu ngón tay liền nhiều ra một cái trùng hình thần huyết. Chiến đấu rất nhanh. Ngụy Long nhàn nhạt thu hồi nắm đấm, cần gì phản kháng đâu vẫn là không có ý nghĩa phản kháng. Ngụy Long thu hồi thần huyết. Đối sau lưng đã có chút ngây người vạn nhân chu nói: "Đi thôi." Phong dao quận thành sự tình sắp kết thúc.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 lại là sinh khí, hắn cũng không phải một người. Một thanh âm vang lên. Chỉ gặp từ xa thiên có hai cái khí thế bộc phát thần ma vương chạy đến, tốc độ cực nhanh, thân trên có màu xanh lam quang mang đột phá phong chở. Phong Các các chủ Lý Thanh Dương mang theo một vị thần ma vương trưởng lão chạy đến. Phong Các dụ cho bị lôi linh công phá qua động thiên phúc địa, có thể nội tại nội tình như cũ tại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 Kia là đối vô số tài hảo kiếp bên trong tử chiến người hy sinh khinh nhờn. Người có biện pháp nào Lý Thanh Dương hỏi. Một thành người cũng không tốt phân biệt là một cách đại công trình. Ngụy Long gật đầu hướng hư không dối ra nhất đảo sen vào hư thực ở giữa thôn phệ Pháp tắc xiềng xích xuất hiện trong tay. Hướng phía trên thiên không ném đi. Ngụy Long đấm ra một quyển thanh bào góc áo bay lên.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 có thể loại thủ đoạn này, Yêu Nguyên để hắn nhóm tê cả da đầu. Trưởng lão kia truyền âm hỏi Tuôn Chính mình các chủ. So vài ngày trước vượt qua thần ma vương giúp thời điểm hắn lại biến cường. Ma lại ta xem không lầm, đây cũng là thôn Phệ Cốt liên quan pháp các xiển xích. Lý Thanh Dương thần sắc cũng rất là ngưng trọng. Cảm giác hết thảy, chỉ cần là thân thể bên trong có thần huyết người, bất kể là vạn thần điện thành viên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 thản nhiên nói: Đến mức ta cùng Phong các hợp tác, ta tin tưởng bọn họ sẽ không cái biến hứa hẹn, bởi vì chúng ta song phương mang theo thành ý, mà lại hắn nhóm trái với điều ước thành bản rất cao. Tại ta hiện nay vốn có lực lượng điều kiện tiên quyết, Phi Yên Vương sẽ không vạn nhân chu lắc đầu. Ngụy Long thẳng cách nhìn về phía Vạn Nhân Chu, chỉ nhìn chằm chằm người sau tây cả ra đầu.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 Nhìn về phía cực xa bầu trời đêm, sư phụ, có người đến. Không đúng, hẳn là thần vương. Rất nhiều. Ngụy Long sờ sờ độ đệ ngoan đầu, cười, cái này đêm vừa mới bắt đầu. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 09 chương 195 không cá cược bóng đêm bên trong. Hít thấy bốn vị thần vương. Bao quát thần bí nhất thiên vũ thần vương tại bên trong đồng loạt hướng phong đao quận thành tiến đến. ngắn nguội mất đi phong đao quận thành liên hệ, Thiên Dụ Thần Vương liền biết xảy ra chuyện phong đao quận thành là minh, Thần Thánh chi địa số 2 là ám, cũng là đối chiếu. Thần Thánh chi địa bồi dưỡng thần dụ càng bình tĩnh hơn, có thể tính công kích lại yếu hơn. Mà phong đao quận thành đang cố ý dẫn đạo dưới, rất nhiều tu sĩ thông qua cướp bóc hấp thu thần huyết, tăng cường lực lượng. Hắn nhóm càng thêm hung tàn, là người nào? Là Phong Các hiện tại Phong Vân Vương triều còn tại khôi phục bên trong. Hoàng triều phụ trách bởi hoàng tử anh Nhạc Vương trưởng khống. Phong Các căn bản vô lực bốc lên chiến tranh. Vân Bảo chi viện Phong Các trùng kiến động thiên phúc địa, đã trả giá không nhỏ đại giới. Hắn nhóm không có khả năng lại kích thích mâu thuẫn. Thiên Vũ Thần Vương nhanh chóng phân tích. Hắn tìm không thấy Phong Các, Vân Bảo trở mặt khả năng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 Ngụy Long từ hắn trong tay từng chiếm được rất có nhiều dùng tin tức. Thần Thánh Chi Địa số 1, Phong Đao quận thành, cùng với tại Trường Thanh quận thần thánh chi địa số 2. Những này chính xác tin tức đối hắn trợ giúp rất lớn, cho nên Ngụy Long mới biết chút tình vạn nhân chu. Cái này cái vĩ lực quy về bản thân thế giới, có nhiều thiếu lực lượng, đi ăn bao nhiêu cơm. Nếu không hạ chàng hồi thật không tốt. Ngụy Long lựa chọn tại Nam Hoang lãng đạo mấy chục năm. Là hắn thật muốn lãng đạo liền giống như là mệnh luôn lãng đạo 10 năm đồng dạng. Hắn cũng là muốn thử phong thiên hạ chỉ là hắn hiểu được chính mình muốn đối mặt đối thủ như thế nào. Vạn Thần Điện, thập tam phần huyết hoang bầy thú tộc, vẹn vẹn hắn biết hết thảy, hiển lộ ra một góc đều cực kỳ không đơn giản. Ngụy Long có thể hợp tác với Phi Yên Vương đương nhiên có thể, nhưng là về sau đâu thành vì bách bảo các cái tay chân. Sau đó khả năng bị vây công, bị trấn áp, thậm chí khả năng dẫn tới chí thượng long thần tự mình xuất thủ. Hắn cũng có thể đào mệnh trưởng thành ngươi phàm sát, cuối cùng ngăn cơn sóng dữ quét ngang hết thảy, đánh nổ hết thảy. Chỉ là ở trong quá trình này, linh tư động thiên khả năng bị xóa đi, người đứng bên cạnh hắn Hắn quan tâm người, hội thần vương. Cho nên, nhân sinh không phải mua bán. Ngụy Long chỉ cần lắng đọng mấy chục năm, giết mấy lần thần thánh chi địa, đem siêu thoát chi lộ đề thăng tới thần ma vương đỉnh phong, lại đem vô địch pháp thôi diễn, nhiều giúp ra mấy cây pháp tắc xiềng xích. Có lẽ Yêu Nguyên không thể nói đánh bại Chí Thượng Long Thần, nhưng có thể khẳng định, có thể đánh một cái có đến có về. có thể bảo vệ mình người bên cạnh. Cho nên Ngụy Long nghiêm chế viên kia báo động tâm tại biên giới vương triều xúc tích lực lượng. Ngụy Long nghe được Phi Yên Vương nâng lên cái gì đại võ đài. Nâng lên cái gì tân bí? Nâng lên chi viện. Ngụy Long quả quyết không cùng hắn tiếp xúc. Đi càng lớn sân khấu, chỗ càng sâu bí mật, chính Ngụy Long liền có thể đi. Đi hoàng đô phong vương thu hoạch được phong hào quát tháo hoàng triều. Đi linh tư động thiên thánh thư điện về sau thần bí không gian, xâm nhập hắc sát vực sâu, tìm tòi nghiên cứu kim thân không xương bí mật. Có thể, có thể không cần thiết, cũng không cần lo lắng. Nhân sinh không thể cược, người cũng có thể thắng nhìn lần, có thể thua một lần liền xong. Ngụy Long muốn nắm giữ quyền chủ động, bởi vì hắn bị tất yếu đi mạo hiểm.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 Mà hiện nay hết thảy, muốn so đều tại trong lòng bàn tay của ngươi đi. Ngươi chính là một cái đại chùy, gặp được sự tình, một cái búa xuống dưới. Không dễ dàng nâng chùy, nhưng là chỉ cần xuất thủ, nhất định trúng đích. Ta không bằng ngươi. Kém xa ngươi. Ngụy Long phất phất tay, ra hiệu dạng này ca ngợi, hắn nghe rất mới mẻ. Tiếp tục. Bình thường người hồi tán thưởng Ngụy Long thực lực mạnh, thiên phú cao, dáng sắc đẹp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 Các loại cây này trận biến cố kết thúc lại nói không muộn. Ta sợ ngươi bây giờ xúc động, về sau hối hận. Ngụy Long khoát khoát tay chỉ, hướng thiên không bay đi. Sinh đẹp a di. Yến Hạo lôi kéo Vạn Nhân Chu ôm tay áo. Ngươi có phải hay không thích ta sư phụ rồi ngươi nói cái gì Vạn Nhân Chu nghe được Yến Hạo cha hỏi. Mạc xanh bối rối. Yến Hạo ngây thơ con mắt để nàng có chút hoảng hốt. Như Yến Hạo không đề cập tới việc này, Vạn Nhân Chu căn bản sẽ không nghĩ có thể Yến Hạo cái này một đệ, ngược lại có chút xấu hổ. "Ha ha, ngươi đỏ mặt." Yến Hạo duỗi tay ra, một mặt băng tinh ngưng kết mà thành cái gương xuất hiện. Hắn cười, "Chuyện này ta muốn nói cho sư phụ." "Ha ha, chơi voi. Ngươi nhóm sư đồ thật đúng là." Vạn Nhân Chu im lặng. Hắn nhóm đã tới Lý Thanh Dương cùng một vị khác thần ma vương trưởng lão, cùng ngụy long sóng vai đứng tại giữa không trung. Thiên dược thần vương thần lực so thiên mãng thần vương còn muốn dược gì? Ta tiền nhiệm cùng hắn giao thủ qua, vận dụng thần binh mới miễn cưỡng đối kháng. Thiên dược thần vương công kích vô hình, sơ ý một chút liền sẽ bị trọng thương. Lý Thanh Dương giới thiệu. Phong dao quận thành tại phong cắt quản hạt phạm vi bên trong, một mực xa thứ hắn lớn mạnh. Đương nhiên không chỉ là bởi vì trấn thủ trùng thần vương cùng thiên cẩu thần vương, cấp độ sâu nguyên nhân, còn là thiên dược thần vương thực lực cường hãn, cùng với đến từ hoàng triều phương diện có người phối hợp, để Lý Thanh Dương cảm thấy không ổn. Thân là phong các các chủ, hắn có thể độ khí khai vô song, có thể nhất định phải cân nhắc phong các trên dưới truyền thừa, cùng với phong Vân vương triều Từ phong các cùng với vương triều tầng thứ đều cần thời gian khôi phục, không thể tái khởi chiến tranh. Còn là một chàng không có bao nhiêu phần thắng tranh đấu. Là Ngươi Tiên Dụ Thần Vương nhìn thấy Lý Thanh Dương bên cạnh Ngụy Long, giây lát ở giữa nghĩ rõ ràng vì cái gì phong cách trở nên cực đoan. Ngụy Long gật đầu, hào phóng thừa nhận, không tệ, là ta. Lần trước hắn muốn đánh giết Thiên Mãng Thần Vương thời điểm, Thiên Dụ Thần Vương ẩn vào chỗ tối.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 Ngươi đưa ai quá xải thiên dược thần vương ngữ khí âm lãnh. Một số thời khắc, đã làm sai chuyện, con lẽ nhất thời vô sự, nhưng chung quy là phải bỏ ra đại giới. Kéo thời gian càng dài, cuối cùng càng thảm. Ngươi bây giờ chính là tại phạm ngu xuẩn, mà lại là cấp thấp sai lầm. Ta cũng có câu nói tặng cho ngươi. Ngươi ở trên vùng đất này làm hết thảy, đều muốn chịu thanh toán. Ngụy Long so Thiên Dụ Thần Vương càng có thể uy hiếp, cho ra tử vong uy hiếp. "Con lẽ hiện tại có thể làm tử kỳ của ngươi. Thế điện những cái kia bị ngươi hãm hại nhân tộc, chúng ta hẳn là cuộc sống tự do trên phiến đại địa này. Mặc dù chúng ta hình thể cùng nhân tộc không có giống nhau, nhưng chúng ta là người một nhà." Thiên Dụ Thần Vương nói, "Chúng ta đang trợ giúp nhân tộc chờ giúp ngươi nhóm đề thăng tư chất ngươi là thật muốn tìm chết, ngụy Long nổi tâm sinh ra một đoàn nổ hỏa. Mảnh đất này là vô số nhân tộc tiên hiền, vô số phụ thông người bảo vệ thổ địa. Từ đại hoang biên giới đến vương triều nội bộ, mỗi một tấc đất thầm thấu lấy nhân tộc huyết thủy, cho nên mới có thể hiện tại hết thảy. Mà ngươi nhóm thần tộc tại chiến đấu thời điểm, núp trong bóng tối, không có chảy qua huyết lại dựa vào cái gì hưởng thụ đây hết thảy ngươi nhóm là hút nhân tộc tiên huyết tai họa. Không chỉ là ngươi, Vạn Thần Điện cũng phải bị thanh toán. Tại tương lai, các ngươi thầm phán hồi dáng Lâm Ngụy Long quát lớn. Ngụy Long, để Thiên Giủ Thần Vương không nói, hắn không thể xé nát Ngụy Long. Bởi vì Ngụy Long nói là nói thật, mà hắn còn có thực lực ngăn cản phát sinh ở Phong Vân Vương triều hết thảy. Nhưng nghĩ tới Ngụy Long nhất kích trọng thương Thiên Mãng Thần Vương, cùng với Thiên Mãng Thần Vương nói, Ngụy Long mỗi một kích nhất định dốc hết toàn lực, chỉ cần trong phút chốc không thể đem tự thân trạng thái để thăng tới cùng Ngụy Long đồng dạng tầng thứ, chiến đấu liền sẽ trực tiếp kết thúc. Mà tại chiến đấu bên trong, bị Ngụy Long đánh trúng một lần, chiến đấu kết thúc, không thể cược hắn cũng có thể để Ngụy Long thủ thương. có thể ngụy long dính vào hắn. Kia chính là cái chết nói hay lắm, Lý Thanh Dương vỗ tay khen. Người nhóm cho dù là thần vương, cũng chỉ là chuột, hằn là sinh hoạt trong góc. Người nhóm không hồi quang minh chính đại làm việc. Một ngày bại lộ dưới ánh mặt trời. "Chú định các ngươi bại vong ngụy long, ngươi huyết ý cùng ta vạn thần điện là địch đúng không? Thiên giủ thần vương nghẹn đến khó chịu." Lạnh lùng liếc nhìn hắn nhóm. lại nhìn về phía Lý Thanh Dương, ngươi một cái lão già cũng phải mạo hiểm, Lôi Linh đã công phá các ngươi Đồng Thiên Phúc Địa, bây giờ còn chưa chữa trị tốt a, thật chẳng lẽ muốn truyền thừa đoạn tuyệt ngươi chết không sao? Ngươi nhóm phong các trên dưới mấy vạn đệ tử đâu còn có phong vân vương triều bên trong con dân đâu thiên thuộc thần vương ngươi phải biết, trước đó ta nhượng bộ, không phải e ngại, mà là không thể không vì đó chúng ta cho tới bây giờ không thiếu huyết tính ngươi. Cùng với sau lưng ngươi vạn thần điện, còn có cùng hoàng tộc cao tầng cấu kết, thật sự cho rằng có thể trưởng khống hết Thải Lý Thanh Dương nói, hiện tại không được, về sau cũng không được tự này lại không phong dao quận thành. Ta phong các hội đêm chi phong tồn lên,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 có thể là Ngụy Long ngăn lại hắn, đưa mắt nhìn Thiên Dụ Thần Vương một nhóm thần vương tiêu thất. Lý Thanh Dương nói, Thiên Dụ Thần Vương an hiểu ửm nh nhấn, hiện tại chết đi hai vị thần vương, hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp đòi lại. Chúng ta không bằng Tiên Hạ Tổ Vi cường Ngụy Long im lặng, xem ra sự xuất hiện của hắn. Kích phát Lý Thanh Dương nhiệt huyết, Ngụy Long nói, nếu Nếu chúng ta giết Thiên Giủ Thần Vương, Vạn Thần Điện tổng điện trả thù liền hội như gió lúc như mưa xào đến. Kia thời điểm Phong Vân Vương triều lại là một chàng hảo kíp. Gặp Lý Thanh Dương muốn nói điều gì? Ngụy Long nói, Phong Vân Vương triều hiện tại cần một cách vương tộc, từng bước thu nạp tản mát quyền lực, không được hành động theo cảm tính, mà là thông qua hoàng triều con đường.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 Con lẽ thật đến cái biến thời điểm Lý Thanh Dương nhìn xem mỉm cười ngủ long. Hắn muốn nói lại thôi. Muốn nói cái gì? Đem Phong Vân Vương Triều chân chính bí ẩn cáo tri. Đem Phong khắc giấy vua cáo tri. Cuối cùng, Lý Thanh Dương hóa thành thở dài một tiếng. Vạn Nhân Chu tìm được một chỗ tạm thời điểm dừng chân. Yến Hạo ngủ bù đi. Tiểu gia hỏa đối với mình tai họa đồng dạng sư phụ rất có lòng tin. mà lại cũng vì ngốc sư phụ chế tạo cơ hội. Ngoan ngoãn ngủ. Vạn Nhân Chu nhìn thấy Ngụy Long, nàng cảm giác được mấy cỗ khí tức rời đi. Có chút ngoài ý muốn. Cái này cái đại chùy vậy mà không giết người. Hỏi, kết thúc rồi sao ta nói? Cái này đêm dài đằng đẵng, vừa mới bắt đầu. Ngụy Long ánh mắt hiện lên một tia dục dĩ, sâu không thấy đáy. Cáp Viễn Thông, đừng chôn vô te tội mình, mình không phải tác giả đâu. Ai không thích thì qua truyện khác thôi. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 09 chương 196 An Hàn Trường Thanh quận. Là đêm. Bóng đêm nồng như mực. Trường Thanh quận sớm tại mười mấy năm trước đã xong thực hành cấm đi lại ban đêm. Tại 30 năm hảo kiếp bên trong, Trường Thanh quận là thiếu có bình tĩnh chỗ. Trường Thanh quận ở vào phong vân vương triều Tây Bắc. Tiền nhiệm là căn cõi đất đai một quận, nhưng mà ở vào hảo hiệp hậu phương lại làm cho hắn có khó tà an bình. Từ Trường Thanh quận thành, trầm rãi phóng xạ chung quanh thành trì, lại một bước chiếm cứ đất đai một quận. Thần thánh chi địa quy mô càng lúc càng lớn. Nơi này là vương triều bên trong vương triều, độc thuộc về vạn thần điện chưởng Khống vương triều. Cùng hỗn loạn, tiếng xấu truyền xa phong dao quận thành hoàn toàn tương phản. Trường Thanh quận lại như thế bình yên thoải mái dễ chịu. Trường Thanh quận thành bên trong một chỗ thành nhỏ, Vũ Yên thành. Cấm đi lại ban đêm phía dưới Vũ Yên thành, một chỗ thần cung bên trong. Thần cung, chuyên vì dạy bảo giữ bị thần rùa học cung truyền thụ thành thần tri thức, nắm giữ từ thân thiên phú. Một cái không đáng chú ý tầm xá, một cái thanh lãnh thân ảnh nằm ở trên giường, trợn tròn mắt, nhìn về phía ngoài cửa sổ.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 mà hắn nhóm đã dám thị tiểu cô nương kia thật lâu. Từ mấy năm trước đến đến Vô Yên thành, tiểu cô nương này chính là hắn nhóm công việc quan trọng nhất. Một người khác nhíu mày. Nàng tại lúc ban ngày nhìn không ra gì lạ, cùng rất nhiều tiểu hài chơi đùa. Có thể đến ban đêm, nàng tựa hồ hoàn toàn mất đi cảm xúc. Vô Pháp xác nhận nàng là tại lỗi trang, còn là có tinh thần vấn đề. Nếu nói như thế, đứa bé này cũng quá đáng sợ. An Hàn, Thiên Trác Vương An gia gia tộc quyền thế cuối cùng đích hệ huyết mạch. Tại hơn 20 năm trước, chiến tranh kịch liệt nhất thời điểm, Thiên Trác Vương vì độc chiến, hủy diệt một tòa thần điện, chém giết hắn bên trong trấn thủ thần vương. Dùng cách này xây dựng lúc ấy hoang thú đại quân 10 năm gần đây. Cuối cùng thành phá nhân phong. Ngay lúc đó cừu hẳn đã trôn xuống. Hảo hiếp còn chưa kết thúc. Tự an chắc vương bỏ mình về sau. An ra bị lọt vào trả thù thanh tẩy. Ngụy trang thành vì các loại chuyện ngoài ý muốn. Bốc lên gia tộc nổi đấu, hấp dẫn hoang thú đại quân phân lưu. An ra sở tại, không tiếc hủy diệt một tóa thành trì cũng phải đem huyết mạch từng chút một phá hủy. Chủ đạo An ra hủy diệt trọng yếu nhất đẩy tay chính là thiên dược thần vương. đúng là bởi vì chuyện này, triệt để uy hiếp vương triều trên dưới. Đặt vững thiên tụ thần vương tại phong vân vương triều uy tín có can đảm trêu chọc hắn vạn thần điện người, nhất định phải trả giá bằng máu an Trác vương bỏ mình. Đến An Gia hủy diệt, chính là im ếch tuyên cáo ngươi nói, có thể hay không nàng biết cái gì lên tiếng trước nhất quang minh giáo tập trầm trở nói, nàng có phải hay không cảm giác được cái gì? Tại còn nhỏ thời điểm cửa nát nhà tan, cảm thấy một loại nào đó áp ý, vì rửa sạch hết thảy sỉ nhục triệt để trả thù, Thiên Dụ Thần Vương càng là đơn độc lưu lại một vị an gia đích hệ huyết mạch, muốn đem chi bồi dưỡng thành vị một vị thần tộc bên trong người, thay đổi căn cơ, cải biến môn đỉnh. Không chỉ như thế, còn muốn cho đứa bé này xuất phát từ nội tâm uẩn hộ, đợi thêm đến hắn trở thành chân thần thời điểm đem hết thảy tin tức, hết thảy chân tướng cáo tri, triệt để phá hủy trong đó tại tín niệm. Có lẽ đây chỉ là thiên dược thần vương áp thú vị, có thể hắn chố địa vị, để hắn một câu nói đùa, hoặc là một cái ác liệt ý nghĩ, cũng có thể chân chính biến thành sự thật. Không có khả năng. Lúc ấy nàng không đến 3 tuổi, nàng thân không có bất luận cái gì thần dị lực lượng. là an ra huyết mạch nhất là bình thường một cái, cũng là như thế, mới có thể để cho hắn sống sót đến, nếu không đã sớm chết. Một cái khắc giáo tập phủ định, chúng ta làm tốt chính mình công việc liền đi. Đang thức tỉnh tiên phú trước đó, để hắn sinh ra tình cảm ràng buộc, sự tình phía sau không phải là chúng ta nhiệm vụ. Hai người bọn họ cũng chỉ là hỏi thăm một cách đại khái. An Hàn bồi dưỡng kế hoạch từ sinh ra đến chết đều có người phụ trách. Thiên Giủ Thần Vương một câu, là đổ quyết định phổ thông người sinh tử, mà lại tuyệt đối sẽ không có bất kỳ lật bàn khả năng. An Hàn trung quanh trải rộng nhãn tuyến, ngày đêm giám thị, liền như là giờ phút này đồng dạng, liền ngủ cũng có người thu thập tình báo, tiến hành ước định. Thần Vương, chẳng lẽ chuyện này cứ như vậy toán rồi sao tại Phong Đao quận thành bên ngoài? rời đi vài vị thần vương hỏi Thiên Duật thần vương. Hắn nhóm chiếm cứ Phong Đao quận thành, còn Trém Dít trùng thần vương cùng Thiên Cẩu thần vương. Cứ như vậy nhìn xem hắn nhóm đắc ý cái này hơn 20 năm bên trong, thần tộc cho tới bây giờ không có giống như bây giờ, có thể tại Phong Vân vương triều hoành hành bá đạo. Chỉ cần không đi trêu chọc Phong Các cùng Vân Bảo trưởng khống chỗ, cái khác gần bán cương vực, hắn nhóm hô Phong Hoán Vũ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 ta hỏi cùng sư huynh Liên Thủ, tiến hành huyết tinh trả thù. Phong cách mặc dù bị thương, có thể vẫn là siêu cấp đồng thiên, mà linh tư đồng thiên chỉ là phổ thông đồng thiên, chỉ cần trước cầm súng Ngụy Long, liền có thể phá hủy cái này cách đồng thiên. Hoang thú xâm lấn oái dị độ sát, hoặc là mất khống chế cường lực tu sĩ Thiên Giủ Thần Vương dây lắc ở giữa nói rất nhiều kế hoạch. Hắn lộ ra một vẻ tàn khốc ý cười, hoàn toàn như chức đây thần vương anh minh. Thiên tử thần vương người bên cạnh không khỏi tán thưởng. Nguyên bản bởi vì vô pháp trả thù, mà có chút cảm thấy bất an cùng thất lạc tâm tình. Trong khoảnh khắc, trở nên ngang dương, đã có thể tưởng tượng trừ bỏ Ngụy Long, hủy diệt Linh Tư Đồng Thiên, phong các cùng Vân Bảo tất nhiên sẽ nhận chấn nhiếp.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 Trường Thanh quận bí mật thật để lộ ra đi. Kia phong cách còn có văn bảo, còn mặt mũi nào thống trị vương triều cẩn thận một chút tổng không sai. Lại phái một vị thần vương đi qua đi. Liền cử Linh thần vương, tăng thêm lúc đầu ba vị thần vương, dạng này có 4 vị thần vương, thật sự là xảy ra chuyện gì, cũng không hồi trở tay không kịp. Thiên Dụ thần vương còn là cẩn thận làm ra quyết định. Trường Thanh quận tồn tại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 Số 1 Thần Thánh Chi địa chỉ là một tòa thành trì, bị người hủy diệt về sau. Cái kia hung thủ theo sau liền bị Minh Thiên An đánh giết. Tại Thần Thánh Chi địa chuyện này bên trên, có thể trực tiếp phát động Vạn Thần Điện Tổng điện giận tím mặt. Phụ trách chuyện này Thánh Linh Thần Vương hồi xé nát hết thảy có can đảm người cản trở. Lại thêm Trường Thanh quận giống như một vị sẹo, là phong cách cùng Vân Bảo vị sẹo.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 Phụ mẫu thần bí chết đi, hộ vệ quản gia chết trong vũng máu. Từ 3 tuổi cho tới bây giờ hơn 6 năm thời gian bên trong, chằn chọc không ít địa phương, có rất nhiều nhìn như ôn hòa, trên thực tế áp ý tràn đầy người ở chung quanh nàng. An Hàn nhìn thấy tất cả mọi thứ, chỉ là nàng không biết rõ, đây hết thảy là vì cái gì những người kia áp ý, chân thực không giả, mà bọn hắn lực lượng đủ dùng đem nàng xé nát.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 Nàng đều sẽ một lần lại một lần bản thân kêu gọi, từ lạ lẫm gọi vào quen thuộc, liền như là trí nhớ mơ hồ bên trong. Tiền Nhiệm cũng có người nhẹ thở nhẹ gọi, "An Hàn, An Hàn, An Hàn, An Hàn, ngươi là An Hàn Tư à chiếu vào hiện thực." Tựa hồ thật có một thanh âm vang lên. An Hàn phía sau lưng xoạt thoáng một phát lướt đấm, giọng sợ chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hắc 09 chương 197 mắt sáng như sao an hàn tại mấy năm trước xanh tử vừa bị đổi thời điểm. Hội có người không ngừng thăm dò. Cố ý đột nhiên ở sau lưng hô một tiếng. Tại nàng ý chí nhất là mơ hồ thời điểm cha nhìn nàng phải chăng lãng quên tới. Mà Tử An Hàn dựa theo những người kia yêu cầu, cùng người ghép sao bằng giúp thành lập một loại nào đó ràng buộc.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 Không nguyện ý tiến hành một loại nào đó ta không biết kế hoạch. An Hàn con mắt hơi động một chút, mà biểu hiện bên ngoài, lại giống như một tòa pho tượng. An Hàn. Ngươi là An Hàn thiên trắc vương An ra huyết mạnh. Còn là nói ngươi quá nhỏ mất đi ý ức. Quên đi hết thầy. Cái thanh âm kia vang lên lần nữa, tựa hồ đang giải thích cái gì, ta không có áp ý. An Hàn giống như là ngủ, không nhúc nhích. Nàng đã có thể xác định, cái này là một lần dò xét nàng tao ngộ lớn nhất, nguy cơ chỉ là nàng còn có sinh cơ vô luận cách nào thanh âm bao nhiêu êm tai. Nàng đều không hồi biểu hiện ra cái gì dị trạng. An Hàn, ngươi là An Hàn thanh âm lần thứ 3 vang lên, y nguyên êm tai. Thanh âm này chủ nhân tự nhiên là Ngụy Long. Ngụy Long khuyến cáo Lý Thanh Dương, không cần đối thiên dược thần vương hắn nhóm xuất thủ. đi chính uy con đường cùng bọn hắn đối kháng. Vụng trộm, Ngụy Long đã cho Thiên Dụ Thần Vương cùng với hết Thải Chân Thần, Thần Tử, Thần Dụ Phán Tử hình. Đương nhiên, cuối cùng người chấp hành là Vương Tiểu Xuyên, cùng hắn Ngụy Long không có chút nào quan hệ, chỉ là đang tiến hành phạm vi lớn đả kích trước đó. Hắn còn có một cái tiểu nhiệm vụ, kia chính là đem Thiên Trác Vương duy nhất đích hệ huyết mạch. Hắn tôn nữ An Hàn Cấu gia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 Nếu như đắc không có cử hành thức tỉnh nghi thức, cũng không có bị tẩy não thành công, có thể giúp hắn đi tới con đường tu luyện. Mặc dù khả năng này rất nhỏ, hầu như không tồn tại. Rất khó tưởng tượng, một cái từ 3-4 tuổi liền bị khống chế nữ hài có thể có bản thân ý thức. Tình huống thực tế đánh mặt trước mắt hết thảy ngoài dự liệu, hoàn toàn ra khỏi mọi long đoán trước. Vạn nhân chu cho tình báo. tìm hắn thay đổi danh tự tung tích, tìm được hiện tại nơi ở. Nhưng bây giờ cái này là một cái gì tình huống Ngụy Long ngồi tại An Hàn bên người. Nhìn xem đứa bé này khí tức trầm dãi trở nên tính mịch, tiến nhập một loại hắn cũng vô pháp xác định tầng thứ. An Hàn cũng bất quá 10 tuổi, khí chất lạnh dọa người, cả cá nhân 10 điểm cổ quái. Ẩn tàng trong chăn bên trong nhỏ nhắn sinh sắn thân thể, ở vào một loại cực độ đứng im trạng thái.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 Thiên Dụ Thần Vương khẩu khí hơi thả lỏng. Hắn cũng chỉ là cẩn thận. Bây giờ suy nghĩ một chút, tại những ngày xa xôi vương triều, có bao nhiêu người chọn xốc động Vạn Thần Điện nghịch lâm? Người như vậy không phải dũng cảm, mà là ngu xuẩn bất quá. Thiên Dụ Thần Vương nhãn bên trong ẩn chứa sát cơ nồng nặng. Đợi đến cuộc phong ba này tạm nghỉ, chúng ta phải làm cho tốt hoàn toàn chuẩn bị ta muốn phá hủy Ngụy Long. Hắn quan tâm người Cùng với sự tại thế lực ta không phải thiên mãn, khẩu khí này ta không hội nuốt xuống, ta muốn để hắn trả giá đắt thiên dược thần vương đấu chí ngẩn cao hắn trả thù hồi giống như gió táp mưa xào, liền giống như là hắn đối đãi những cái kia có can đảm ngỗ nghịch hắn người đồng dạng tử Ngụy Long. Lại đến Lý Thanh Dương, có can đảm đánh hắn mặt người, đều phải trả giá thật lớn. Ngụy Long thu bảo nhúc tay chuyện này, Ta cũng sẽ dùng phương thức giống nhau đối đãi hắn Thiên Dụ Thần Vương xác định chính mình hậu viện không hồi cháy. Xuất ra thông tin bảo cổ, liên hệ Thiên Mãng Thần Vương. Cái thứ nhất phản kích lập tức liền muốn tiến hành báo thù không để qua đêm Thiên Mãng Thần Vương tuyệt đối cầu hận ngụy long. Tên kia cướp đoạt hắn ba thành thần huyết, nguyên bản Thiên Mãng Thần Vương liền cầu hắn trợ giúp. Thiên Dụ Thần Vương không có đáp ứng. Hiện tại vừa vẫn có thể liên thủ. Chỉ cần đem ngụy long cướp đoạt ba thành thần huyết còn cho thiên mãng thần vương. Không chỉ có thể thêm một cái cường lực trợ giúp. Cũng có thể làm cho mình người sư huyên này thiếu một món nợ ăn tình của mình. Sư huyên. Thiên dục thần vương sớm đã nghĩ ghi hết thầy. Nói ngay vào điểm chính. Cái kia ngụy long đem bàn tay đến ta phong vân vương triều. Hơn nữa còn hủy diệt phong đao quận thành ta nghĩ tới ngươi đề nghị, ta có thể đáp ứng ngươi hắn cướp đoạt thần huyết, ta lại trợ giúp ngươi lại lần nữa cướp đoạt trở về cái này là sư để nên làm đề nghị gì thiên mãng thần vương nghe được ngụ long đến phong vân vương triều. Mạc Sanh thở dài một hơi. Được nghe lại thiên dược thần vương, hắn dã vở như cái gì cũng đều không hiểu. Không lấn vào khả năng có thượng giới tham gia tổ chức thần bí. dính vào liền chết ngươi quên sao? Ngay tại ngày hôm trước, Ngụy Long đem ngươi đả thương, ngươi hướng ta cầu viện, chúng ta có thể làm mấy thứ gì đó lần này sư huynh để chúng ta liên thủ. Có thể huyết tẩy phong vân vương triều cùng đại yên thiên vũ thần vương nói chuyện, chỉ cảm thấy ý niệm thông suốt, rất nhiều chuyện đều thuận thuận. Sư huynh dạng này hợp tác chúng ta đã sớm là triển khai hai người chúng ta hợp tác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 Chia cắt hắn nhóm đến thời điểm cách này hai cái vương chiều chính là chúc ta sư huyên đệ hậu hoa viên thiên ruột thần vương càng nói càng hưng phấn. Hắn cảm thấy thiên mãng thần vương sẽ không. Cứ tuyệt tiếp tục tự tin hỏi sư huyên đệ nghị này thế nào sư đệ A. Nhiệt tình như lửa thiên ruột thần vương liền như là mỹ nữ gặp gay. Thiên mãng thần vương ngứa khí bình tĩnh. Thậm chí có chút lạnh nhạt. Sư tôn có nhiệm vụ trọng yếu hơn giao cho ta.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 sừng sốt, yến đô thần điện bên trong, thiên mãng thần vương một quyền nện ở chính mình trên thần tọa. Hắn cũng muốn giết Ngụy Long có thể cái này thủy quá sâu. Thiên Du nhìn như thông minh, có thể tầm mắt quá nhỏ bé. Hắn nhắm là chí cường thần vương không giả, có thể còn chưa đi ra một bước kia. Không thể đi trêu chọc không nên trêu chọc người, mà lại kia người phía sau còn có một cái tổ chức thần bí. Cái kia tổ chức có vương tiểu xuyên dạng này tử sĩ chí cường thần ma tử sĩ đệ thần ma hiệu chung rất đơn giản. Có thể đệ thần ma cam nguyện chịu chết, quá khó còn có thể luyện hóa mạnh vỡ đại đạo có thể nghĩ. Ngụy Long phía sau tổ chức mạnh mẽ rường nào thiên mãn. Ngươi tẩu viện ta thời điểm, thái độ của ta có thể có chút ác liệt, có thể ta không có ác ý. ta còn để một vị thần vương viện trợ ngươi chuyện này chúng ta có thể chậm rãi thương lượng." Thiên Dụ Thần Vương trầm mặt một hồi, bình tĩnh nói. Thiên Mãng Thần Vương cũng trầm mặt một hồi, khuyên nhủ, "Chúng ta hẳn là bắt đầu chuyện trọng yếu hơn. Thiên Mãng, ngươi không hỏi thật bị Ngụy Long Hồ sợ đi hắn cướp đoạt ngươi ba thành thần lực mà thôi, hắn lại không cách nào thật sự dùng tới làm gì dù cho luyện đan, luyện khí, hoặc là chính mình hấp thu chỉ cần còn tại giới này, ngươi căn cơ bản chất không hồi bị hao tổn, nhiều lắm là là tổn thất ba thành thần lực, nhưng chúng ta loại cấp bậc này chiến đấu, dù cho bảy thành thần lực cũng đầy đủ. Ngươi sợ cái gì đột thiên mãng thần vương nổi giận? Hắn trong lòng tái đau nhất gầm thét xong, Thiên Mãng thần vương nghĩ nghĩ, nói: "Thiên dục, ngươi hẳn là chiếu khán tốt thần thánh chi địa." Làm tốt chính mình sự tình là được rồi. Ta là sư huynh của ngươi, không hối hãi ngươi. Cái này còn cần ngươi nhắc nhở thần thánh chi địa ta đã sớm giới nghiêm. Thiên vũ thần vương phát hiện thông tin bị chặt đứt, tâm tình thật không tốt. Không nghĩ tới không ai bị nổi thiên mãn. Vậy mà cũng thay đổi thành một cái nhuyễn đàn sắc trời sắp sáng. Ta còn có chính sự muốn làm. Ngươi đến cùng phải hay không an hàn, ta biết ngươi không có ngủ ngủ long nhìn chằm chằm an hàn. Đã nhanh khai cái canh giờ. Tiểu cô nương này liền một điểm tế vi động tác đều không có ngủ long im lặng trầm mặc khó chịu, ta còn muốn hủy diệt thần thánh chi địa có thể hay không cho cách lời ngủ long thề. Nếu không phải đối cái kia vốn không quen biết An Trác Vương lòng mang kính ý, hắn tuyệt sẽ không cùng một cái tiểu thi hài lễ mề lâu như vậy lễ mạt lễ mề. Vì cái gì không thể thẳng vào chính đề bình yên nháy một cái con mắt. Nghe được hủy diệt thần thánh chi địa tâm linh của nàng gâm giệm, cũng tựa hồ bùng lỏng. "Tốt a, ngươi chính là An Hàn." Ngụy Long cảnh giới gì, cái này một điểm động tính bị hắn minh mẫn bắt giữ. Nàng liên tiếp chăn mền đem An Hàn ôm. "Ta không có thời gian cùng ngươi hao tổn." Trước tiên đem ngươi cứu đi An Hàn bị Ngụy Long ôm lấy. Lúc đầu băng lãnh ý thức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 Nguyên bản băng lãnh biểu lộ, tựa hồ cũng tái hóa tan. Đặc biệt là nàng cái kia không có nhiều thiếu sinh khí đôi mắt. Trong khoảnh khắc sống lại, Ngụy Long nhìn thấy cái bóng của mình, lại tựa hồ nhìn thấy tinh quang. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 09 chương 198 hủy diệt an hàn cho Ngụy Long cảm giác rất là kỳ lạ.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 An Hàn tiếp nhận, rơi vào nàng đầu ngón tay, có một loại ấm áp đang chảy, ấm áp, nhưng ở ôn hòa mặt ngoài hạ, có một cỗ báo tác lực lượng. An Hàn nhìn qua Ngụy Long, nghĩ nghĩ, tựa hồ cách này đoàn ngọn lửa so khả năng tồn tại nguy hiểm còn nguy hiểm hơn. Ngươi hồi xử lý tốt, không phải sao Ngụy Long cười. An Hàn rất đắc thủ, tại kia yếu ấp bề ngoài hạ, nội tâm không thể phá vỡ.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 Lạc Ngụy Long nghĩ ngủ chang cũng ngủ chang không được. Hắn không còn là tiền nhiệm cái kia thần ma, làm hắn khai sáng vô địch pháp, một loại nào đó khí chất đã đắc tại ực phù. Ngụy Long trở nên mập lùn, tướng mạo trở nên phổ thông, nhiều nhất tầng mùi máu tanh. Có thể yêu nguyên có một loại lực ác thương không cảm giác, đặc biệt là làm Ngụy Long muốn giết người thời điểm rút cuộc còn chưa tới bình minh. Ngụy Long ngẩng đầu nhìn sắc trời. Hai tay của hắn bỗng nhiên hướng thiên không quyết định nhất đạo huyết hồng sắc khí huyết trường hà phóng lên tận trời. Trong chốc lát bao phủ cả cái Trường Thanh quận không cách nào tưởng tượng. Hoành không xuất thí, tựa hồ tại chân trời xuất hiện một đầu hồng sắc rải lửa màu. Huyết hà cuồng thôn ngụy long tùy tiện nghĩ một cái tên. Tay bỗng nhiên kéo một phát lập tức thiên địa sắc trời đầu kia huyết hà âm vang ở giữa sôi trào Trường Thanh quận mấy chục tỏa thành trì.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 chỉ có thần vương mới có thể ngăn cản cái này loại xung kích. Thuấn sát một chiêu, chém giết trăm vạn địch an tường, thanh thản nhân gian thiên đường thần thánh chi địa. Thật biến thành thiên đường. Xảy ra chuyện gì chấn thủ thần thánh chi địa bốn vị thần vương? Chỉ là nhìn thấy một đầu huyết hà xuất hiện ở trên không. Theo sau huyết dịch sôi trào, muốn ly thể. Cái này loại tập kích để trong lòng bọn họ hãi nhiên vội vàng dùng thần lực trấn áp, các loại khôi phục hành động lực, lại đi nhìn chung quanh tất cả mọi người, nguyên bản còn tại nói chuyện thủ hạ chân thần, trực tiếp biến thành huyết vụ bay về phía cái kia đạo huyết hà, chỉ để lại y bào, liền thời gian phản ứng đều không có. Bốn vị thần vương buông ra cảm giác, bỗng nhiên nhất kinh tỏa thành này lâm vào tính mịch một điểm sinh cơ đều không có hắn nhóm buông ra cảm giác.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 Cái này toả tiềm lực vô hạn, ẩn chứa thần tộc tương lai đạo lộ thần thánh chi địa. Trừ 4 vị thần vương bên ngoài, không còn có bất kỳ một cái nào người sống lệnh người giận sôi dùng mình đồ sát chần chủi đồ sát cứ như vậy đột nhiên mà kinh khủng hiện ra ở 4 vị thần vương mặt trước. Trước phút chốc hào hào, sau phút chốc đều chết rồi. Say lát ở giữa, khổng lồ tin tức để thần vương cũng theo đó tâm thần động đãng.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 phóng tới bầu trời xa, mà một cái toàn thân huyết quang tràn ngập thân ảnh cũng đã đi tới, cùng hắn đón đầu chạm vào nhau. Triếp đi cho ta từng đạo kim sắc gương phong tại kim bằng thành vương quanh thân vần quanh. Vô cùng kinh khủng. Thằng Tắc Hướng làm chuyện này cuồng độ quét tới Ngụy Long Vương tay, không nhìn cuồng bảo kim sắc gương phong. Những này ẩn chứa kim pháp các cùng với phong pháp các kết hợp thần thuật công kích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 Một cây kim bằng hình thần vương chi huyết, xuất hiện tại Ngụy Long trong tay. "Ngươi là ai phía dưới tuần tự gót chân đến mặt các ba vị thần vương?" Trông thấy một màn này, Nguyên Bàn cấp tốc tới gần. Giờ phút này lặng yên rời xa. Ngụy Long nhìn ba vị thần vương một ánh mắt, thân ảnh lóe lên, đến đến một vị ẩn ảnh thần vương phía trước. Ẩn ảnh thần vương ẩn tàng tại bóng tối bên trong, toàn thân như xương, hành tẩu tại hắc ám. Ngụy Long vươn tay thăm dò vào bóng tối bên trong. Ầm ảnh Thần Vương muốn phản kháng, cái tay kia liền như là không nhìn không gian, bắt lấy, nắm đấm nện xuống, tử vong. Một cái chớp mắt, hóa thành một cái chỉu lấy bóng tối chi quang thần huyết bảo thạch. Ngụy Long thân ảnh lại là lóe lên, đến đến cách đó không xa rác Thần Vương mặt trước. Rác Thần Vương ngọc xác chứa quang minh lực lượng. Tại Ngụy Long hơi sớm tiếp xúc vạn thần điện thành viên bên trong,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 Hào huân để cùng chết. Ngao ngao ngao còn sót lại từ linh thần vương sụp đổ. Trường Thanh quận tại một hơi ở giữa hóa thành đất chết. Ba vị thần vương sau đó một hơi bên trong cũng theo đó chết đi. Chuyện này chỉ có thể là Ảo Giác. Ở đâu đến dạng này người cử linh thần vương to lớn tiếng giống thanh truyền mấy chục vạn rặm, không có chiến ý, chỉ có vô tận sợ hãi. Ta đối với ngươi hỏi thăm, khả năng còn muốn vượt qua chính ngươi.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 Hình dạng chỉ có thể nói phổ thông, thậm chí có chút hèn mọn thanh niên, có thể có một cỗ bất phàm khí chất tại nàng thân tràn ngập, một cái chỉ dùng hai hơi xóa đi trường thanh quận thành tất cả mọi người sinh mệnh người. Dạng này người đứng ở nơi đó, không làm gì, liền đầy đủ khiến người sợ hãi. Tạ tha tạ, người muốn cái gì cử linh thần vương hồ sợ. Một cái thần vương tâm nhốt thất thủ. Một cái hiếu chiến cử linh thần tộc vương giả mất đi chiến ý. Ngươi muốn cái gì? Chỉ cần ngươi có thể tha ta cử linh thần vương cũng không phải là đơn thuần sợ chết, mà là ngụy long sát lục phương thức để hắn sợ hãi. Không có ngoan thoại, chưa hề giảng dạy, mục đích minh xác, sát, sát phạt quả đoán. Quan trọng hơn là giết rất nhanh. Không có quá trình trực tiếp tử vong.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 Bất kể ngươi nhóm có cái gì dạng lý do, bất kể ngươi nhóm dùng phương thức gì, làm ngươi nhóm tại ta muốn bảo vệ thổ địa bên trên, tại vô số người vì đó hy sinh cương vực bên trong, làm chuyện không nên làm. Ngụy Long nhìn qua bầu trời xa bóng đêm, trường thanh gọn triệt để biến thành tử địa. Vạn dặm im ắng, chỉ có hắn thì thào tự nói, kia liền sẽ ban cho ngươi nhóm tử vong Ngụy Long đứng chắp tay, thở phào một hơi. Thiên không phía trên, một đoàn khủng bố huyết ảnh ngưng tụ, minh mông lực lượng ở trong đó tạo ra. Ngụy Long giờ phút này liền như là nhụm dần huyết pháp ngàn năm lão quái vật. Hắn trùng thiên một chỉ, bỗng nhiên nắm tay, vô số huyết sắc lưu quang tràn quét đại địa, đem Trường Thanh quận chỉnh bao phủ. triệt để xóa đi hắn tồn tại vết tích trong chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 09 chương 199 gia thân chưa nhanh thân chết trước thiên vũ thần vương từ thần điện bên trong bừng tỉnh. Bỗng nhiên phi độn đến đến trên không trung, bên cạnh đi theo ba vị thần vương. Giờ phút này thiên vũ thần vương sắc mặt muốn nhiều khó khăn nhìn, liền có nhiều khó khăn nhìn. Tại xa xôi tây bắc, Trường Thanh quận chỗ ở phương nhất đạo xuyên qua thiên địa huyết sắc trường hà phiên dũng bon đằng. Vô số giống như mưa sao băng hồng sắc lưu quang rơi vào đại địa. Trường Thanh quận thật xảy ra vấn đề thiên vũ thần vương liền giống như là thật như là thấy duyệt. Phẫn nộ, cuồng nộ theo sau chính là mạn thiên sát ý. Cùng ta đến bất kể kia mạt là người nào. Lần này tất nhiên để hắn chết không chỗ ủ thân có can đảm đụng vào Trường Thanh quận. Vô luận cách nào người là người nào, là nấu nhiên vì đó, còn là mưu đồ đát lâu, đều không có quan hệ, chỉ cần có dũng khí đụng, kia nhất định phải chết Long chi nghịch lâm. Trạm vào tứ tử cái khác ba vị thần vương, một linh thần vương một thân một linh chi khí, mái tóc màu xanh lục thai ngén lấy sinh cơ, giống như một mảnh thảo nguyên, nồng đậm hoạt bát tam nhãn thần vương có ba con mắt. Mi tâm mắt sọc có thần gì năng lực, tựa hồ có thể nhìn thấu hư ảo mà cuối cùng thì là tóc như tiểu sa đồng dạng cuồng Vũ Kim Sa Thần Vương. Khí thế kinh người. Thiên Dược Thần Vương mới vừa từ Thiên Mãng Thần Vương chỗ đó ăn bế môn canh, tâm tình chính không tốt. Hiện tại rõ ràng có người đổi trưởng thanh quận thành suất thủ, hiển nhiên triệt để nhóm lửa thùng thuốc nổ. Tam Ngãn Thần Vương khuyên nhủ, Thần Vương an tâm chớ vội.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 Bổ Gia Cương Phong, không thể khinh thường thần thánh chi địa mỗi một cái thần dụ đều có giá cao chỉ, hắn nhóm là ta vạn thần điện có thể từ tối thành sáng mấy chút mấy vạn năm đến, chúng ta vì nhân tộc làm quá nhiều. Phiến thiên địa này chuyện đương nhiên có một chỗ của chúng ta Thiên Dụ Thần Vương lời nói nghiêm túc, có thể thần thái không khỏi bùng lòng. Hiện nay Trường Thanh quận thành hoàn toàn giới nghiêm, hơn nữa nhìn cái kia huyết tinh chi khí So sánh không phải hắn quen thuộc, địch nhân không phải phong cách cũng không giống là Ngụy Long, chỉ là ẩn ẩn tựa hồ có hắn khí tức quen thuộc. Thiên Dụ Thần Vương nhất thời không đại nghĩ đến lên, chỉ có thể trước làm chính sự. Trường Thanh quận hoàn toàn tĩnh mịch. Vu Sú sinh hoạt ở lại phòng út. Những cái kia cao lớn thần điện, dùng đến bồi dưỡng sự bị thần dụ thần cung. Hít thải mì huyết ảnh công kích cho biến thành phế tích. Mà những cái kia chết đi người trong nháy mắt thể nội thần huyết sôi trào, lập tức bị hút vào huyết sắc trường hà. Ngụy Long ngưng tủ huyết sắc trường hà nội bộ, là dùng huyết pháp vì ra thôn phế pháp tắc vi cốt. Thôn phế pháp tắc siềng xích không là bình thường hào dụng. Dạng này hủy diệt triệt triệt để để sạc sẽ. Chết đi người, cũng không có bao nhiêu thống khổ. À à à à, thiên dục thần vương đến đến trường Thanh Quận, nhìn thấy một tòa thành. Không có một tia âm thanh. Lọt vào trong tầm mắt là một mảnh vỡ vụn đại địa. Thiên Dụ Thần Vương thân thể run nhẹ nhẹ, huyết sắc trường hà đã tiêu thất, mà bốn vị trấn thủ thần vương khí tức hoàn toàn không có. Kết quả này, hắn không dám tưởng tượng Thiên Dụ Thần Vương rơi trên mặt đất, tiến nhập một chỗ hóa thành phế tích thần điện, hắn quét dọn phế thải, lộ ra bên trong thi thể Vô cùng thi thảm những cái kia hoàn toàn chuyển hóa căn cơ chân thần, liền thi thể đều không có, chỉ lưu lại một kiện y bào. Thần lực tiêu tán, vô tung vô ảnh, mà những cái kia thần dụ, thần tử chết tướng thi thảm, chết sau thi thể cũng bị trà đạp. Vô số đá vụn đem thi thể hai lần phá tư, bên trong thần huyết biến mất không còn tăm tích. Mất đi thần dị, nhanh chóng mục nát. Cũng chính là thiên dục thần vương tới cũng nhanh, mới có thể nhìn thấy tươi mới thi thể. À à à à, thiên dục thần vương lần thứ ba giờ thẳng lên trời thét dài. Đi theo ở bên cạnh hắn ba vị thần vương. Nguyên bản nhẹ nhóm tâm tình bỗng nhiên trở nên trầm trọng. Một cố phấn nộ để tâm cùng dâng lên. Làm ra dạng này sự tình người. Quá tàn bạo lệnh người giận xôi thần vương. Tam nhãn thần vương mở miệng, muốn nói điều gì.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 Đối nội, ta hợp tác với thánh thú môn Dấn đảo hung hán hoang thú vây công Đánh xếp thiên trác vương Một bước thanh tẩy gia tộc của hắn Uy hiếp phong các cùng vân bảo Đối ngoại, ta trả giá sức lớn đại giới Mới đổi cùng anh nhạc vương hợp tác Để hắn từ hoàng tộc phương diện cho chúng ta đánh hiểm trợ Thiên sụp thần vương từ từ nói Tòa thứ tư Tòa thứ hai mươi Đến cuối cùng, Thiên Dược Thần Vương đã im ém. Một vị chí cường thần vương khấp huyết, tâm huyết của ta, tâm huyết của ta, Trường Thanh quận gần 50 thành trì hoàn toàn không có âm thanh. Bất luận là ai làm, ta đều muốn ngươi trả giá đắt, ta hỏi đem ngươi, gia tộc của ngươi, ngươi tất cả mọi thứ, hết thảy phá hủy, ta sẽ cho ngươi biết. Ngươi làm cái gì quyết định ngu xuẩn.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 nhìn thấy một màn này, bỗng nhiên cuồng tiếu. Ha ha ha, tại trong khói đen con mắt nổ bắn ra tinh quang. Những này tinh tinh điểm điểm là người linh hồn. Hắn thiên phú có một loại gọi là phệ hồn, là đến từ trên người hắn trôi nổi thiên dược thần vương thần huyết, bị giới này pháp tắc áp chế. Có lẽ là bởi vì tử vong thần dược quá nhiều để hắn có thể sử dụng ra. Ta năng lực đang từng bước cường đại. ta đã có thể giúp gia duật pháp tắc xiêm xích, cái này là đầy đủ làm cho tất cả mọi người sợ hãi lực lượng. Thiên vũ thần vương bỗng nhiên tăng lớn cường độ, từ cả cái trường thanh quận bên trong hấp thu mảnh vụn linh hồn, những này đã chuyển hóa căn cơ nhân tộc, đã không thể xưng là nhân tộc, là thần tộc, mà cái này loại linh hồn là thích hợp hắn nhất. Nguyên Lai Thiên Dược Thần Vương không có đối thần tộc xuất thủ, hoặc là nấu nhiên một lần, có thể không có dạng này sát lục. Cái kia độ lục giả lấy đi thần huyết, mà hắn sẽ thu hoạch được linh hồn. U, V, Q, Q, mơ tại thực lực tăng lên sảng khoái bên trong Thiên Dược Thần Vương phát hiện không đúng. Có một cỗ kỳ dị khí tức, mới vừa rồi còn tại cực xa địa phương, chớp mắt ngay tại xuất hiện trước mặt. Cái gì Thiên Dược Thần Vương như khói hình thể run run.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 Trừ phi có người có thể một quyền phá vạn pháp, đương nhiên cũng có trường hợp đặc biệt, tỉ như như bây giờ, Thiên Dụ Thần Vương ở vào hư không thân thể, kia hóa khói thân thể, bởi vì tâm tình khuấy động, lại thêm muốn hấp thu linh hồn, chủ động hiển lộ ra hiện, tư không cùng hiện thực có đồng thời xuất hiện, kia chính là chân thật chi căn, là rơi vào hiện thực không gian neo Giờ phút này, lại bị người thần bí một cách nắm chặt. Ngươi là ai thiên duật thần vương sắc mặt đột biến. Bên cạnh hắn ba vị thần vương mới phát hiện, một cái mái tóc dài màu đỏ ngầm thân ảnh đang đứng tại chính mình thiên duật thần vương mặt trước, một cái tay vươn vào mạc xanh hư không. Cái này người chính là ngồi long trường thanh quận đã quét sạch, nhưng mà chuyến này còn chưa viên mãn. Phong Vân Vương triều hết thải mời vị thần vương, hắn chỉ giết lục vị Còn có bốn vị đặc biệt là Thiên Giủ Thần Vương lần thứ nhất, tao ngộ Thiên Giủ Thần Vương. Hắn ẩn tàng ở trong hư không. Ngụy Long vậy mà không thể phát giác đối thủ như vậy. Hắn muốn giết Từ Thiên Mãng Thần Vương thần lực bên trong. Ngụy Long biết, đại khái chí thượng long thần đệ tử, chính mình có năng lực địch thủ, kết hợp Thiên Mãng Thần Vương ẩn chứa thôn phệ mảnh vỡ đại đạo. Ngụy Long không phải người ngu, tự nhiên đoán được Cái này Thiên Dụ Thần Vương không đơn giản. Bất quá, mấy canh giờ trước đó, Ngụy Long hủy diệt phong đao quận thành, Thiên Dụ Thần Vương hiện lộ ra như khói thân ảnh, để Ngụy Long nhìn thấy một chút manh mối. Hắn chỉ cần một sơ hở, bắt lấy hiện thực cùng tư hóa ở giữa điểm kết nối, nắm lấy cơ hội thực hiện nhất kích tất sát. Mà nhất kích tất sát là Ngụy Long sở trường trò hay. Cho nên Ngụy Long ngầm tàng tại hắc ám, hắn biết Thiên Dược Thần Vương hỏi tới, chỉ là Ngụy Long không nghĩ tới, Thiên Dược Thần Vương vậy mà có thể hấp thu lực lượng thần bí. Lực lượng kia Ngụy Long không biết là cái gì, có thể nghĩ đến không đơn giản. Cho nên Ngụy Long không chần chễ, nhìn thấy thời cơ, liền xuất thủ. Đối mặt Thiên Dược Thần Vương đặt câu hỏi, Ngụy Long không nói một lời. toàn thân cốt văn âm vang nổ tung gần nhất Ngụy Long cùng người đấu chiến đều là dùng vô cực pháp các diễn hóa vạn pháp. Giờ phút này hắn rốt cuộc dùng phá vạn pháp cái này là hắn tiến giai thần ma về sau. Một mực vốn có chí cường lực lượng, phá hết vạn pháp oanh thiên vũ thần vương cha hỏi, cũng chỉ là vì chính mình tranh thủ một trong nháy mắt. Hắn như khói thân thể phát ra im ếch chu lên. Im ếch lại có thể chấn động linh hồn. Nhưng mà địch nhân trước mắt trong tay xuất hiện đệ thiên dược thần vương sợ hãi lực lượng, kia tựa hồ là giới này chí cường pháp tắc. Từ hắn vì hấp thu cái này khắp nơi mảnh vụn linh hồn, rơi vào chân thực thiên địa một bộ phận tới tay, đuổi vào ẩn tàng tại hư không linh hồn thân thể. Một quyền đánh nát Ngụy Long tai mắt mũi miệng bên trong chảy ra một cỗ tiên huyết. Hắn chỉ cảm thấy chính mình trong đầu có một cây gậy ở bên trong quấy a quấy. Cái loại cảm giác này rất đau là ngươi thiên. Tổ thần vương từ loại này đấu chiến phong cách bên trong, nhìn thấy đến một tia mùi vị quen thuộc. Trước mắt cái này cái tóc đỏ người, mặc xanh cùng một cái khuôn mặt ngưng tụ cùng một chỗ. Thiên Tổ thần vương không thể tin được là ta. Ta đã nhắc nhở qua ngươi, ngươi làm hết thảy đều xét loạt vào thanh toán. Hiện tại là tử kỳ của ngươi. Bởi vì cái gọi là đừng trách là không nói trước. Ngụy Long cũng không phải một cái thích nói nhảm người. Nói ngươi hôm nay chết, kia nhất định phải chết Thiên Dụ Thần Vương trên phiến đại địa này làm sự tỉnh. Muốn bị thanh toán, Ngụy Long mặt lạnh như thiết, chỉ là bỗng nhiên nắm tay nắm đấm. Cuộn trào vô cực lực lượng pháp tắc xâm trào mà ra, không cho Thiên Dụ Thần Vương mày may lật bàn cơ hội. đem những cái kia hư hóa thần hồn lực lượng hết thảy bóp nát trăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 09 chương 200 kết thúc tóc đỏ quái nhân. Huyết sắc trường hà. thôn phệ. Ngụy Long. Thiên Mãng Thần Vương phá thành mảnh nhỏ các loại tin tức tại Thiên Giự Thần Vương trước khi chết nổ tung lên, xẹt qua hắn não hải. Tóc đỏ quái nhân thi triển huyết sắc trường hà tàn sát trường thanh quận. Ẩm chứa thôn phệ lực lượng pháp cắc Ngụy Long là trước mắt tóc đỏ quái nhân. Thiên Mãng Thần Vương cương bị Ngụy Long cướp đoạt đi ba thành thần huyết thiên mãng chính là đi thôn phệ pháp cắc chi lộ mấy canh giờ trước. Hắn muốn liên hợp Thiên Mãng đối phó Ngụy Long, so hắn còn có thù tất báo Thiên Mãng hiên ngang lẫm liệt cự tuyệt. Tất cả mọi chuyện, Thiên Dụ Thần Vương liền đăng nhập vào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 không nhìn hắn không cam cùng oán độc. Ngụy Long chỉ là cười lạnh, ngụy Long đầu ngón tay xuất hiện một vệt tản ra tính mịch thần huyết. Bên trong cuộn trào lấy viễn siêu hắn tưởng tượng lực lượng, đánh giết thiên vũ thần vương, nói rõ rất nhiều. Ta còn chưa vô định, lần này chơi lửa rồi, mới có thể bắt lấy hắn thực thể. Nếu không phải là như thế, thật muốn giết hắn còn muốn phí rất nhiều công phu. Ngụy Long sờ sờ một mặt tiên huyết, hạ tựa hồ còn con não hoa cũng xuất hiện. Ngụy Long tiếp tục tỉnh lại. Mặc dù vô cực diễn hóa vạn pháp, ta nắm giữ rất nhiều uy tắc xiểm xích, có thể chân chính công kích mạnh nhất. Còn là vô cực lực lượng pháp cắt, dù cho còn chưa rút ra vô cực pháp cắt xiểm xích, vẫn là ta công kích mạnh nhất. Thuần túy bá đạo. Liên Thiên Dược cái này loại lực lượng dù gì đều không thể ngăn cản. Ngụy Long không hề biết Thiên Dược Thần Vương lực lượng cơ thể thuộc tính có thể muốn tới cùng Thiên Mãng Lai Lực không sai biệt lắm. Ngụy Long rất cảm tạ Thiên Mãng Thần Vương, không chỉ là ba thành thần lực để hắn giúp ra thôn phệ pháp cắt, quan trọng hơn là nhận biết có một tia cảnh giác. Ngụy Long mới có thể sảng khoái như vậy đánh giết Thiên Dược Thần Vương. Cẩm Tạ Thiên Mãng lão thiết tống hiến ba thành thần lực, cùng các loại tình báo Ngụy Long đánh giết Thiên Dụ Thần Vương nhìn như dài rằng rặc, trên thực tế từ giao thủ đến kết thúc, chỉ là một hơi mà thôi. Ngụy Long đem tai mắt mũi miệng thất khiếu bên trong tổ huyết tùy ý thanh lý, quay người, đi theo Thiên Dụ Thần Vương mà đến ba vị thần vương, Tam Nhãn Thần Vương, Mộc Linh Thần Vương, Kim Xà Thần Vương. nhìn thấy Ngụy Long quay đầu nhìn về hắn nhóm, ba vị thần vương không dám động. Ba vị thần vương nội tâm là run rẩy. Quái nhân này không chỉ toàn diệt Trường Thanh quận, đánh giết bốn vị thần vương, càng là đem chính mình người lãnh đạo trực tiếp, chí thượng Long thần đệ tử, danh xưng bất tử thiên vũ thần vương cũng cho đánh giết. Trốn ba vị thần vương tâm hữu linh tê, hướng ba cách phương hướng khác nhau trốn đi. Ngụy Long thở dài một tiếng. Những này thần vương thật là không quan tâm, mỗi một cách đều muốn phản kháng. Tội gì đến ư Ngụy Long trước bắt đến Tam Nhãn thần vương, ở người phía sau ba con mắt hoảng sợ nhìn chằm chú. Ngụy Long đẩy ra hắn phóng tới giống như không gian xạ tuyến đồng dạng đồ vật, tựa hồ có thể vặn vẹo hư không. Đáng tiếc Ngụy Long cốt văn giống như kình thiên đại trụ, một thân thân thể vô song. Trực tiếp đem hắn chém giết.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 đã có nghiền ép chi thế, Ngụy Long trợ tay đem ba viên thần vương chi huyết thu hồi, tiếp tục tình lại, Ngụy Long xuất ra hắc thiết chi thư. Thiếu có tiến hành chứng chặt đàng hoàng phân tích, ta đấu chiến hình thức càng là hậu kỳ, bày ra năng lực càng là đáng sợ. Nhất kích xuất thủ nhất định tận toàn lực, đánh ra kinh thiên một quyền. cũng chính là như thế, đối mặt thực lực so ta thấp đối thủ, hắn nhóm thường thường vô pháp phản kháng, giòn bại. Theo thực lực càng mạnh, Ngụy Long có áp chủ bài thủ đoạn càng nhiều. Áp chủ bài càng nhiều, hắn có thể lựa chọn phương thức thì càng nhiều. Mà đối với mỗi một kích nhất định suất toàn lực Ngụy Long làm đối thủ của hắn là phi thường thấm khổ. Chiến đấu độ chấn động, từ tiếp nhận dây lát ở giữa trực tiếp tiến nhập cao trào.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 tựa hồ tiến nhập một loại nào đó vô dục không lo cảnh giới, liền giống như là to lớn cảm xúc phát tiết xong cả cá nhân đều vô cùng buông lỏng. Ắp đi thôi. Ngụy Long biết bình yên có thể sinh hoạt tại thần thánh chi địa, lại không rửa tội náo, có đặc thu chỗ. Tiểu cô nương này cảm giác thật đúng là nhạy bén dò người. Chúng ta đi nơi nào ta không có ra. An Hàn xách theo chăn mỏng đến đến Ngụy Long bên cạnh. Nàng không phải là điểm đảm đáng yêu, cũng không phải bao nhiêu bi thương, chỉ là hiếu kỳ nhìn chằm chằm Ngụy Long. "Ngươi rất nhanh liền có nhà của mình." Ngụy Long nói, "Ngươi đối chuyện lúc hậu sự, nhớ kỹ bao nhiêu? Huýt đỗ, rất nhiều máu, có hoang thú gào thét, rất nhiều hộ vệ tử vong." An Hàn nói, "Gia tộc của ta có phải là đã không có? Ta biết hắn nhóm hành xử phương thức." Hắn nhóm dùng các loại chỗ tốt đem người lung lạc tiến nhập thần thánh chi địa, mà cái này cách an bình địa phương, trên thực tế khắp nơi đều là hỗn loạn cùng rủi rịt. Hắn nhóm hội chia rẽ nhất cái gia đình, thậm chí không tiếc đồ sát một tòa thành trì. Người như thế nào hỏi thăm những này Ngụy Long có chút kinh nghi. An Hàn nói, là ý ước bên trong An gia tử suy bại đi tới cuối cùng suy vong. chỉ là tiểu cô nương ngữ khí không bi thương, liền giống như là một chuyện nhỏ. Nhưng mà Ngụy Long lại có thể biết, dù cho An Hàn dùng bình tĩnh ngữ khí nói ra, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. An Hàn nói, ta từ hắn nhóm trong lúc nói chuyện với nhau nghe được những này, tất cả mọi người thích ta. An Hàn lộ ra một vẻ ý cười, là loại kia phi thường nụ cười ấm áp. Ngươi ở trước mặt ta, không cần ngụy trang chính mình. Ngụy Long vò đầu, đã có một cái sớm quen tiểu đồ đệ, mà bây giờ An Hàn vẫn đệ, khả năng do so mất đi vương vị, tao ngộ đâm lưng yến hảo còn nghiêm trọng hơn. Ngụy Long vẫn muốn lại sáng tạo một bộ công pháp, dùng thôn phệ pháp khắc vị ra. Hắn tự tự thân thêm điểm tiên phú vi cốt, diễn hóa tạo hóa, chính là nhất môn thôn phệ luyện hóa vạn vật pháp môn. Này môn pháp môn tại Ngụy Long trước đó trong dự đoán, đem có thể tái sinh quá vì chèn ép vạn thần điện. Cái này là nhất môn mặt hướng phổ thông người tông pháp, lại cũng không phải phổ thông tông pháp. Cần phổ thông người làm tham chiếu, mà lại tâm tính không thể phổ thông, nếu không sẽ tái sát lục bên trong mê thất bản thân. An Hàn liền thích hợp. An Hàn Thiên Phú rất phổ thông, có thể tâm tính lại không phổ thông. Nếu Như Lại Thu An Hàn vì đổ, đây chẳng phải là hai tên đồ đệ của ta đều có tinh thần vẫn để lại thêm ta, chẳng phải là Ôm An Hàn. Đảo mắt ở giữa hai người trở lại phong dao quận thành bên trong. Nơi này dần dần náo nhiệt lên. Có không ít phong các đệ tử tới đây tiến hành loại bỏ, cuối cùng đem tòa thành trì này phong tồn. Cái này ngọn lửa có thể thu lại. Ngụy Long đem An Hàn ở bên trong phòng sắp xếp cẩn thận, đưa tay quăng ra nàng đầu ngón tay ngọn lửa. An Hàn ngón tay co rụt lại tránh khỏi, rụt rè nhìn qua Ngụy Long, ta sợ, muốn giữ lại. Ngụy Long còn là lần đầu tiên gặp An Hàn toát ra yếu ớt cảm xúc. Nhí nhí, hơi hơi duỗi ra một chỉ, đem An Hàn khí tức cùng ngọn lửa tương liên. Nó là ngươi. Ngươi nhị ngươi thật tốt. Ngụy Long nói. An Hàn phát hiện trong tay ngọn lửa, có thể tùy ý khống chế, theo nàng nghĩ biến hóa, có thể trở thành dây nhỏ, cũng có thể trở thành một cái tiểu cầu. Nhìn thấy Ngụy Long đi ra cửa phòng, An Hàn nói: "Tạ ơn ngươi." "Không cần cảm ơn, ta là người tốt." Ngụy Long lộ ra một vẻ mỉm cười. "Ngươi thấy rồi sao vạn nhân chu đến đến Ngụy Long gian phòng?" Lúc nãy tại Trường Thanh Quận xuất hiện nhất Đạo huyết sắc Trường Hà, ta lo lắng Trường Thanh Quận sự tình có biến. Nghĩ cách cứu viện an ra huyết mạch không thể kéo. Người ta đã cứu. Ngụy Long nói, ngay tại trong phòng ta nghỉ ngơi. Vạn Nhân Chu. Vạn Nhân Chu lúc này mới buông ra cảm giác. Ở bên trong phòng có một cái tương đối yếu ớt sinh mệnh khí tức. Ngươi vừa rồi đi Trường Thanh Quận Cái kia huyết sắc Trường Hà cùng ngươi có quan hệ gì ta không biết." Ngụy Long lắc đầu, "Ta tại Thiên Dụ Thần Vương đi về sau liền đi cứu. Nếu không, ngươi cảm thấy ta vì cái gì không tiếp thủ Lý Thanh Dương đề nghị đối Thiên Dụ Thần Vương xuất thủ, chính là muốn bắt cái này cái đứng không? Trước tiên đem người cứu ra. Ta tin ngươi cái rượu vạn nhân chu nổi tâm bất đắc dĩ nhỏ nước bọt." Thần Thánh Chi Địa số 2 thế nào rồi, Vạn Nhân Chu hừ hừ lại kích động đến mức phát điên truyền âm hỏi. Ngụy Long cười khổ, cũng truyền âm. Thần Thánh Chi Địa số 2 có vấn đề gì, chỗ đó có 4 vị thần vương thủ hộ. Ngươi coi ta thật vô địch bốn vị Vạn Nhân Chu nhíu mày. Hồ Nghi đánh giá Ngụy Long, ta cho tin tức của ngươi rõ ràng là 3 vị kim bằng thần vương. Ẩm ảnh thần vương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 gia hiểu vạn nhân chu không được nghi thần nghi duyệt. Hắn đối Lý Thanh Dương nói: "Ta mới vừa cảm giác được một cỗ khổng lồ khí tức tại vương triều Tây Bắc xuất hiện, cỗ lực lượng kia mười điểm khủng bố, tựa hổ muốn càn quét thiên địa, người xuất thủ kia cũng tất nhiên bất phàm, ta mới vừa rồi còn cùng Vạn Nhân Chu đang thảo luận." Vạn Nhân Chu gật đầu phụ họa, nhìn thấy Lý Thanh Dương đến đến, nàng như có điều suy nghĩ. Hỏi, chuyện gì phát sinh rồi sao ngụy long? Ta có một việc nghĩ nói với ngươi. Lý Thanh Dương bỗng nhiên rất là trình trọng tựa hồ làm xảy ra điều gì trật vật quyết định thẳng tắp nhìn về phía ngụy long. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật H09 chương 200 linh một nhân sinh như kịch đình viện bên trong. Ban đêm sắp trôi qua, nắng sớm hơi hoang đã có thể thấy được. Phong các các chủ Lý Thanh Dương nói ra dấu ở tâm lý sự.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 Phong dao quận thành kỳ thực không tính là gì. Trường Thanh quận đắc hoàn toàn rơi vào Vạn Thần Điện trong tay. Hắn nhóm chiếm lấy đất đai một quận. Đến tiến hành một loại nào đó thí nghiệm Ngụy Long cùng Vạn Nhân Chu liếc nhau. Cuối cùng vẫn là Vạn Nhân Chu mở miệng hỏi, một bộ rất là kinh ngạc dáng vẻ. Ngụy Long cũng là hơi hơi há to miệng. Ánh mắt bên trong tựa hồ có tức giận bốc lên.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 Phong Vân Vương Triều bên trong nhân tộc thiết lực hai đại cử đầu, hiển nhiên muốn làm mấy thứ gì đó, xem ra không chỉ một mình hắn muốn làm ra đại tin tức, chỉ là làm ra đại tin tức. Tương lai là phải chịu trách nhiệm ngươi sở tắc sở vi thức tình chúng ta Trương Vũ Anh nhìn xem Ngụy Long, rất là tôn trọng, không có nhân tuổi của hắn mà xem thường. Tu sĩ thực lực vi tôn. Huống chi Ngụy Long dáng dấp cũng không dám để người khinh thị.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 Trương Vũ An nói thẳng, nói thẳng, chúng ta giữ định mượn cơ hội này đổi trưởng Thanh Quận đồng thủ chúng ta Phong Các cùng Vân Bảo trung thập nhị vị thần ma vương trưởng lão đều là chuẩn bị kỹ càng kế tiếp là một hồi đại chiến, rất có thể tác động đến trung quanh vương triều. Ngụy Long ngươi bây giờ nên đi hiện nhiên Lý Thanh Dương cùng Trương Vũ An muốn nhấc lên một hồi đại chiến cho dù hảo kiếp thương tích còn chưa hồi phục, cũng là đến đại chiến thời điểm hắn nhóm nói cho Ngụy Long những này là để Ngụy Long có thể đủ minh bạch bên trong chân tướng, vì này không tiếc để lộ vết xẻo của mình. Hắn nhóm không dự định tìm kiếm Ngụy Long trợ giúp, bởi vì Ngụy Long tại mấy canh giờ trước đã từng nói sáng tỏ tự thân thái độ, theo cảnh giới càng cao, bản tâm càng là kiên định, hiển nhiên Ngụy Long cũng không phải một cách dễ dàng dao động người. Ngụy Long xem bọn hắn chỉnh trọng bộ dáng, nhất thời có chút xấu hổ. Như hắn đoán như vậy,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 có một chỗ có thể so với động thiên phúc địa địa phương, chỉ cần đến, không cần lại bị liên lụy, hơn nữa còn có thể tùy tiện nắm giữ lực lượng cường đại. Dạng này vô duyên vô cớ chuyện tốt, có cảm mấy, có thể thường thường có người bước vào, bởi vì bọn hắn tin tưởng vạn thần điện, trên thực tế vạn thần điện cũng không có gạt người. Thần thánh chi địa có chỗ tốt, chỉ cần có thể vứt bỏ nhân tộc thân phận Nếu là vứt bỏ không kia liền muốn nhận thanh lý trực tiếp cửa nát nhà tan. Rất nhiều người đến không thần thánh chi địa, tại bị hấp dẫn bắt cóc về sau, khả năng vẫn sẽ bị nơi đó nhân tộc thiết lực đuổi bắt, cuối cùng không minh bạch chết đi. Ngươi nhóm nói cho ta biết những này, ta liền không thể ngồi nhìn mặc kệ. Ngụy Long rất không khách khí nói, ta đối với các ngươi thực lực không có lòng tin nếu thật là dựa theo ngươi nhóm nói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 Hắn gầm thét Lý Thanh Dương cùng Trương Vũ An, không giống như là đối đãi vương triều cử đầu, liền giống như là huấn phản bối của mình. Thực lực các ngươi cũng không được, nếu không ta cần gì tranh đoạt vũng nước độc này, thật xin lỗi. Lý Thanh Dương cùng Trương Vũ An đều là sống hơn nghìn năm lão quái vật, lại thân tư cao vị, có thể giờ phút này lại khuất núm. Đúng a, nếu không phải Ngụy Long chi viện, chờ giúp hắn nhóm diệt Phong Dao quận thành. Hắn nhóm nên là còn tại nhượng bộ mà lại ngụy long ra mặt. Thành công cơ hội lớn hơn một chút không có cách nào. Phong Vân phân thiên xích không phải đấu chiến thần binh. Cho dù là đấu chiến thần binh hắn nhóm cũng so ra kém Ngụy Long chuyện này đúng là lỗi của bọn hắn. Bỏ Mạc Trường Thanh quận lớn mạnh, càng là mười phần sai. Ngụy Long cùng Lý Thanh Dương, Trương Vũ An ba người độn không rời đi. Mà thập nhị vị thần ma vương trưởng lão đuôi sớm đã chờ ở bên ngoài, theo sát phía sau. Cái này đột nhiên xuất hiện thập nhị vị thần ma vương, đệ Ngụy Long tiểu tiểu nhất kinh siêu cấp động thiên liền là siêu cấp động thiên. Thoáng một cách liền là 14 vị thần ma vương Ngụy Long không tự giác đạo khách thành chủ, thành vi chuyến này thủ lĩnh. Ngụy Long phát hiện một sự thật Lý Thanh Dương cùng Trương Vũ An đối hắn có chút sùng bái vạn thần điện mời vị thần vương vẫn lạc. Phong Vân Vương triều xuất hiện khốn cùng. Có câu nói nói thế nào trận địa ngươi không chiếm lĩnh, địch nhân liền sẽ chiếm lĩnh, hiện tại Ngụy Long liền muốn chiếm lĩnh Phong Vân Vương triều không phải thực tế khống chế. Bởi vì kia không có khả năng, có thể hắn có thể nắm giữ lời nói uyển, đồng thời đạt thành một ít mục đích. Ngụy Long có mời vị thần vương thần huyết lại có đất đai một quận thần rồi. Thần tử, chân thần tống hiến thần huyết. Hắn tu vi cùng thực lực tuyệt đối có thể tiến bộ là thời điểm mưu đồ phản công không dựa vào bảy đại siêu cấp thế lực, hoặc là hoàng triều, mà là chính mình làm vứt bỏ ả tưởng, chuẩn bị chiến đấu mà làm ngủ long xuất thủ thời điểm, không chỉ là chính hắn, còn muốn có một cái thế lực cường đại ngừng ngủ long vung tay lên. Giữa không trung dừng lại,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 trong bọn họ không ít người, mắt thấy Ngụy Long cứng ép vượt qua Thần Ma Vương Kiếp, trọng thương Thiên Maãng Thần Vương. Bị loại này cường giả điều động không có ý kiến. Nơi này xảy ra chuyện gì Ngụy Long mang theo hơn 10 vị Thần Ma Vương đến đến Trường Thanh quận một chỗ biên giới thành trì. Hắn kinh hãi, không có bất luận cái gì sinh tức. Lý Thanh Dương chóp mũi xuất hiện nhất đạo gió nhẹ, phi triển một loại bí thuật cảnh này Trường Thanh quận tất cả không có sinh tức. Lý Thanh Dương biến sắc, Trương Vũ An cũng là buông ra cảm giác. Cũng là sắc mặt biến đổi lớn hết, thầy Trưởng lão cũng là thi triển các loại bí thuật. Xác định về sau cũng là kinh hãi Trường Thanh quận xảy ra chuyện gì chẳng lẽ chiến đấu đã kết thúc, rất nhiều người đều chết rồi. Chít cứng rụt gì? Tựa hồ từ thân huyết dịch sôi trào.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 Cho nên không tiếp xúc qua ầm ũ. Nhân tử nương tay, hướng hắn kể ra nguy hại, "Chúng ta lại đi xem một chút đi." Ngụy Long khóe miệng giật một cái, "Theo lý thuyết nơi này phát sinh dục dị sự tình, thiên dục thần vương nên là so với chúng ta trước đến, chúng ta phải cẩn thận." Đám người không có buồn lòng cảnh giác, tại Trường Thanh quận đi một vòng, đi đến cuối cùng, tất cả mọi người là chấn kinh lại hãi nhiên, nơi này vậy mà thành một mảnh tử địa. Rất nhiều thần dụ, thần tử chết đi, những cái kia chân thần mất đi thần thể, xóa đi hết thảy vết tích. Ta người được Thiên Dụ Thần Vương cùng với mấy vị thần vương khí tức. Lý Thanh Dương tại một nơi dừng lại, hắn bí thuật đặc thủ, nơi này phát sinh qua một hồi đại chiến, kết thúc rất nhanh. Có lẽ không phải Thiên Dụ Thần Vương không đến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 Nếu như hắn nhóm thật khôi phục lưu ngênh đại trận bầu trời sa mặt trời đát lộ ra gật đầu một cái. Chiếu dõi Ngụy Long bên mặt, âm tình bất định. Trong trầm tư Ngụy Long y nguyên đẹp. Chẳng lẽ muốn sớm bại lộ rồi sao không Ngụy Long tâm tư bạch truyện. Khuỷ diệt hai chỗ thần thánh chi địa là Vương Tiểu Xuyên. Cùng hắn Ngụy Long không có quan hệ cho dù tại Yến Đô thần điện để lộ ra một ít tin tức.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 Tuống Chi hắn bên trong bao hàm một vị thiên thuộc thần vương. Lý Thanh Dương phân tích, hắn nhìn qua Ngụy Long, thần sắc khẽ động, ngoài miệng lại nói, chân chính có thể làm chuyện này mà lại có động cơ, nên là thần ma hội. Hắn nhóm hội trưởng truyền thuyết là chí cường thần ma vương tồn tại. Thực lực không kém hơn chí thượng Long thần dưới chứng bốn vị chí thượng thần vương, là có thể sử dụng pháp các xiềng xích tồn tại, bán bộ kim thân thực lực Ta tiền nhiệm gia nhập qua thần ma hội, hắn phía sau còn có mách bảo các suy trì. Cái này nổi liền cho ngươi đọc." Ngụy Long thầm nghĩ, trước đó Phi Yên Vương cái kia nương môn cao cao tại thượng thái độ, để hắn khó chịu. Thần ma hội phía sau có mách bảo các, do nó cóng nổi, vừa vặn kích thích một chút mách bảo các. Cái này không nên là một mình hắn chiến tranh.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 Lã Lý Thanh Dương cùng Trương Vũ An thống hạ quyết tâm đánh cược một lần. Giờ khắc này ở trận đều là phong cách cùng Vân Bảo cao tầng, hắn nhóm đều không phải người ngu, chỉ cảm thấy tiến nhập một cái hú to. Hắn nhóm không nghĩ tới đồ sát cả cái quận thành a mà lại nếu thật là hắn nhóm làm, hắn nhóm cũng nhận. Rõ ràng Vạn Thần Điện là tại kiến lập thần quốc, có thể cái này không phải hắn nhóm làm, Lý Thanh Dương nghe vậy nhìn xem Ngụy Long hồi lâu, liên tưởng đến cái gì, một cái suy đoán nổi lên trong lòng. Lý Thanh Dương không có cái khác thần ma vương trưởng lão phản ứng lớn, thần sắc không thay đổi, nhưng chúng ta cũng không thể ngồi nhìn Lưu Ngân đại trận mặc kệ. Lưu lại tin tức, ta cảm thấy không phải thần ma hồi xuất thủ. Ngụy Long đột nhiên nói, nếu là thần ma hồi xuất thủ, hắn nhóm không có khả năng không biết Lưu Ngân đại trận tồn tại. Người đến cùng có ý tứ gì một bên Trương Vũ An sắp bị Ngụy Long cho lượn quanh choáng. Hắn cảm thấy Ngụy Long có điểm gì là lạ lạ. Phụt phụ. Ngụy Long to lo nhẹ một tiếng, nhân sinh như kịch đáng tiếc ta không biết diễn kịch. Ai còn là mãng thích hợp ta. Ta ý tứ rất đơn giản. Trường Thanh quận mỗi một tòa thành trì bên trong đều có một tòa thần điện. Lưu Ngân đại trận muốn hủy đi, có thể không toàn bộ hủy đi.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 Ngụy Long biết như vạn thần điện có người đến tra nhìn, dù cho là chân thần, cũng sẽ ngay lập tức giữ lại lưu ngân đại trận. Đây là một loại lễ cũ trên thực tế. Lưu lại một hai tòa đại trận, liền là đem lực chú ý hấp dẫn đến tóc đỏ cuồng ma vương tiểu xuyên thân lên đúng. Ngụy Long muốn hố vương tiểu xuyên, cũng chính là chính hắn xương mộ, ngựa của hắn giáp. Chư vị thần ma vương trưởng lão ngươi nhóm đi trước làm. Ngụy Long phân phó, ngữ khí của hắn rất là bình tĩnh, tựa hồ chính là chuyện đương nhiên. Những này phong cách, văn bảo các cường giả, không có người nào phản kháng, các rời đi. Ngụy Long tiện tay đến đến tòa thành trì này thần điện, tay hướng trên mặt đất nhấn một cái. Lực lượng vô hình nhấn xuống dưới, chỉ gặp thần điện nền tảng cùng với chi một trượng, hít thảy hóa thành bột mịn, hít thảy đại trận viết tích đều là bị xóa đi.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 Một bên Trương Vũ An thử dò xét nói, ngươi có ý nghĩ gì muốn không ngươi đến Phong Vân Vương Triều khai sáng gia tộc. Ta cảm thấy cái này có thể lý thanh dương đầu não một thanh. Bất kể người nào hủy diệt Trường Thanh quận, hắn nhóm cùng Vạn Thần Điện đều là quân giặc. Không chết không thôi loại kia Vạn Thần Điện tất nhiên sẽ trả thù hiện nay tình thế rục rịch. Vạn Thần Điện hoàng tộc, hủy diệt Trường Thanh quận tổ chức thần bí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 Ngụy Long đến thành lập vương tộc, liền có thể thành vì có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục đồng minh. Dùng hiện nay tình thế, ngoại bộ áp lực to lớn, phong các vân bảo không ngại phân ra nổi bộ quyền lực, mà lấy cái này nổi bộ quyền lực, còn là vạn thần điện để chống chương Vũ Anh nhãn bên trong tinh quang bắn mạnh. Nhìn xem Ngụy Long sáng lên. Ngụy Long một trận áp hẳn. Loại ánh mắt này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 còn là đứng tại Vạn Thần Điện một bên hai người phản bác Phong Vân Vương Triều đã đầy là vết thương. Từ lôi linh đến Thiên Tổ Thần Vương, để cách này mấy trăm vạn cương vực đầy là vết thương, hắn nhóm Tình nguyện Liều chết đánh cược một lần, cành cáo cả cái nhân tộc, cũng không nguyện ý đem Vương Triều đưa vào miệng sói hai vị nghe ta nói nguy long ra hiểu an tâm chớ vội. Hỏi lại, hai vị cảm thấy hoàng tộc đại nhân vật duy trì Vạn Thần Điện liền thật cùng hắn lời ít nhất trí u. Vinh. Quỳ. Quỳ. Mơ. Lý Thanh Dương sững sờ một chút suy tư, nói ra, trước đó hắn nhóm lời ít là nhất trí, hoàng tộc vị đại nhân vật kia vì vạn thần điện đánh hiểm trở. Nhưng bây giờ Phong Vân Vương triều bên trong vạn thần điện thế lực không còn, lời ít điểm sẽ phát sinh biến động. Đúng Ngụy Long cười một tiếng,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 có thể cuối cùng, Lý Thanh Dương cùng Trương Vũ An đều kịp phản ứng. Đúng, ta không biết, hai vị tiền bối cũng không biết, nhưng chúng ta đều muốn biết. Ngụy Long nói ra tính toán của mình, lộ ra một vẻ cười lạnh. Vậy liền dùng vương tộc làm lễ vật, hai vị tiền bối có thể cùng hắn tiếp xúc, nhìn xem rốt cuộc vị kia là người nào.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 còn là hoàng triều. Một ngày nào đó sẽ trở thành hắn hình dạng không chỉ như thế, những cái kia thuần huyết hoang bầy thú tộc cũng muốn đi bái phỏng thoáng một phát. Thử chạy ngụi long nuốt một ngụm nước bọt, từ vạn thần điện náo ra thần thánh chi địa về sau, hắn hết thảy tinh lực đều đặt ở đả kích hắn phát triển phía trên. Đối với hoang thú sùng hạnh, bất tri bất giác liền lãnh đạm cái này không thể được vừa vặn ta cần thời gian lắng đọng, chờ giúp linh thư đồng tiên phát triển nam hoang, thuận tiện đi đại hoang chỗ sâu tiến hành một phen thanh lý. Cam Đoan đại yên an bình ngụ Long suy nghĩ phát tán, nghĩ rất xa. Ngụ Long, Lý Thanh Dương nhắc nhở. Ngụ Long cùng bọn hắn hai cái cười cười. Tiếng cười liền khuynh hướng trầm thấp, có chút hèn mọn.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 Bất kể tương lai thế cục như thế nào ác hóa, tất nhiên bảo trụ phong các cùng Vân bảo truyền thừa không mất Ngụy Long cho ra lời hứa của mình hắn Ngụy Long. Nhân ảnh thụ bì mặt mũi của hắn. Lời hứa của hắn. Kia cũng là một cách nước bọt một cách đinh cái này là chúng ta phải làm Lý Thanh Dương trọng trọng gật đầu. Trong lòng của hắn buồn lòng. Rốt cuộc đợi đến ngươi hắn không sai biệt lắm hiểu. Cái gì Thánh Linh Thần Vương nghe thủ hạ báo cáo? kém một chút không có khí đi qua. Thần Thánh Linh Thần Quang cứng lại. Ngươi lặp lại lần nữa Thánh Linh Thần Vương chấn kinh không khỏi kinh hãi thần vương. Trường Thanh gọn thành bị diệt. Mười vị thần vương không biết tung tích bao quát bên trong Thiên Giủ Thần Vương. Cái này là Phong Vân Vương Triều Trần thần tin tức truyền đến. Thủ hạ cẩn thận từng ly từng tí. Cho dù cùng là thần vương, nhưng ở Thánh Linh Thần Vương mặt trước Hắn xa xa không kịp, xem như chí thượng long thần dưới chư tối cường bốn vị thần vương một trong, mỗi một cách đều có thể cùng cầm trong tay trung phẩm thần binh chí cường thần ma vương nhất chiến, cũng có thể cùng không phải thập tam thuần huyết hoang bầy thú tộc bên ngoài thuần huyết hoang thú nhất chiến, có đánh hay không thắng không nói trước, có thể có thể nhất chiến ta cần cổ thể tình báo thánh linh thần vương nhanh điên trường thanh quận là thần thánh chi địa kế hoạch trọng yếu một khâu. không phải bách diễm quận có thể so sánh. Trường Thanh quận diện tích lớn hơn, nhân khẩu càng nhiều, thần dụ gần trăm vạn, thần tử mấy chục vạn. Mang ý nghĩa hoàn chỉnh xã hội sinh thái thần vương không tốt lại có thổ hạ tiến đến, cầm một đống báo cáo, phong cách cùng văn bảo đem phong vũ vương chiều bên trong tất cả mọi chuyện, hít thải công khai cái gì thánh linh thần vương bỗng nhiên nhất kinh. Lạnh cả tim hắn nhanh chóng nhìn xong trong tay tình báo, thần sắc từ kinh hãi đến phẫn nộ, lại đến sát ý bàn trưng, cuối cùng khôi phục lại bình tĩnh. Nhìn xong Phong Vân Vương Triều hết tài tình báo, Thánh Linh Thần Vương không nói một lời, chỉ là kia Trương Thần Quang bao phủ khuôn mặt, trầm rãi biến đen. Phong tỏa Phong Vân Vương Triều bên trong hết tài tin tức nói cho bọn hắn, bảo vệ tốt Lưu Ngân đại trận còn có Để Thiên Mãng Thần Vương cho ta trước đi qua. Thần Vương, Thiên Mãng Thần Vương hiện nay chịu Long Thần thống lĩnh. Thủ hạ cha nhìn Thiên Mãng Thần Vương quyện hạn, phát hiện mảnh khóe, hắn thân phụ Long Thần mật lệnh. Kia để phụ trách Thiên Trứ Vương Triều Thần Vương đi trước. Thánh Linh Thần Vương trầm mặc sát na mới mở miệng. Trường Thanh quận hủy diệt. Phong Vân Vương Triều công khai hết thải tình báo. Thiên Giự Thần Vương không rõ sống chết.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 Tại Yến Lập Phong còn chưa bỏ mình trước đó, đã song nhìn trộm đến cái này loại hỗn cục. Vạn thần điện tại dẹp một tấm lưới. Nếu là không có Tráng Sí chặt tay Dũng khí, liền đợi đến một bước trầm luân tiến nhập đi đại yên có thể có cuộc diện bây giờ. Cho dù Yến Trần không yêu thích chính mình Phổ Vương, có thể cũng không thể không nói, Yến Lập Phong có lẽ không phải một cách hợp cách phù thân.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 tiến nhập Trường Thanh quận, tiến hành bí mật nghiên cứu. Không sai Phong Các cùng Vân Bảo trực tiếp đem cái này bí mật công khai. Không chỉ như thế, Phong Dao quận thành cùng Trường Thanh quận đồng loạt công khai. Đã muốn chơi kia liền chơi một cách lớn chọc thủng trời. Hội trưởng có bách bảo tất các, các chủ thông tin. Một người trợ thủ ăn mặt nữ tử, đánh thức một cái có chút lôi thôi lão giả. Vị lão giả này tại thế giới ngầm tiếng tăm lừng lẫy, Hắn là thần ma hồi hồi trưởng, là thiên hạ thất lực cường đại nhất chấp trưởng giả, cũng là chí cường một trong. Có phải là ngươi ra tay một cái cách, cách chán rất rộng, toàn thân kim quang bao phủ, xuất hiện tại thông tin bảo cổ hình chiếu bên trên. Cái này loại thông tin phương thức rất là bất phàm, kia thông tin bảo cổ cũng là có giá trị không nhỏ. Đương nhiên khiến người chủ mục nhất còn là kim quang bên trong bóng người có thể nhìn thấy địa phương Ngón tay, cổ, lỗ tai cắt loại, đây là trang sức, mà lại đều là bất phàm thần ma vương binh, toàn thân ẩn chứa chí cường thần binh tổ bảo mồn khí tức, chỉ là nhìn một chút, liền biết cái này là hào tộc, tuyệt đối không thiếu tiền. Tình huống thực tế cũng là như thế, hắn là mãch bảo các chi chủ, bởi vì tổ bảo mồn tồn tại, hắn tùy tiện đi một chút, liền có cắt loại bảo binh bảo sượt quang tới. Thần Mã Vương Thiên mỏi mệt mở to mắt, hắn còn có chút mơ hồ. "Đừng cho ta giả Ngô Trường Thanh quận bị người cho diệt không chỉ như thế." Liền Thiên Tổ Thần Vương cũng vẫn lạc bách bảo các các chủ nói, "Ngoài trừ ngươi, ta rất khó tưởng tượng còn có người khác." Thiên Tổ Thần Vương có thể không dễ giết chết tốt thần ma hồi hồi trưởng kịp phản ứng. Ta đắc sớm đối ngươi bộ kia giải thích khó chịu trơ mắt nhìn xem vạn thần điện lớn mạnh. Đắc sớm là cáo chết, hắn nhóm bách bảo các các chủ cả giận nói: "Cái này không phải việc nhỏ. Chúng ta địch nhân lớn nhất là hoang thú ngươi nên là minh bạch. Chúng ta cùng hoang thú chiến tranh không có quay lại chỗ chúng ta thần ma hội tiếp nhận giúp đỡ. Có thể không tiếp thụ khống chế của ngươi." Thần ma hội hồi trưởng lắc đầu. Dù cho thân chức cái này người là đương thời thập đại siêu cấp cường giả một trong, hắn cũng không có bao nhiêu tôn trọng. Bạch Bảo các các chủ ngược lại bình tĩnh lại, nhìn ra mánh khóe, khẳng định nói, chuyện này không phải ngươi làm ngươi đại biểu thần ma hội phát biểu một cái tuyên bố. Hắc hắc, chuyện này ta thần ma hội tuyên bố phụ trách thần ma hội hội trưởng lóe ra điên cuồng sắc thái. Ngươi vương người điên đừng tại cái này thời điểm mách bảo các các chủ phó Hào gặp cái này nhất kinh, hắn nhất thời nóng vội, xem nhẹ trước mắt người tính cách. Vương Thiên, thần ma hội hội trưởng, vạn thần điện vô số khủng bố sự kiện chế tạo người, tiền nhiệm là rất nhiều siêu cấp thế lực mưu. Có vương người điên danh xưng. Phó Hào còn chờ nói cái gì, lại bị chặt đứt thông tin. Khặc khặc vạn thần điện ngươi nhóm muốn lại định huyền hoàng? kia liền nhìn nhìn đến tột cùng có mấy cân tận mấy lượng vương thiên bỗng nhiên thanh tỉnh, chỉ cảm thấy lại trở lại mấy ngàn năm trước, sống lại, truyền lệnh xuống thông báo hoàng triều trên dưới, cùng với các đại vương triều, liền nói ta thần ma hội đối trường thanh quận tập kích phủ trách văn, chờ thủ không do dự, thần ma hội mục tiêu duy nhất liền là tiêu diệt vạn thần điện, chít rồi Sư để chết Thiên Mãng Thần Vương đến đến từ thần điện con đường tin tức truyền đến. Hắn ngơ ngẩn đêm qua Thiên Sư Thần Vương còn thương lượng, với hắn như thế nào đã kích Ngụy Long, đạo mắt ở giữa người liền không có. Thần Ma hội phụ trách Thiên Mãng Thần Vương nhìn thấy nhất đạo thông truyền hoàng triều trên dưới tuyên bố, chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh. Hắn trong cõi u minh cảm giác được chuyện này cùng Ngụy Long có quan hệ.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 rơi vào trầm tư. Hoàng Du, một chỗ hồ lớn hồ cá, có thể nhìn thấy từng đầu hồng sắc cá trép ở bên trong vui sướng du dãng. Ao vùng ven, ầm ầm có thể nhìn thấy Hóa Long trì ba chữ. Cái ao này là một kiện thần binh, còn là phụ trợ loại thần binh. Một cái cao quý không tả nổi người thanh niên hướng Hóa Long trì bên trong vung súm một cách mồi câu, thần thái nhẹ nhõm. Phong Các Cung Vân Bảo trực tiếp đem Trường Thanh quận cùng với Phong Đao quận thành tin tức công khai. Bên cạnh Thủ Hạ nói: "Hắn nhóm tuyên bố Tình nguyện Vương triều hủy diệt, cũng cần một cái thuyết pháp hắn nhóm công bố mãi may không biết Phong Đao quận thành cùng với Trường Thanh quận tin tức người thanh niên kia dừng tay." Hiếu kỳ hỏi, Thủ Hạ hồi đáp: "Đúng vậy." Phong Các Các chủ cùng Vân Bảo bảo chủ nói: Chuyện này là vạn thần điện sau lưng bọn hắn làm, thẳng đến đêm qua phát sinh đại biến, thiên không hiển hiện huyết hà. Hắn nhóm mới phát hiện cái này đại bí mật. Nói lão, thanh niên lạnh lùng nói, "Ta còn cần mượn nhờ vạn thần điện thế lực." Hắn ánh mắt tinh mịn. Hắn nhìn thấu Phong Vân Vương Triều nơi đó động thiên phong các cùng vân bảo thủ đoạn, liền như là vừa to vừa dài cây gậy. Tại vũng nước đỏng bên trong quấy á quấy Trực tiếp đem tin tức đánh ra Vì tận khả năng quấy đột thủy, liều lính Hắn nhóm muốn tạo ra động tính kia liền không thể như hắn nhóm mong muốn Thanh niên nói Thủ hạ nói ra Phong các cùng vân bảo hướng phụ trách vương triều Chịu quản người phụ trách tiến hành một cái thỉnh cầu Nói muốn tổ kiến vương tục Hy vọng hoàng triều có thể đủ phái người Chờ một chút An Nhạc Vương dừng lại trong tay động tác, hắn là An Nhạc Vương tại tỉnh Vô Song. Đáng tiếc phía trên hắn có một cái càng biến thái đại ca Triệu Quân Vũ. Triệu Quân Vũ liền như là một viên mặt trời nhỏ, tại hoàng triều bên trong không có huynh đệ có can đảm nhảy nhót. Nếu không không cần đại ca Triệu Quân Vũ xuất thủ, liền có cách để để muội muội trước trấn áp. An Nhạc Vương rình mò hoàng vị,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 Phong các cùng vân bảo trực tiếp ngả bài. Cũng mặc kể cái gì báo cáo con đường trước trực tiếp thông truyền vương triều lại hướng hoàng triều đệ trình. Liên một chữ. Đầu thiết cứng sắn vạn thần điện đã bị đánh phế. Tuyệt không thể cho hắn khôi phục cơ hội cách này rất cực non. Ngụy long dạng này một cách mãng nhân cũng cảm thấy quá kinh hãi. Vạn nhân chú nói.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 cũng đều là phong cách cùng vân bảo cao tầm. Tựa hồ Lý Thanh Dương cùng Trương Vũ An nhìn ra, Ngụy Long muốn ẩn tàng, dứt khoát đem hắn hái ra ngoài. Nguyên bản hẳn là phong cách cùng vân bảo thiếu ta nhân tình, hiện tại thật giống như ta thiếu hắn nhóm. Ngụy Long thì thào tự nói cảm giác quái quái, tựa hồ có chỗ nào không đúng. Phong dao hỗn thành. Tất cả thi thể đều xử lý tốt rồi sao? Lý Thanh Dương cùng Trương Vũ An đứng trước mặt hai người. chính là phong cách đại sư Tỷ Đồng Băng cùng với đại sư Huynh Trần Tử Cẩn. Đồng Băng nói, toàn bộ xử lý hoàn tất, không chỉ như thế, nguyên bản cần sàng chọn người, cũng toàn bộ chém giết. Giọng nói của nàng băng lãnh. Phong đao cuộn thành lại không người sống. Sư tôn, chúng ta thật muốn trợ giúp Ngụy Long kháng áp lực Trần Tử Cẩn hỏi Trương Vũ An, chuyện này có khả năng bại lộ. Chúng ta không có có thể dựa vào người Cái này là một hồi cấp bậc cao hơn đánh cờ. Tương đối với hoàng triều bên trong cường giả, ta càng muốn tin tưởng Tử Vương triều đi ra ngụy long. Trương Vũ An thở dài. Đối với mình thân truyền đệ tử không có cái gì không thể nói. Không phải chúng ta vì hắn kháng áp lực, mà là chúng ta cần trợ giúp của hắn. Vì hắn tranh thủ trưởng thành thời gian, cũng là cho chúng ta lưu lại hy vọng.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 Nước hải kia nên liền là An Trác Vương gia cuối cùng huyết mạch A Lý Thanh Dương đột nhiên nói, "Trương Vũ An cười khổ, chúng ta không thể lại lần nữa phạm sai lầm. Ai, chúng ta thẹn với Thiên Trác Vương." Lý Thanh Dương cùng Trương Vũ An đối lập trầm mặc. 30 năm hảo kiếp đối mặt giảo hoạt lôi linh. Hắn nhóm không có yến vương công kích như vậy thần binh, chỉ có thể một bước ngăn chặn, dẫn đến phong cách bị phá. Hắn nhóm cũng không hề động viên năng lực kinh người vương triều, mà tại cái này gian nan trong lịch trình còn muốn trải qua Thiên Dụ Thần Vương cầm đầu vạn thần điện các loại cản trở. Nhiều khi hắn nhóm cũng không phải là không biết, mà là tại tất cả mọi chuyện bắt đầu trước đó không có chặt đứt, liền mất đi chặt đứt cơ hội. Tiến cái này trận vòng xoáy, phạm sai lầm liền muốn nhận. Chỉ là vô luận như thế nào, Lý Thanh Dương cùng Trương Vũ An cũng không muốn hắn nhóm người thừa ký còn muốn tiếp nhận những này. Cho dù chọc thủng trời. Cũng phải chân chính chiến một lần. Chính như hắn nhóm đem hết thầy tư liệu tiết lộ ra ngoài nói. Tình nguyện vương triều hủy diệt. Cũng sẽ không lại đi tha thứ đinh. Lý Thanh Dương thông tin bảo binh truyền đến một tiếng vang nhỏ. Hắn nhìn một chút. Tinh thần chấn động. Nói. Đến rồi chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật H09 chương 204 mở mịt thiên mãng thần vương cùng liên hệ Lý Thanh Dương. Chương Vũ An là phụ trách hoàng triều Nam Bộ có quan hệ vương triều sự vụ thanh hỏa vương triều bình. Hắn thành tựu hỏa pháp thần ma thể đã là thần ma vương hậu kỳ, là hoàng tục chi thứ một thành viên. Thanh hỏa vương, có chuyện ta cứ việc nói thẳng. Lý Thanh Dương chầm rộng. Hắn cùng Trương Vũ An đem hết tài tin tức thả ra, đã thả bản thân. Bởi vì mấy chục năm qua, hắn nhìn thấu trước đó nhân 30 năm hảo kiếp, vô số người tử vong. Hắn có chỗ cố kỳ, không cùng vạn thần điện vạ mặt, để hắn làm ra Trường Thanh quận, có thể là thỏa hiệp tuyệt không đổi lấy an bình đát lui không thể lui. Liền không cần lại lui yến lập phong gương liệt cho bọn hắn chỉ rõ một đầu con đường phía trước.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 Làm sao đến sau lưng ta người nói chuyện? Ta đại biểu là Hoàng Triều. Triệu Bình thần sắc không thay đổi, nội tâm lại là nhất kinh, mặt ngoài khẽ cười nói: "Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ngươi không có thu đến ta công khai tin tức Trường Thanh quận mấy trăm vạn thần dụ. Cần bao nhiêu phổ thông người sàng chọn ra cần bao nhiêu tài nguyên mà lại ta tại hơn 20 năm trước?" Không chỉ một lần hướng chịu quản phụ trách ta phong vân vương triều sử vụ hoàng triều bên trong người phản ứng, cũng từng ý đồ vượt qua trở ngại, trực tiếp báo cáo thánh hoàng. Có thể hết thảy tin tức đá chìm đáy biển lý thanh dương gầm thét, phản phất tràn ngập ở trong cơn bão táp, dẫn tới thiên địa dị tượng liên tục. Ta mẹ nó mặc kệ sau lưng ngươi có ai cái này là ta đề giao thỉnh cầu. Ta cũng có thể giúp về một cái vương triều quyền thống trị đổi lấy một phần phù hộ có cho hay không suy đoán của ngươi tràn đầy áp ý. Ngươi chuyển lại nói báo cáo, cũng quá lỗ mãng. Triệu Bình thần sắc y nguyên không thay đổi, nhưng trong lòng âm thầm kiêng kỵ. Cái này phong cách các chủ cùng Vân Bảo bảo chủ, hoàn toàn mất đi lý trí. Mấy canh giờ trước đó, một phần phần tỉ mỉ xác thực báo cáo, truyền khắp Phong Vân Vương triều các đại thế lực. Phủ Cẩn Vương triều Vương tộc cùng với hết thảy động thiên thế lực, còn có phong cách Vân Bảo có thể liên hệ với hoàng triều bên trong động thiên, hoàng triều trung đỉnh bảy đại siêu cấp thế lực, hết thảy có thể liên hệ thế lực cùng với cá nhân cường giả đều thu đến một phần bao hàm phong dao quận thành cùng với Trường Thanh quận gần đây 30 năm tất cả mọi chuyện chân tướng. Chính như phần báo cáo kia cuối cùng Tình nguyện Vương triều hủy diệt cũng lại không tha thứ có thể nói Lý Thanh Dương cùng Trương Vũ An đắc điên, mà Triệu Bình liền là sợ người điên, hắn chịu An Nhạc Vương nhờ vả, muốn đem Phong Vân Vương Triều đặt vào trưởng khống bên trong. Tôn Sơn Vương Triệu Hưng tại Đại Yên Vương Triều thất bại, tuyệt không thể tái phạm. Ta đã cho các ngươi cung cấp che chở, nếu không sớm có tổng điện người đột kích. Ngươi phải biết, Vạn Thần Điện tại ngươi nhóm kia hủy diệt 10 vị thần vương, hắn bên trong còn là Chí Thượng Long thần đệ tử.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 mà phóng nhãn hoàng triều nổi ngoại, vạn thần điện như cũ tại chuyển vận giá trì. Triệu Hưng nói, mặc kệ bọn hắn vùng trộm làm cái gì, chí ít mặt ngoài vẫn là nhân tộc một phần tử. Gặp Lý Thanh Dương muốn bộc phát, Triệu Bình tàn khốc nói, "Con lẽ lời ta nói rất tàn nhẫn, có thể ngươi sợ tại chỉ là vương triều, là nhân tộc cương vực một phần trăm không đến." Vạn thần điện làm pháp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 Lời của ngươi nói rất đúng. Như vòng giá trị chúng ta so ra kém Phạn Thần Điện, nhưng mà Ngụy Long thực lực đủ dùng đối kháng Chí Cường Thần Vương. Hắn tiền nhiệm trọng thương Thiên Mãng Thần Vương, chiến tích này ngươi có thể đi tìm hiểu hỏi thăm. Hắn có thể cung cấp cho chờ. Vạn Thần Điện cho dù trả thủ, hắn nhóm Từ Phong Vân Vương triều ở bên trong lấy được cũng chỉ là một phiến đất hoang vu. Lý Thanh Dương càng thêm lãnh khốc, như thế Vạn Thần Điện trả giá không chiếm được hồi báo. Không chỉ như thế, một cái vương triều hủy diệt, thánh hoàng còn có thể bị che đậy tất cả mọi người sẽ gặp phải thanh toán Ngụy Long là linh tư đồng thiên đệ tử, không có khả năng lẩn vào tiến nhập loại sự tình này. Triệu Bình ngứ khí lần thứ nhất có chút không tự nhiên. Nếu ta phong Vân vương triều tao ngộ đại nguy cơ, ta liền có thể dùng nhân tộc đại nghĩa hướng Ngụy Long cầu trợ lý Thanh Dương lạnh lùng nói. Hắn xuất thân Vương triều, ngươi thấy là chết đi mấy trăm vạn người, mà hắn nhìn thấy là một người chết mấy trăm vạn lần nữa. Ngươi cùng sau lưng ngươi người, tính toán là lạnh như băng số lượng, mà chúng ta thủ vệ là gia viên của mình ngươi cách này là đem hắn lôi xuống nước Triệu Bình Hồ hấp có chút thô trọng. Trong lòng của hắn im lặng tính toán thật là có khả năng này. Cùng ở tại địa phương Vương triều, Ngụy Long có khả năng nhúc tay Mà lại hắn cũng đã được nghe nói Triệu Hưng trên người ngụy long tao ngộ. Chỉ có thể nói, một cái xa xôi ra ngụy long quái thai như vậy, cơ hồ là dục vì. Ta đã nhìn thấu ngươi nhóm. Cùng là nhân tộc, nhưng mà ta địa phương Vương Triệu người ở trong mắt các ngươi không tính người. Lý Thanh Dương chặt đứt thông tin, chỉ ở cuối cùng nói, ta cần thực sự che chở. Nếu không ngươi nhóm không có khả năng đến đến một cách vương triều huyền thống trị. Mạnh Triều Bình bóp nát ở trong tay thông tin bảo cổ. Hung Áp nói: Vạn Thần Điện đám kia tạp toái nếu không phải là các ngươi cần gì như thế khó khăn Triều Bình sẵn mắng Vạn Thần Điện. Tại hắn nghĩ đến, Lý Thanh Dương dạng này nghi thần nghi dược, một cái thần ma vương cường giả, địa phương vương triều nguyên bản chấp trưởng giả một trong, mất lý trí.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 Lý Thanh Dương quan bế thông tin, không có chút nào trước đó biểu hiện cảm xúc hóa. Hắn đối Trương Vũ An nói, chỉ lộ ra một cái thanh hỏa vương triều bình. Hắn không có khả năng có cùng vạn thần điện tổng điện hợp tác năng lượng. Xem ra phía sau người kia rất là cẩn thận. Cẩn thận thì có ít lời gì chúng ta có thể là thật dùng vương triều quyền khống chế làm mồi dụ. Trương Vũ An lắc đầu. Hắn nhóm không phải dụng kế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 Như thế, con nào chó có thể cự tuyệt đâu? Vương người điên chết đi cho ta hoàng triều trung bộ nơi nào đó hoang nguyên. Một cái toàn thân thánh linh thần lực tràn ngập thân ảnh, ngay tại truy kích một cái tóc tai bồ sồ lão giả, chính là khí bảo thánh linh thần vương hắn vốn là muốn giết tới phong vân vương triều đi xem một chút đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Có thể anh Nhạc Vương Lâm thời trở mặt, để hắn sứt đầu mẻ trán. không thể không lưu tại hoàng triều bên trong xử lý Phong Vân Vương triều dư ba. Phong cách cùng Vân Bảo Mãng Kình vừa vặn đâm trúng phạn thần điện uy hiếp. Hắn nhóm tích lũy tốt đẹp hình tượng, tại thời khắc này nhận xung kích. Trường Thanh quận cùng Phong Đao quận thành sự kiện. Một cái trên mặt đất thần quốc, một cái mất đi trật tự hắc thì để rất nhiều nơi động thiên cảnh giác, cũng tài sợ hãi. có một loại buồn bã phong cách cùng vân bảo hai cái thiết đầu hoa nhi, không tiếc từ bảo viết xèo. Loạn quyền vừa vặn đánh chết lão sư phụ. Ngươi có thể chặn lại hướng thông báo tin tức vậy thì tốt, ta trực tiếp tại cùng một tầng thứ khuyết tán. Phong cách cùng vân bảo là phong vân vương triều siêu cấp động thiên. Đạc thổ động thiên kết cấu, tạo nên Đạc thổ vương triều. Hắn nhóm cùng một tầng thứ, liền là địa phương vương triều vương tộc.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 Thánh Linh Thần Vương chỉ có thể đem phẫn nộ phát tiết đến thần ma hội thân lên cái này nhằm vào Vạn Thần Điện tổ chức, ở vào nhân tộc phía đối lập. Vạn Thần Điện mặt ngoài là chịu hoàng triều thấm lĩnh đại hình thế lực, ở vào nhân tộc trấn doanh. Mà thần ma hội đặc biệt nhằm vào Vạn Thần Điện, liền đứng tại nhân tộc trấn doanh phía đối lập. Thông tộc nói, thần ma hội là chỉ nhằm vào Vạn Thần Điện thành viên tổ chức khủng bố. Tính chất cùng thánh thú môn không sai biệt lắm. Bất đồng một điểm là thần ma hội ở vào đi đối lập trận doanh. Rất nhiều siêu cấp thế lực cần thần ma hội không ngừng gõ vạn thần điện. Tóm lại, thần ma hội cùng vạn thần điện đều là mang ác nhân. Thánh linh thần vương, ngươi đến bắt ta a, Vương Thiên cười to trường thanh quận cái kia trên mặt đất thần quốc. Chọn vén trăm vạn thần dụ. Hơn nữa còn không tại hoàng triều thượng nhận bên trong cái này một đợt giết thoải mái bất quá ngươi yên tâm. Ta để hắn nhóm chết rất an tưởng còn có cái kia Thiên Tổ Thần Vương, kia là long thần tên kia đồ đệ, đều nói hắn không chết, nhưng vẫn là quá non đều nhanh non suất thủy đến. Ta một cách cho làm chết hắc hắc hắc Vương Thiên áp ý tràn đầy, không ngừng buồn nôn thánh linh thần vương. Mạch bảo các các chủ hy vọng hắn dàn ship ồn thỏa đã tiết Vương Thiên làm một ác nhân, có ác nhân tư duy. Trường Thanh quận cùng Phong Đao quận thành hủy diệt. Mặt ngoài nhìn là vạn thần điện chết 10 vị thần vương, trên bản chất lại là Vạn thần điện lưng có nhân tộc làm bậy. Kia người đã vi phạm quy củ, Vạn thần điện cũng liền không tại nhân tộc trần doanh. Chết đi 10 vị thần vương, liền là đáng chết người mà thôi. Cho nên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 chỉ có thánh linh thần vương một cái chí cường thần vương đuổi giết hắn liền có thể nhìn ra manh khóe. Long thần dưới trứng có thể là có 4 đầu chó săn, so các đệ tử của hắn cường một cái cấp bậc, nhưng mà chỉ đến một đầu. Long thần thân truyền đệ tử chết đi, thoáng một phát tử chết mất 10 vị thần vương, còn có quan trọng hơn Trường Thanh quận cũng diệt. Vạn thần điện tổng điện đát sớm gấp, thậm chí chí thượng long thần tự mình xuất thủ. cũng không ngoài ý muốn. Nhưng mà lại không có vì cái gì liền là những cái kia siêu cấp thế lực miệng ngải thể thẳng thôi. Đại In, Thiên Mãng Thần Vương giãy ru hồi lâu. Hắn biết Ngụy Long phía sau có một thế lực hùng lồ, so với thần ma hội càng cường đại hơn. Thần ma hội cái thế lực này tồn tại là bởi vì tồn tại đối phản thần điện có chỗ tốt. Không sai, liền là chỗ tốt. Để những cái kia siêu cấp thế lực coi là có thể thông qua thần ma hồi gõ, thống chế hắn nhóm, có thể trường khuất vạn thần điện, cho nên chính mình sư tôn, trước đó một mực chưa từng xuất thủ, một cái thần ma hồi chết đi, sẽ chỉ làm hoàng triều, để những cái kia siêu cấp thế lực càng thêm giương dịp, lại làm ra càng nhiều. Nhưng mà, Thiên Mãng Thần Vương Minh Bạch ngồi long thế lực sau lưng,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 lại có thể tại ngắn ngủi trăm năm bồi dưỡng được nắm giữ chí cường lực lượng Ngụy Long, có thể nắm giữ thần ma tử sĩ, lại tại ngày hôm trước hủy diệt Trường Thanh quận, đánh giết 10 vị thần vương, bao quát thiên trụ thần vương thế lực, ngẫm lại liền đáng sợ. Thiên trụ chết rồi, ta có lỗi với hắn. Thiên Mãng thần vương do dự mãi, hạ quyết định quyết định, hắn không thể thở ạ.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 Giới vực bên ngoài cũng không có khả năng tiếp tục người Hàng Lâm Chí Thượng Long thần ngư khí có chút không vui, mang theo mạc xanh uy áp. Hắn nói, mà lại Trường Thanh quận lưu lại vài cái không có bị tiêu hủy sạc xét lưu ngân đại trận, có mấy cái hình ảnh, đi qua phân tích, xác thực không phải thần ma hồi cái kia Vương Thiên, mà là hủy diệt Bách Diễm quận cùng là một người, đều là vì Vương tiểu tuyền cũng không phải trong miệng ngươi tử sĩ. Sư Tôn, Ngụy Long, Thiên Maãn Thần Vương cảm thấy chính mình sư tôn nổ hỏa, hắn Yêu Nguyên cảm thấy không đúng. Cái kia Vương Tiểu Xuyên nên là tu hành huyết pháp, sau đó lại đi ta thần tộc chi lộ. Có một loại thần kỳ thần thể gọi là Vạn Thần Thể, có thể đủ hấp thu các loại thần huyết cường hóa. Hắn giết rất nhiều người, Yêu Nguyên bất tử, liền là như thế. có thể nắm giữ dạng này thần thể cũng coi là ta vạn thần điện cường giả. Mặc dù hắn đi lầm đường, Chí thượng Long thần không để ý Thiên Mãng thần vương, vẫn nói: "Ta biết ngươi cùng Ngụy Long có ăn oán, ngươi bị hắn đả thương. Hắn cũng quả thật có chút thiên phú, có thể cái này không phải ngươi lợi dụng sư để chết, làm văn chương lý do, có thể là Thiên Mãng thần vương muốn nói cái gì?"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 mà là cái kia đắc rơi xuống bụi bặm người. Đại In, Yến Đô Thần Điện, nhìn qua bị chặt đứt thông tin bảo cổ, Thiên Mãng Thần Vương mờ mịt quan sát bầu trời xa, thì thảo tử nói, "Sư tôn, ta nói đều là nói thật a, ta khoảng cách Ngụy Long gần nhất, vì cái gì ngươi không tin ta đây?" Nam Hoàng, Yến Hạo đánh giá an hẳn, lại nhìn một chút sư phụ của mình.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 Có thể ta cũng là thần ma hồi xuất thân, hồi trưởng vương thiên nhưng không có loại này bản sự. Ngươi lại hiểu rồi Ngụy Long gặp nàng phân tích, liền tây cả ra đầu. Nói, hắn nhóm đem ta từ cái này vòng xoáy bên trong hái ra. Cái này chẳng lẽ không được ta hiện tại là phong các cùng Vân Bảo duy nhất hy vọng, không còn có giống ta dạng này chiến lực người đi trợ giúp hắn nhóm. Những tài liệu này đều là ngươi thu thập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 À Ngụy Long yên lặng suy nghĩ. Phát hiện vạn nhân chú phòng đoán thật đúng là. Có chút đảo lý. Đem chính mình từ phong đao quận thành hái ra phương thức không hề chỉ cái này một loại. Ngụy Long đi tới phong đao quận thành rất đột nhiên là tại vạn nhân chú bị tập kích về sau. Hủy diệt phong đao quận thành cả cái quá trình. Trừ thiên dục thần vương đám người. Cũng chính là tối trước trình diện Lý Thanh Dương. Liên Liên Trương Vũ An cũng là tới lần cuối trở quyển. Hủy Diệt Phong Đao Quận thành là Vương Triều Đại Nghĩa, là làm sự tỉnh. Liên Liên Hủy Diệt Trường Thanh Quận cũng là Quang Minh Chính Đại Sự tỉnh. Chỉ là thần thánh chi địa quá trọng yếu. Hội dẫn phát Vạn Thần Điện phản công. Có lẽ là Lý Thanh Dương cùng Trương Vũ An không biết là ta làm Ngụy Long nghĩ thầm. Gặp Vạn Nhân Chu tiếp tục nhìn mình chằm chằm, Ngụy Long lâm vào trầm tư.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 Ngươi, hơn nữa còn cam đoan ngươi có thể kịp phản ứng. Ngươi nói đúng, ngươi bây giờ là Phong Vân Vương Triều thiếu có hy vọng. Hiển nhiên Lý Thanh Dương càng hiểu cái này một điểm. U, v q q, m, ta biết. Ngươi làm không tệ. Ta chỉ là làm một điểm nhỏ bé công việc. Vạn Nhân Chu nhị ngậm cười một tiếng. Ngụy Long nhàn nhạt gật đầu, trên thực tế trong lòng của hắn có thể không có chút nào bình tĩnh.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 Ngụy Long khả năng cần không ít thời gian mới có thể kịp phản ứng. Ta quả nhiên không quá thích hợp đi tính toán đạo lộ. Ngụy Long rất may mắn, hai người kia là bạn không phải địch còn tốt, ta lập tức liền vô địch. Ngụy Long có một cái thói quen tốt, nghe người ta khuyên ăn cơm no. Vạn nhân chu điểm tỉnh hắn. Hắn tiếp xúc người, bất kể là địch hay bạn, đều không phải đơn giản người. Lịch Duyệt phong phú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 Trên tay của ta có rất nhiều tư liệu của nàng, một cái từ 3 tuổi tả hữu, liền bị Phạn Thần Điện bắt đi, bị hắn nuôi dưỡng hơn 6 năm, Yêu Nguyên không bị hắn ảnh hưởng hại tử, rất là đáng sợ. Vạn Nhân Chu trên người An Hàn có đáng sợ hai chữ. Ngụy Long nói cho nàng, cấu ra An Hàn quá trình, An Hàn có lẽ thiên phú phụ thông, có thể xác thực đã có cường giả chi tư. trình độ nào đó, So Yến Hạo đáng sợ hơn Thiên Phú. Hắn nhóm hội đi con đường khác. Một cái dùng xích tự tri tâm khống chế vô địch pháp, một cái dùng vô địch tri tâm khống chế có địch pháp. Ngụy Long từ chối cho ý kiến, phụ thông người căn bản sẽ không làm đệ tử của hắn. Yến Hạo là Thiên Phú vô địch, trừ có Yến Trần cái này không thể không đối mặt nhân quả, vẫn cứ rất thuận. Mà An Hàn dựa theo hắn nghĩ,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 Ngươi Yến Hạo không đồng ý lấy ở đâu quy củ như vậy. Sau nhập môn gọi trước nhập môn sư để ta nghe nói ngươi có nhất cái địch nhân. An Hàn lẩm bẩm nói, giống như tên địch nhân kia mạnh hơn ngươi quá nhiều, ngươi rất khó vượt qua hắn. Ngươi nghe ai nói Yến Hạo biến sắc? Ta tương lai nhất định hội đánh bại hắn, ta gặp ngươi một mực khóe miệng căng cứng. Tuổi còn nhỏ liền cau mày, hiển nhiên có một điểm vô pháp tiêu tan cơn hận. An Hàn nhìn xem Yến Hạo, tựa hồ có thể nhìn thấu hắn tâm. Thế nào làm sư đệ của ta? Sư tỷ sẽ giúp ngươi giải quyết địch nhân của ngươi. An Hàn nhếch miệng lên, liền giống như là dụ họa nữ hài tử quái thúc thúc. Ần, không đúng, là Lam Hải tử, nữ a di. Ta hội đánh bại hắn. Ta một người. Yến Hạo ngữ khí kiên định, An Hàn tựa hồ có chút thất lạc tốt à. Bất quá ngươi cần trợ giúp thời điểm tùy thời mở miệng. Giao lưu xong. Yến hảo cùng An Hàn trở về. An Hàn tìm tới ngụy long, nói, sư để không có ý kiến. Ngụy long nuốt một ngụm nước bọc. Cách này thương lượng năng lực. Hắn cho mười ba phân mãn phân mười điểm bảo tài. Nhặt được phưởng ngươi so ngươi đồ để kém xa. Vạn nhân chú im lặng đối ngụy long nói.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 Yến Hảo còn tại tắm đầu suy nghĩ, âm ầm cảm thấy không đúng chỗ nào. Chúng ta muốn về Linh Từ Đồng Thiên. Ngụy Long mang theo ba người rời đi, không trên đường lưu lại. Đát Phong Vũ nổi lên, cũng đến làm mấy thứ gì đó thời điểm. Ngụy Long đại sư huynh trở về nghe nói đại sư huynh vượt qua thần ma vương giết, thành vị Đồng Thiên đệ tam vị thần ma vương cường giả, hoàn toàn thể hiện chính mình thiên phú, có đệ tử tại thảo luận. cũng có người tin tức linh thông hơn. Hiện tại phải gọi điện chủ thải vân truyền tông điện rút cuộc đại hưng Ngụy Long sư huynh cũng không phải phổ thông thần ma vương. Hắn chưa thành thần ma vương, liền trọng thương thiên mãng thần vương. Hắn là thần ma vương cường giả bên trong cường giả. Đến rồi đến rồi chỉ gặp linh tư động thiên sơn môn trấn uyên sơn phía dưới. Những cái kia vô pháp phi hành nổi môn đệ tử. Đệ tử nhập thất bầy mong mỏi Rất nhiều người chờ, líp nha líp nhíp. Động chủ Liễu Thần Tông cùng đại trưởng lão Hàn Văn Uyên, cùng với chư vị thần ma trưởng lão đều là sớm ra. Thẳng đến bầu trời xa xuất hiện Tam Đạo thân ảnh, chính là Ngụy Long ba người. Vạn Nhân Chu đã trước một bước rời đi, nàng còn không muốn bại lộ cùng Ngụy Long quan hệ. Nhìn thấy Ngụy Long, mặc dù nghi hoặc nhiều một nữ hài, có thể Liễu Thần Tông mặt không hiện, lộ ra một vẻ mỉm cười.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 có lòng phòng bị, cùng hoang thú đối chiến, hoang thú ít nhất là đi thẳng về thẳng, mà cùng người đối chiến cần tân nhắc càng nhiều. Ta có chút lạ lạ. Ngụy Long thu thập tâm tình, mặc dù bên ngoài hiểm ác, nhưng là hắn giống như chưa ăn qua thua thiệt, còn giết mười mấy cái thần vương. Chỉ sợ có cảm khái là chết trong tay hắn, người đi Ngụy Long nhìn thấy Sơn Môn, lộ ra một vệt mỉm cười. Bất kể như thế, vì tới đây Ngụy Long mới có một loại cảm giác về nhà, có thể bỏ đi hết thảy gánh vác, còn chính mình dùng chân thực. Ngụy Long sờ sờ An Hàn đầu, cười nói, đây chính là ta hứa hẹn cho nhà của ngươi. An Hàn ánh mắt lóe lên, khí tức bên trong nhiều hơn một phần hoạt bát. Yến Hạo rời bước chân một chút, đem đầu của mình thả tại Ngụy Long bên tay phải cọ sát lòng bàn tay của hắn. Ngụy Long cúi đầu xem xét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 kỳ thực chỉ là mấy năm, có thể phảng phất đã qua thật lâu. Khục Trinh lệch lớn hơn. Về nhà Ngụy Long vung tay lên, gần trăm đạo độn quang dâng lên, từ sơn môn trấn Uyên Sơn mạt vào. Thủ tục xong, thu xếp tốt chính mình hai cái tiện nghi đồ đệ. Ngụy Long trở lại chính mình tu luyện đại điện, rất là dễ chịu. Hắn lật tay lại, nhiều không thể tính toán thần huyết, thế là thoải mái hơn.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 bao quát các loại thuộc tính lực lượng. Ngụy Long trong tay thần huyết chỉ là chân thần chi huyết, chất lượng so ra kém thần vương chi huyết, có thể về số lượng nha. Rất là khủng bố. Phong Đao quận thành cơ hồ hết thảy tu sĩ đều là đi tới dung hợp thần huyết chi lộ. Con đường của bọn họ rất giá, tiêu hao thần huyết rất lớn, xuất hiện rất nhiều nhiễu sóng, có thể vẫn là thần huyết. Trường Thanh quận càng không cần nhiều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 Có thể kém xa tiếp hấp Trường Thanh quận A Ngụy Long nhìn qua trong tay thần huyết, cảm khái mạt xanh. Cái này lượng có chút đại. Phong đao quận thành bên trong thần dụng, thần tử nhóm đa số thất bại. Những tu sĩ kia, thường thường vì gia tăng lực lượng, lung tung thôn phê thần huyết, căn bản không quan tâm biến thành quái thai. So sánh dưới, còn là Trường Thanh quận chính uy. có chính uy thần cung, có tiến giai thần điện, thành thể hệ, có thể trưởng thành. Ma lại xem như vạn thần điện xem trọng thần thánh chi địa kế hoạch một khâu. Có thể đến đến không thể tính toán tài nguyên chút xuống. Một bước trưởng thành, ẩn chứa thần huyết càng ngày càng nhiều, thành vì một cách ưu tú vạn thần điện thành viên. Cuối cùng bị Ngụy Long thu hoạch. Nếu thật đạt lên, mạch diễm quận thần thánh chi địa số 1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 Thần huyết tuy tốt, có thể hoang thú cũng không kém. U Vinh Quy Quy Mơ Chính là như vậy ngụy long tâm cảnh trầm rãi trở nên cổ sóng bất định. Giống như một đầm tính mịt nước suối. Trên lòng bàn tay xuất hiện nhất đảo tuyển nguy là hắn tự sáng tạo một cách bí thuật. Để hắn không cần lại dùng miệng nuốt. Có thể hoàn toàn luyện hóa hấp thu. Ngụy long từ đầu đến cuối không có quên mất.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 cho nên có thời gian phản ứng, có thể dùng vô cực lực lượng xóa đi. Hiện tại, Ngụy Long giúp ra thôn phệ pháp khắc xiêm xích, cái này bí thuật cũng có nhất tầng qua dày tác dụng. Trải qua này thôn phệ đồ vật sẽ hấp thu càng thêm triệt để, hơn nữa còn có thể phòng ngừa ăn phá hư bụng. Có thể hay không tăng cường thực lực trước không, chí ít không thể tổn hại chính mình khỏe mạnh. Ngụy Long hành sự tiêu chuẩn nhất quán trầm buồn. võ ánh thần huyết trường hà, tại Ngụy Long toàn thân vần quanh, kim mộc thủy hỏa thổ quang minh hắc ám âm dương các loại, còn có sinh mệnh, đấu chiến, sát lục, lực lượng các loại các loại thuộc tính. Như thế nhiều thần huyết, nếu thật là đi nuốt, vài vài đêm chỉ sợ cũng vô pháp uống sạch. Nuốt Ngụy Long sắc mặt tỉnh táo, khẽ quát một tiếng, Trường sang đồng dạng minh mông cuồn cuộn thần huyết, trải qua lòng bàn tay vòng xoáy, không ngừng tiến nhập thân thể của hắn. Khó mà hình dung cảm giác tại trong thân thể của hắn tạo ra. Đại lượng linh ngộ liên quan tới các loại thuộc tính đạo lộ cảm ngộ từng chút một gia tăng. Ngụy Long từ phá vạn pháp chi lộ, đi tới diễn hóa vạn pháp. Đây là lần đầu rõ ràng như thế đi đến đến nhiều loại cảm ngộ. Mặc dù chỉ là chân thần tầng thứ cảm ngộ, có thể không chịu nổi số lượng nhiều. Hắn nắm giữ các loại lực lượng pháp tắc, tăng thêm một bước. Những cái kia hắn không có liên quan đến pháp tắc, cũng có một tia cảm ngộ. Dù cho lần thứ nhất hủy diệt thần thánh chi địa số 1 luyện hóa, cũng vô pháp cùng hiện tại so sánh. Kia thời điểm Ngụy Long còn không có lĩnh ngộ hiểu pháp biết sử dụng pháp tam cảnh, vẫn chưa chân chính chạm tới pháp tắc chi mê.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 trong đó bên trong có thần tộc đặc biệt siêu phàm thể hệ, thần lực bên trong bao hàm thần lực thuộc tính cảm ngộ. A Ngụy Long phát ra một tiếng trầm thấp tiếng hô, vạn pháp lực lượng ở trong cơ thể hắn nổ tung, phi thường dễ chịu, mang đến vui vẻ, để hắn không tự chủ phát ra tên gì. Ngụy Long thệ nội, một đạo lại một đạo nóng bỏng năng lượng lặp đi lặp lại giao thoa. như núi cao thí chân vạc kim sắc xương cốt. Phía trên, vô cực pháp tắc cốt văn không ngừng mở rộng, tức ghi chép hắn xương cốt, dung nhập hắn cốt tùy, để thăng gốc rễ của hắn. Thể nội thần cung bên trong lặng lặng đứng sững kim đan thả ra vô số quang mang. Ngụy Long thân thể đại đan theo tu vi tiến bộ càng phát khủng bố, không ngừng tinh hóa thân thể.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 65. 80 trực tiếp gia tăng 25 điểm tiến độ, mới miễn cưỡng dừng lại. Ngụy Long Yêu nguyên khoanh chân ngồi xuống. Kim sắc xương cốt tùy ý xuất ra một cái, đều là tương đương với thần ma vương binh khủng bố bảo binh. Còn là đỉnh phong thần ma vương binh, nắm giữ một tia thần binh chi uy. Vô cực lực lượng pháp tắc khủng bố vô tứ. Ngụy Long gần nhất tiêu diệt rục thần vương càng nghiệm chứng cái này một điểm. Uệ thần vương thần lực đặc thù, rất là cấp cao, luận rường gì viễn siêu mãng thần vương. Nhưng mà bị hắn bắt lấy chân thực chi căn, tìm tới hắn rơi vào thế giới chân thật một cách điểm. Y nguyên khó thoát một cách bóp nát vận mệnh. Đây chính là vô cực pháp tắc cường hắn diễn hóa vạn pháp. Là con đường vô địch phá hết vô pháp, là vô địch hủy diệt chi lộ. Cũng là ngụy long một bước trưởng thành tạo nên chắc tuyệt ngụy long đôi mắt bên trong, lấp lóe một đảo tinh quang. Cái kia khổng lồ thần huyết. Hắn chỉ là lợi dụng lân cận nhất tầm. Vèn vèn cảm ngộ lực lượng còn chưa ghét thúc để nhị trọng nhếu sóng thừa số. Thuế biến một lần tải ngụy long thể nổi nổ tung. Những này nhếu sóng thừa số, thuế biến thừa số, cùng những cái kia cảm ngộ không sai biệt lắm. Tầm thứ thấp đối ngụy long tác dụng. Nhưng mà số lượng nhiều lượng biến có thể là dẫn phát chất biến. Tầng tầng lớp lớp vô hại thủy biến thừa số nhanh nhất bị hấp thu. Ngụy Long xương cốt phía trên vô cực pháp khắc cốt văn càng thêm thâm thúy. Từ xương cốt tiến nhập cốt tùy, đề thăng căn bản. Chân thần cấp bậc thủy biến thừa số. Một tia tiến bộ. Tại to lớn số lượng phía dưới, Ngụy Long tu vi đến đến 85 điểm. lại đề thăng 5 điểm tiến độ theo tu vi cảnh giới đề thăng, cần thiết tiêu hao tại không ngừng gia tăng. Thần ma vương hậu kỳ 5 điểm, thậm chí càng vượt qua thần ma vương bên trong tiền kỳ hết thải tiêu hao. Sau đó là nhiễu sóng thừa số. Còn lại có hại nhiễu sóng thừa số, khổng lồ nhiễu sóng thừa số, muốn để ngụy long phát sinh biến dị. Hoặc sinh ra lục sắc ẩm chứa sinh mệnh thảo nguyên tóc hoạt mọc ra ngọc sắc hoạt là quang minh chi cánh các loại biến dị. Nhưng mà những này nhiễu sóng, liền kích phát Ngụy Long thân thể biến dị tư cách đều không có anh trực tiếp bị trấn áp, nhiễu sóng thừa số hấp thu hoàn tất. Ngụy Long tu vi từ 85 điểm tới đến 88 điểm. Ngụy Long y nguyên ship bằng ở cái nào bên trong. Thần huyết bên trong cảm ngộ cùng các loại thừa số hoàn toàn tiêu hóa xong tất. Nhưng mà, đến mức này thần huyết còn không bị triệt để hấp thu thân thể năng lượng tại không ngừng tích xúc đây mới là tinh hoa. Chân chính tinh hoa có thể đổ dung cấp thấp tầng thứ lực lượng, để thăng càng cao tầng thứ tu vi khủng bố vũ. Tại thân thể năng lượng phía dưới, trước đó thần huyết ầm chứa cảm ngộ cũng tốt, các loại thừa số cũng tốt, chỉ có thể tính làm món ăn khai vị. Dù sao, Ngụy Long đã sớm hấp thu qua các loại thần huyết Đại bộ phận cảm ngộ đang nắm giữ, những cái kia thừa xấu cũng không xa lạ gì. Chân chính để Ngụy Long Yêu không hết hay là thân thể năng lượng, hắn chân chính phú. Thân thể năng lượng tại cơ thể bên trong nổ tung. Thân thể năng lượng liền là thân thể năng lượng, không phân cái gì cảm ngộ cao thấp, hóa thành tích lũy tại cơ thể bên trong không ngừng ngưng tụ. Ngụy Long thân hình ầm ầm muốn bạo tạc. Cái này là không tầm thường hiện tượng.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 Ngụy Long nội tâm lại là khế động căn bản đại pháp. Vô địch pháp lu hỏa thuần thanh đại lượng cảm ngộ đề thăng. Tu vi đề thăng. Trạm vào vô cực pháp các xiêm xích thăng hoa, mà vô cực lĩnh ngộ pháp các tiến bộ cũng tại vẫn còn Ngụy Long sáng tạo vô địch pháp. Tại trước mắt tu hành bên trong, vô cực pháp các tu luyện là vô địch pháp căn cơ như chính Ngụy Long sở liệu. Tu sĩ siêu thoát chi lộ,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 Ngụy long sau lưng có các loại hào quang tán giật mà ra kia là vô cực diễn hóa vạn pháp lực lượng. Theo vô địch pháp đề thăng, vẫn còn hắn cảm ngộ, ngụy long tâm có phúc tử thân tu vi bổ túc thiếu thốn một điểm. Vô cực pháp tắc cốt văn, một trăm thần ma vương cảnh giới đi đến cuối con đường. Tại ngụy long thể nổi, kim sắc cốt tuổi biến hóa, hình thành từng đảo vô cực pháp tắc xiềng xích, giống như tinh hạt bảo tạc. trong máu cũng có vô cực pháp tắc đang lưu động, bơm tuôn ra cường đại lực lượng. Cố lực lượng này tại Ngụy Long toàn thân trôi nổi, xôi chào Ngụy Long trước che đậy hư không cảm giác, tiêu trừ pháp tắc xiêm xích ba động, không nguyện ý lại để cho người nhìn trộm với bản thân thực lực. Bỗng nhiên một lần lao lao sát một trận đâm rách màng nhĩ thanh âm vang lên, giống như lời kiếm tại thô giáp mặt đá xẹt qua. chỉ gặp một đầu giống như Cử Long vô cực pháp tắc xiềng xích, bị Ngụy Long từng chút một rút ra. Vô cực pháp tắc xiềng xích đường kính vừa to vừa dài, lóe ra đen nhánh chi sắc. Cái này là vạn pháp quy nhất sắc thái bất kể là độ thổ, còn là cường độ, đều viễn siêu Ngụy Long trước đó rút ra pháp tắc xiềng xích. Vô cực pháp tắc xiềng xích tính mịch khó lường, Cái này là giới này cơ sở pháp tắc xiêm xích, là giới vượt căn cơ đồ vật. Chỉ này một lần, Ngụy Long chiến lực chí ít gấp bội mạnh, vô địch Ngụy Long hít sâu một hơi. Suy nghĩ một lát, đem vô cực pháp tắc xiêm xích nhét trở về. Không có nguyên nhân khác, liền là quá tráng kiện. Tiêu hao rất lớn vẻn vẹn rút ra. Ngụy Long sắc mặt liền có chút trắng bệch. Ngay cả như vậy, hắn cười yêu nguyên rất vui vẻ. Giống như 300 cân hải tử ngụy long hô hấp như kinh lôi, vẹn vẹn vài giây lát, nội tại tiêu hao, liền khôi phục bình thường. Ngụy long con mắt yêu nguyên tỏa sáng, đang lúc trợ tay, mười quả ấm ánh sáng long lanh thần huyết xuất hiện. So với trước đó giống như giang hà thần huyết, ngụy long trên lòng bàn tay thần vương thần huyết liền như là đá cội, có thể vững vàng chìm ở giang hà dưới đáy. trước đó là lượng thắng lợi, hiện tại là chất thú biến đề thăng. Vừa mới bắt đầu chăm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 09 chương 207 tập hợp đủ ngũ hành pháp các xiềng xích triệu hoán thần long 10 khỏa thần vương thần huyết, là ngụy long tại phong vân vương triều thu hoạch lớn nhất. Bình thường tu sĩ nhân tộc, như lợi dụng thần vương thần huyết, cần thông qua các loại thủ đoạn, tiêu trừ nhiễu sóng thừa số cùng với thần huyết nội bộ hỗn tạp cảm ngộ, nhưng mà Ngụy Long không cần. Thiên Cẩu Thần Vương, Trùng Thần Vương, Kim Bằng Thần Vương, Ẩm Ảnh Thần Vương, Giác Thần Vương, Cự Linh Thần Vương, Mộc Linh Thần Vương, Tam Nhãn Thần Vương, Kim Xà Thần Vương, cùng với cuối cùng Thiên Dụ Thần Vương bị Ngụy Long tận diệt, trên cơ bản không có bao nhiêu sức phản kháng. Cho nên, cái này mời khỏa thần vương thần huyết bên trong ẩm chứa hoàn chỉnh 10 vị thần vương tinh hoa. Ngụy Long trước đem thiên dược thần vương thần huyết thu hồi, có hấp thu thiên mãng thần vương ba thành thần lực vip xe đổ. Hắn định đem thiên dược thần vương thần huyết lưu tại cuối cùng hấp thu, cường hóa một đợt về sau, lại động thủ. Thiên dược thần vương năng lực đặc thù, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn thần huyết bên trong chứa mảnh vỡ đại đạo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 đến mức đạt tới chân thần chi cảnh, sinh vật cá thể càng mạnh thường thường sinh sôi năng lực càng thấp hạ. Nếu là lại vượt qua bất đồng thần tộc, tỉ lệ thấp hơn. Kỳ thực cũng có thần tộc cùng nhân tộc kết hợp, có thể như thế, y nguyên dễ dàng xuất hiện một ít không tốt đồ vật, phát sinh nhiễu sóng. So sánh dưới, vạn thần điện càng muốn trực tiếp từ nhân tộc bên trong hấp thu máu mới. Tu sĩ cấp thấp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 Tam nhãn thần vương cái này lục vị thần vương chi huyết trước thu hồi. Chỉ còn lại kim bằng thần vương, kim xà thần vương cùng với một linh thần vương ba viên thần huyết. Ngụy Long hiện nay nắm giữ pháp tắc xiêm xích chính yếu nhất là hắn vừa giúp ra vô cực pháp tắc xiêm xích. Vô cực pháp tắc là phương thiên địa này chí cao pháp tắc một trong. Ẩm chứa viễn siêu phổ thông pháp tắc vĩ lực. Bình thường cơ sở pháp tắc xiêm xích Tại vô cực pháp tắc xiềng xích mặt trước, có thể trực tiếp đánh nát, bởi vì tầng thứ cao trực tiếp dùng vô cực pháp tắc xiềng xích phòng ngự, không thể phá vỡ, phòng ngự cũng là kinh người. Rút ra vô cực pháp tắc xiềng xích cũng tương tự niệm chứng Ngụy Long suy đoán, tu sĩ siêu thoát chi lộ cùng hắn khai sáng vô địch đạo lộ đã hình thành một loại cân bằng. Thần Ma Vương cảnh giới giúp ra cơ bản pháp tắc xiềng xích tu sĩ, có Đương thời hoàng thái tử Triệu Quân Vu liền là như thế, có thể giúp ra vô cực pháp cắt xiêm xích. Dạng này so cơ sở pháp cắt xiêm xích muốn cao hơn một cách vì giai cường hãn pháp cắt, chưa từng xuất hiện qua. Trên lý luận nói, thành tựu kim thân mới có thể một cách tự nhiên tại cơ thể bên trong sinh ra pháp cắt xiêm xích, hình thành một loại giống như thiên phú đồng dạng năng lực, có thể tùy ý vận dụng pháp cắt Ma Ngụy Long cường hãn nội tình, để hắn sớm một bước, lại thêm vô địch pháp diệu dụng, đi đến thần ma vương đạo lộ, để hắn làm ra bình thường kim thân cường giả cũng vô pháp làm ra sự tỉnh. Liền kim thân cường giả cũng không nhất định có thể giúp ra vô cực pháp cắt xiêm xích, mà Ngụy Long dẫn trước hai bước thời khắc này Ngụy Long, lực bền bị có lẽ theo không kịp, có thể một phát chiến lực đáp so sánh kim thân cường giả, có thể đổ tranh phong trừ vô cực pháp tắc xiềng xích bên ngoài. Ngụy Long còn rút ra Thùy pháp xiềng xích, Hỏa pháp xiềng xích, phương pháp sản xuất thô sơ xiềng xích, cùng với thôn phệ xiềng xích. Thùy Hỏa pháp tắc xiềng xích là Ngụy Long tiền kỳ tích lũy. Phương pháp sản xuất thô sơ xiềng xích là Phúc Chí Linh Tế gặp cướp đoạt yến hảo bảo cốt đồng phú quý, thuận thế rút ra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 Làm pháp tắc xiềng xích số sống nhau. Nói một cách khác, pháp tắc cẩm ngộ tương xứng thời điểm, bất đồng pháp tắc xiềng xích ở giữa, tồn tại một ít tinh linh. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ những cơ sở này pháp tắc tại chiến đấu ứng dụng muốn so thôn phệ pháp tắc kém một chút. Cái này là thuộc tính tinh linh, trừ phi tu luyện cơ sở pháp tắc tu sĩ, có thể có đủ đặc thù mỹ thuật kích phát pháp tắc xiềng xích càng mạnh uy năng. Ngụy Long nhìn xem trong tay ba viên thần huyết, suy tư. Thủy hỏa thổ ba loại pháp tắc xiềng xích đã giúp ra. Ngụy Long hiện tại liền là lại đem còn lại kim cùng một pháp tắc xiềng xích giúp ra. Dùng hắn hiện nay cảnh giới, chỉ cần chậm rãi lắng đọng, liền có thể giúp ra hai người sau. Cần một chút thời gian. Mà thần vương chi huyết ẩn chứa thuộc tính khác nhau, lực lượng cảm ngộ có thể giảm bớt thời gian này. Thần Vương thần lực cảm ngộ đối với Ngụy Long Diêu Nguyên có tác dụng. Vô cực pháp tắc có thể diễn hóa vạn pháp, giúp ra bất đồng pháp tắc xiềng xích, liền là không ngừng tăng cường vô cực pháp tắc cảm ngộ, gián tiếp để thăng vô địch pháp uy lực. Ngụy Long muốn rút ra kim mộc lưỡng chủng pháp tắc xiềng xích, đem ngũ hành biến hóa ra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 Tỷ như khôi phục cót liên quan cảm ngộ, liên quan đến đấu chiến cảm ngộ vân vân. Chủ yếu thuộc tính cảm ngộ bên ngoài, nhỏ bé đoạn cuối cảm ngộ liền một tia pháp tắc cắt da lông đều không có. Thần vương thần huyết phần lớn đều không chứa cót pháp tắc cắt xiêm xích, chỉ có một ít pháp tắc cảm ngộ da lông. Ngụy Long duy nhất tại thần huyết bên trong rút ra đến pháp tắc xiêm xích còn là thiên mãng thần vương thần huyết. Ngụy Long hai mắt nhắm lại, Hắn hiện tại nhìn càng xa. Trước đó, hắn cũng hấp thu qua một ít thần vương thần huyết, nhưng mà trước đó hắn cảnh giới còn chưa tới đạt hiện nay trình độ, cho nên tuyệt không hoàn toàn ép phục. Hiện tại hắn rút ra vô cực xiển xích, cơ hồ có thể diễn hóa hết thảy. Ngụy Long cần thiết chỉ là dùng thần vương thần lực cảm ngộ làm dẫn tử, lại dùng vô cực đi diễn hóa vạn pháp, một bước suy luận Phổ thông thần vương thần huyết chỉ có thể làm một cái kíp nổ, chân chính cường hãn còn là ngụy long. Làm hắn sáng tạo ra vô địch pháp. Như hắn đoán trước, hắn liền như là cô Tô Mộ Dung Lưu Thiên Tiên như vậy, thiên hạ vạn pháp đều là tại hắn tâm niệm chấp trưởng trước đó. Phù phù, quả thật có chút biến thái, có thể không có biện pháp, một điểm cài cấy một điểm thu hoạch. Ngụy Long chăm chỉ cố gắng tầm bổ chính hắn siêu phàm chi lộ. Nếu như nói chưa ngay từ đầu, thêm điểm thiên phú chiếm cứ chủ đạo, kia làm Ngụy Long sáng trí vô địch pháp chi lộ. Bản tâm của hắn cũng đang thu biến, tản ra cường giả chân chính khí tức, ra Ngụy Long đem hết thảy cảm ngộ hết thảy ép khô. Phần rõ chủ thứ, hướng hư không một lần. Nhất đạo sắc bén khí tức đập vào mặt thổi lên ngụi long tóc dài, hiển lộ ra hắn tuấn mỹ gương mặt. Một đầu giống như kim long xiển xích, tự tư không rút ra, phản phất nhất đạo trảm phá vạn vật kiếm, vô cùng bén nhọn. Bất đồng cảm ngộ, hiển hóa tương quan thuộc tính pháp cắt xiển xích cũng có khác biệt. Bất kể là kim bằng thần huyết còn là kim xà thần huyết, kim pháp cảm ngộ đều có một cỗ sắc bén sát ý ở trong đó.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 để ngụy long ra đầu có chút ngứa, tựa hổ muốn mọc ra một linh nhất tộc thanh thanh thảo nguyên. Ngụy Long một trận áp hàn, tâm niệm vừa động, đem nhiễu sóng thừa số đè xuống. Dùng ngụy long trước mắt thực lực, hấp thu đại bộ phận thần vương nhiễu sóng thừa số, ngay cả cảm giác đều không có. Chỉ có số ít mới có thể ẩn phát xúc động. Mà muốn để hắn có biến gì chân thực cảm giác, chỉ chí cường thần vương thần huyết mới liền có thể làm đến. Đương nhiên, cũng chính là cảm giác mà thôi. Tại Ngụy Long Thể nội, hết thảy không phải hắn đồ vật đều khó mà xâm lấn. Vô cực diễn hóa vạn pháp cơ sở, liền là phá vạn pháp, cũng là căn bản nhất lực lượng, có thể tạo nên, cũng có thể hủy diệt. Rầm rầm Ngụy Long tay lại lần nữa hướng hư không một lần. Nhất đạo tràn ngập sức sống lục sắc diễm xích bị hắn trầm dãi rút ra. Ầm chứa vô hạn sinh cơ Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, Ngũ hành pháp tắc xiềng xích hoàn toàn rút ra ngụy long trong lòng hơi động. Tay hướng dư không bỗng nhiên một trảo, chỉ gặp bốn đầu hoạt kim hoàng, hoạt thổ hoàng, hoạt hỏa hồng, hoạt thủy lam pháp tắc xiềng xích xuất hiện, giống như năm đầu trường long xuất hiện tại ngụy long thân trước, tập hợp đủ ngũ hành, cũng là triệu hoán thần long. Ăn Lạc hoàn thành chức đó công pháp vô địch ngũ hành quyền giờ phút này không người. Ngụy Long tự kỳ chi hồn tự tử bay lên. Thiếu Cốt hô lên chiêu thức xanh tử. Hắn giết người, từ trước đến nay không yêu thích kêu gọi đầu hàng. Ngoan ngoải, lời hữu ích đều không nói. Chiếc trên tay Ngụy Long địch nhân, đều là mang theo u oán. Ta chết có thể, nhưng là trước khi chết ngươi có thể hay không để ta thổi một đợt a? thật sự là xem nhẹ đáy lòng sâu hồ cảm giác, phô một pho khẩu hiểu, tựa hồ cũng mạc xanh mang cảm giác ngụy long gièm chế ý niệm kỳ quái, toàn thân ngũ hành pháp tắc xiềng xích vần quanh, tại quanh người hắn dập dờn, ngụy long quyền thế thiên thành, khủng bố lực lượng bao phủ ở trung quanh mấy trượng bên trong quyền uy hiển hách, dùng ngụy long thực lực bây giờ, cho dù có động thiên đại trận thủ hộ, một quyển chi uy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 trực chỉ pháp tắc mà lại sủ thoát thai tử vô địch pháp, lại không bị vô địch pháp ảnh hưởng, có được dòng lớn tiền cảnh. Từ sáng tạo công pháp, vô địch ngũ hành quyền xuất thần nhập hóa vô địch ngũ hành quyền xét là yến hảo chủ tu công pháp. Môn công pháp này là ngụy long vì hắn đo thân mà làm công pháp, là nhất môn vô thượng bảo điển. Đối với ta mà nói Ngũ hành pháp cắt xiềng xích vẫn chưa phát huy toàn bộ vĩ lực. Ngụy Long trong lòng hơi động, bỗng nhiên hướng nắm vào trong tư không một cách đem một đầu đen thô to dài xiềng xích rút ra. Chính là vô cực pháp cắt xiềng xích xiềng xích bao khóa năm đấm của hắn. Ngũ hành lực lượng dâng lên mà ra. Sát ý sắc sảo vẫn là vô địch ngũ hành quyền, song là vô cực pháp cắt khống chế vô địch ngũ hành quyền.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 trực tiếp ra chi hắn nắm giữ tất cả lực lượng, ầm ầm có chút đất vượt ra ngụy long trường khống, tự sáng tạo bảo thuật, vô cực ngũ hành quyền đánh đâu thắng đó vô cực ngũ hành quyền, nhìn như cùng vô địch ngũ hành quyền không sai biệt lắm, nhưng mà căn bản bất đồng, vô cực ngũ hành quyền là dùng vô cực pháp tắc khống chế quyền pháp, cho nên vừa sáng chế, liền là đánh đâu thắng đó tầng thứ hơn nữa còn hấp thu Ngụy Long sáng tạo thủy nộ hỏa liên hết thảy cảm ngộ. Vô cực ngũ hành quyền biến hóa, muốn so thủy nộ hỏa liên nhiều không biết gấp bao nhiêu lần, nhưng mà Ngụy Long theo đuổi không phải ngũ hành diễn hóa, mà là ngũ hành phá hết tất cả quanh đi quần lại. Bất kỳ cái gì tông pháp đến Ngụy Long trong tay đều là hắn hình dạng cái này. Bình thường trấn thủ thải vân truyền công điện chủ điện trung vô diễm đột nhiên tim đập nhanh Nàng nhìn về phía Thái Vân truyền công điện chỗ sâu nhất, mang trên mặt hãi nhiên. Kia là một tia cực kỳ nhỏ bé, lực lượng ba đồng, có thể tựa hồ là sinh mệnh tầng thứ niền ức. Không phải uy áp, mà là nghiền ức, ngươi cũng cảm thấy Trương Bạch Xuyên cùng Tôn Phong Hàn cũng đi tới. Ba người liếc nhau, đều là không nói. Mà tỏ trấn Không Minh đảo cùng Cực Thiên Phong Liễu thần tông cùng với Hàn Văn Uyên, cảm hồ càng thêm rõ ràng Mặc dù chỉ là một tia khí tức, có thể càng là cường giả càng có thể cảm giác được kia khủng bố nội hàm. Không thể a Liễu thần tông thì thảo tự nói. Trước đây không lâu, hắn còn đem Ngụy Long so sánh hoàn toàn khôi phục thần binh yến lập phong. Hiện tại xem ra lại biến cường, đã không có có thể đổ so sánh người. Chí ít vượt qua hắn nhận biết, có lẽ thánh thư điện chỗ sâu bộ xương kia, hắn có thể đổ xử lý. Liễu Thần Tông nghĩ thầm, tu luyện đại điển. Ngụy Long thở ra một ngụm trọc khí, lại không diễn luyện Vô Cực Ngũ Hành Quyền. Vô Cực Pháp tắc xiểm xích lực lượng, gia trì, khống chế Ngũ Hành Pháp tắc xiểm xích có chút vượt qua hắn cường khống. Tiêu hao cũng lớn. Mặc dù hắn đã cực lực áp chế, nhưng nếu là tại động thiên bên trong tiết lộ, dù là chỉ có nửa thành xác thương, cũng sẽ tạo thành vượt qua tưởng tượng tai nạn.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 Thật sự là dùng vô cực ngũ hành quyền xem như để nhất áp chủ bài, cho dù gặp được Thiên Giựu Thần Vương, dù cho hắn ẩn vào hư không, Ngụy Long cũng có nắm chắc một quyền cho chùy ra. Căn bản không cần các loại hắn lộ ra chân thực chi căn. Ngụy Long đè xuống các loại cảm ngộ, đem trước đó thu hồi sáu khỏa thần vương thần huyết một lần nữa xuất ra. Không tự chủ được, Ngụy Long mặt lộ ra nông dân bá bá bội thu vui sướng. thu hoạch này là một đợt lại một đợt, xa xa còn không có kết thúc trăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 09 chương 208 tất cả phương vị để thăng thiên rủ thần vương thần huyết không vội vã hấp thu. Trước tiên đem còn lại 6 khỏa thần huyết xử lý xong lại nói, Ngụy Long trong lòng hơi động. Trước xuất ra xác thần vương cùng thiên cầu thần vương thần vương thần huyết Lòng bàn tay bên trong vòng xoáy nhỏ xuất hiện lần nữa, đem cái này hai viên thần vương chi huyết hấp thu. Xác thần vương cùng tiên cẩu thần vương, chủ yếu thần lực thuộc tính, thiên hướng về quang minh một bên. Đại lượng cảm ngộ xông lên đầu. Xác thần vương là ôn hóa quang minh lực lượng, là thường gặp quang minh lực lượng cảm ngộ, mà tiên cẩu thần vương thì là tính mỹ quang minh lực lượng.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 Nhưng lại trợ giúp Ngụy Long giữ chữ đại lượng quang minh lực lượng cảm ngộ. Ngụy Long lại đem ầm ảnh thần vương chi huyết hấp thu. Quang minh đấy phía đối lập là hắc ám lực lượng. Ngụy Long dùng nửa ngày thời gian, dựa vào ầm ảnh thần vương chi huyết, cùng với lĩnh ngộ quang minh pháp khắc đẩy ngược, lại thêm vô cực diễn hóa, mới miễn cưỡng cho rút ra. Hắc ám pháp khắc xiểm xích ầm chứa tính mật. Ngụy Long trong lòng hơi động, lại đem Quang Minh Pháp cắt xiềng xích giúp ra, cắt loại cảm ngộ xông lên đầu. Hợp Ngụy Long quát nhẹ lướng đạo xiềng xích hóa thành không ngừng dây dưa vòng tròn. Quang án xong hoàn Ngụy Long cho trong tay vòng tròn, khởi một cái giản dị tự nhiên danh tự. Cái này vòng tròn ở vào một loại vi diệu điểm thăng bằng. Nguyên lý cùng thủy nộ hỏa liên không sai biệt lắm. Có bảo tác đồng dạng lực lượng. Bảo tác nghệ thuật Ngụy Long chưa từng quên mất qua. Trước kia, hắn tối trước gặp phải Vạn Thần Điện thành viên, liền là xác thần tộc cùng ẩn ảnh thần tộc. Hai người phối hợp lẫn nhau, có thể vận dụng tổng tổng chiến thuật. Đồng dạng, cũng là từ kia hai cái thần dụ bắt đầu, Ngụy Long nếm đến thần huyết ngon ngọt. Từ sáng tạo bảo thuật quang ám xong, Hoàn đăng đường nhập thất sáng tạo ra quang ám xong hoàn, chỉ là bắt đầu. Ngụy Long trong tay khẽ động Vận dụng vô cực pháp tắc. Ngụy Long lần này không đem vô cực pháp tắc hiển hiện ra. Vô cực pháp tắc xiển thích ra chỉ cái khác pháp tắc xiển thích có chút vượt qua hắn trường khống. Bất quá, vẹn vẹn vô cực lực lượng pháp tắc ra chỉ, lại có thể tùy tâm sở dục sử dụng. Quang ám song hoàn phía trên, nhiều nhất tầng tính mịch quang trạch. Vô cực lực lượng pháp tắc xót vào hắn bên trong. Ngụy Long rất dễ dàng liền khống chế lại quang ám lẫn nhau xoắn xuýt cân bằng. Nguyên bản liền khủng bố uy năng. Giờ phút này trực tiếp gia tăng gấp mấy chục lần từ sáng tạo bảo thuật vô cực quang ám song hoàn đăng phong tạo cực vô cực lực lượng pháp tắc ra trì về sau. Bảo thuật đẳng cấp đề thăng ba cấp độ ta vẫn đang kiên trì đi vô cực diễn hóa vạn pháp chi lộ. Hiện tại chính là thu hoạch thời điểm trước đó. Ngụy Long thủ đoạn vẫn chỉ là lực lượng pháp tắc thô thiển ứng dụng hiện tại. Ngụy Long rốt cuộc muốn hoàn thành chuyển hóa, đem lực lượng pháp tắc tiềm lực móc ra, thực hiện từ thân đấu chín thủ đoạn thăng cấp vô cực ngũ hành quyền là để nhất áp chủ bài vô cực quang ám song hoàn là để nhị áp chủ bài Ngụy Long xuất ra trùng thần vương thần huyết cùng với cự linh thần vương thần huyết, lại lần nữa thôn phệ hấp thu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 Ngụy Long không biết là lần thứ mấy đem tay hướng nắm vào trong hư không một cái. Nhất đạo tràn lập bảo tạc khí tức pháp tắc xiêm xích bị giúp ra. Ngụy Long cúi đầu xem xét. Cái này đầu xiêm xích cùng trước nó pháp tắc xiêm xích bất đồng. Hiển hóa về sau, giống như dải núi. Ngụy Long đem lực lượng xiêm xích xoắn nắn thành hắn muốn bộ dáng, biến thành găng tay bộ dáng bao phủ tại trên nắm tay.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 không thể tại động thiên bên trong tiến hành. Nếu không nếu thật là đem Huyền Không Đạo tự cho đánh giết, kia liền vô pháp gặp người. Cái này là để Tam Ác chủ bài Ngụy Long thầm nghĩ. Đối mấy sau đấu chiến phương thức, sẽ hoàn toàn phát huy hắn vô địch pháp ưu thế. Tại vô cực pháp tắc thống lĩnh phía dưới, thể hiện ra tranh vành một mặt. Dành thời gian muốn đem Hắc Thiết chi thư lại lần nữa để thăng thoán một phát. Ngụy Long nghĩ nghĩ, cảm thấy đệ tam áp chủ bài còn có ưu hóa khả năng, Hắc Thiết Chi Thư còn có tiềm lực. Đệ nhất áp chủ bài, vô cực ngũ hành quyền. Đệ nhị áp chủ bài, vô cực quang ám song hoàn. Đệ tam áp chủ bài, các loại gia trì Hắc Thiết Chi Thư. Hoàn toàn như trước đây bảo lực, hoàn toàn như trước đây mỗi một kích tất suất toàn lực. Cái này tam bản phủ bên trong mỗi một áp chủ bài đều có trọng thương kim thân tầng thứ ví lực, được xưng tụng khủng bố tuyệt luân. Ngụy Long lấy thêm gia tam nhãn thần vương thần huyết, thôn phệ về sau, cảm ngộ bên trong ầm chứa không gian chi lực, vô pháp đem quy tắc hiển hóa. Không gian pháp tắc là cấp cao pháp tắc, độ khó quá lớn. Vô cực pháp tắc có thể miễn cưỡng diễn hóa không gian pháp tắc, lại không thể chân chính rút ra. Bất quá vẹn vẹn nhất điểm không gian lực lượng ra lông, cũng cũng đủ lớn biên độ để thăng ngụy long di chuyển tốc độ. Không gian pháp tắc không có hiện hiện ra, ngược lại là phá vọng thuật có tiến bộ. Để thăng một cảnh giới, từ không gì sánh kịp đến đến đánh đâu thắng đó. Tam nhãn thần vương chi huyết, ra tăng khám phá uy năng. Ngụy long nhãn bên trong, nhìn thấy trước đó không thể nhìn thấy tràng cảnh, Thích hà hấp sát năng lượng đâu đâu cũng có mà không sợ tại pháp tắc xiềng xích. Cái này là thế giới bản chất, vô số pháp tắc xây dư, tạo thành cơ bản nhất pháp tắc, tại cơ sở bên trên, hình thành giới vực, sinh mệnh tiếp diễn. Dừng ở đây, Ngụy Long nuốt vào chín quả thần vương chi huyết. So với thân thể năng lượng để thăng chân quý nhất còn là đối với các loại thuộc tính thần lực bản chất cảm ngộ. Đệ Ngụy Long giảm bớt rất nhiều thời gian, liền chỉ còn lại một viên cuối cùng Thiên Dụ Thần Vương chi huyết. Ngụy Long xuất ra một viên cuối cùng Thiên Dụ Thần Vương thần lực tinh hoa. Đánh giết Thiên Dụ Thần Vương trước đó, Ngụy Long nhìn thấy rất nhiều bông tuyết năng lực tổ tập. Bây giờ nghĩ lại, cái kia hẳn là là linh hồn lực lượng. Ngụy Long không đợi Thiên Dụ Thần Vương hấp thu hoàn tất, liền đem chi đánh giết. Đương nhiên Thiên Duật Thần Vương mặc dù không cam, nhưng là ngẫm lại, thời điểm hắn chết, ở vào lực lượng bạo tăng tiết điểm, chết tại thoải mái nhất thời điểm, cũng coi là một loại an tường kiểu chết. Thiên Duật Thần Vương bảo ta đầu, Ngụy Long sờ sờ đầu, có sao nói vậy, Thiên Duật Thần Vương trước khi chết nhất kích thật đem Ngụy Long đầu óc đều đánh ra. Cũng may, Ngụy Long thân thể biến thái kia trực kích linh hồn công kích, có vô song thân thể tại, có thể khôi phục nhanh chóng. Ngụy Long tại đại điện bên trong tĩnh tư một lát, mới đưa Thiên Dụ Thần Vương Thần Huyết hấp thu. Hắn ẩn ẩn có một loại cảm ngộ, cái này thần huyết không đơn giản oanh xự thật, cũng xác thực như thế, Thiên Dụ Thần Vương Thần Huyết cấp độ rất cao, vượt xa trước đó chín khóa thần huyết, cùng Tiên Mã Thần Vương Thần Huyết tương tự. Ầm chứa pháp tắc xiêm xích, cũng ầm chứa mạnh vỡ đại đạo. Ngụy Long chỉ cảm thấy sóng biển ngập trời lực lượng tại cơ thể bên trong nổ tung. Thằng tác kích thích Ngụy Long não hải, gia tăng mạc xanh lực lượng. Chỉ là lần này, Ngụy Long lại không như đối mặt Thiên Mãng Thần Vương thần lực như thế, bị đánh một trở tay không kịp. Ngụy Long tỉnh táo ứng đối, từng chút một tiêu hóa, từng bước xâm chiếm, từng tầng từng tầng lột ra thiên dược thần vương thần huyết huyền bí. Từng mảnh từng mảnh thần bí mảnh vỡ đại đạo biến thành ngụy long hình dạng. A ngụy long bên tai tựa hồ nghe đến thiên dược thần vương chu lên. Ảo giác ngụy long lắc đầu. Không phải là ảo giác. Đúng là thiên dược thần vương không chết, ẩn chứa tại thần huyết bên trong. Nhưng mà, trước song thôn phệ pháp các sau đó lại là thêm điểm tiên phú. Cái này thiên rượu thần vương cuối cùng lưu lại, không có nhấc lên bất luận cái gì một tia bọt nước, chỉ có hơi hơi kim đâm cảm giác. Sau đó, liền không có sau đó. Ngụy Long Não Hải bên trong hiện ra vô số cảm ngộ, đại lượng tin tức. Thiên rượu thần vương đi rượu chi pháp tắc, thần huyết bên trong chứa đựng gì đại đạo, là một loại trực kích mạch xanh đại đạo lực lượng. Ẩm chứa các loại thần hồn vận dụng kỹ xảo, đáng tiếc bị áp chế. Tại Ngụy Long cảm giác bên trong nguyên bản thôn phệ mảnh vỡ đại đạo bên ngoài nhiều ra lớn hơn một khối mảnh vỡ đại đạo, chính là thiên dược thần vương rủ dị đại đạo. So với mảnh vụn đồng dạng thôn phệ đại đạo, tựa dị mảnh vỡ đại đạo có lớn chừng ngón cái, tản ra u quang. Tựa dị mảnh vỡ đại đạo tại yên lặng, so thôn phệ đại đạo gặp áp chế càng nghiêm trọng hơn. Phương thế giới này cần chính là cơ bắp hán tử, mà không phải công tử văn nhã." Ngụy Long Mạc xanh có một chút minh ngộ. Tại cái này hắc sát mạn thiên thế giới bên trong, tu sĩ siêu thoát chi lộ là dùng tự thân vì bè. Bao quát hoang thú cũng phải đi con đường như vậy. Hít thầy không coi đây là chuẩn lực lượng, sẽ lọt vào áp chế. Vạn thần điện kỳ thực không có bao nhiêu đáng sợ. Dù cho những cái kia nắm giữ những sợi khác vượt lực lượng chí cường thần vương, trừ phi hắn nắm chân chính đi ra con đường của mình, nếu không cũng chỉ là phế vật mà thôi. Ngụy Long tay lại lần nữa hướng hư không duỗi ra. Nhất đạo làm người ta sợ hãi hôi sắc xiêm xích bị hắn rút ra, chính là dược chi pháp các xiêm xích. Cái này loại pháp các xiêm xích có vặn vẹo người khác cảm giác cùng với phụ ra các loại huyền dược hung tàn năng lực. Đáng tiếc, cùng ta đấu chiến thể hệ không phù, chỉ có thể giữ lại về sau âm người. Ngụy Long đem Dược Chi Pháp Tắc thu lại. Hoàn chỉnh hấp thu Thiên Dược Thần Vương Thần Huyết, Ngụy Long nhận biết tiến một bước hoàn thiện. Thiên Dược Thần Vương Thiên Phú Thiên Nhiên ưu đãi. Đáng tiếc hắn cho đến chết thời điểm mới miễn cưỡng giúp ra Dược Chi Pháp Tắc xiểm xích, đem tự thân lực lượng cùng giới này dung hợp. Thiên Phú a, Thiên Phú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 Con lẽ Thiên Dụ Thần Vương tại cái kia Vạn Thần Điện lúc đầu giới vực, có thể đem Thiên Phú hoàn toàn thể hiện, có thể đạt tại nơi này, nên đi thích ứng. Trần Chính đi tới, mới có tư cách không đi thích ứng hoàn cảnh. Cải biến hoàn cảnh, để hoàn cảnh đến thích ứng chính mình. Hiển nhiên Thiên Dụ Thần Vương không có đi ra khỏi. Ngụy Long cũng chỉ là hơi hơi cảm khái Thiên Dụ Thần Vương dạng này rất tốt. Yếu, mới tốt giúp Ta tựa hồ còn nhiều một chút biến hóa. Ngụy long vuốt vuốt mi tấm. Không biết có phải hay không ảo giác. Hắn cảm thấy nguyên bản liền rất mạnh tư duy. Giờ phút này càng thêm rõ ràng. Có thể ngụy long không có nghiệm chứng phương pháp. Có lẽ thiên dục thần vương thần huyết còn cường hóa một chút kỳ diệu địa phương. Mời khỏa thần vương chi huyết. Ẩng chứa thần vương một thân tinh hoa. Cũng ít xúc không ít thân thể năng lượng. Bất quá á. Ngụy Long dự định tích chứ một ít Chuẩn bị ngày sau chi dụng Ngụy Long muốn khai thác nam hoang Đại khái hội cùng một ít thuần huyết hoang thú luyện tay một chút Không thể quang bắt lấy vạn thần điện một nhà hao lông dê cắt rau hẻ đồ ăn Hiện tại cả canh hoàng triều phong khởi vân dũng Ngụy Long cảm thấy là sùng hạnh sùng hạnh một đợt hoang thú Đến mức tuyên chiến vạn thần điện Chứ không vội Biết rõ trong hoàng tục người nào đang trở rút vạn thần điện. Thuần tiện lắng đỏng thoáng một phát. Lại ủn cuối cùng một đợt. Vạn nhân chú đã đi thu thập cách khác thần thánh chi địa tin tức trước tiên đem địa phương vương triều thanh lý một lần lại nói. Ngụy long thì thảo tử nói. Đến mức này, ngụy long hoàn toàn cường hóa hoàn tất. Vô cực pháp tắc cốt văn. Một trăm căn bản đại pháp. Vô địch pháp lô hỏa thuần thanh thường dùng bảo thuật. Vô cực ngũ hành quyền đánh đâu thắng đó, vô cực quang ám song hoàn đăng phong tạo cực phá vọng Phật đánh đâu thắng đó, lực lượng pháp tắc. Vô cực pháp tắc lô hỏa thuần thanh ngũ hành pháp tắc, kim mộc thủy hỏa thổ lô hỏa thuần thanh lực lượng pháp tắc, lô hỏa thuần thanh quang minh pháp tắc, lô hỏa thuần thanh khắc án pháp tắc, lô hỏa thuần thanh thôn phệ pháp tắc, đăng đường nhập thất dư chi pháp tắc, lô hỏa thuần thanh mạnh vỡ đại đạo. Thôn phệ. Tuyển dị bảo binh Hắc thiết chi thư thượng phẩm kiên cố ấm phù ngụy long có tất cả phương vị tiến bộ. Tu vi từ thần ma vương trung kỳ đạt đến thần ma vương phần cuối căn bản đại pháp vô địch pháp để thăng một cái cấp độ. Thuần thế giúp ra vô cực pháp tắc xiềng xích, vững vững vàng vàng tại dùng pháp tầng thứ đứng vững gót chân bù đắp ngũ hành pháp tắc xiềng xích, toàn bộ rút ra, đem vô địch ngũ hành quyền sáng chế. lại tự sáng tạo vô cực ngũ hành quyền giúp ra quang minh, khắc ám lưỡng trùng pháp tắc xiêm xích, sáng chế vô cực quang án xong hoàn phá vọng thuật để thăng một cái cấp độ nắm giữ thiên vũ thần vương rự chi pháp tắc. Mặc dù không thích hợp chính mình chiến đấu, có thể yêu nguyên nhiều hơn một phần thủ đoạn, nhiều hơn một phần mảnh vỡ đại đạo, còn có đem lực lượng pháp tắc cường hóa vân vân. Nhiều như sừng thực lực nhiều phương diện để thăng Nguyên bản Ngụy Long chiến lực tại Thiên Mãng Thần Vương, Thiên Giựu Thần Vương phía trên, cùng Chí Thượng Long Thần dưới Trưng Tứ Đại Chí Cường Thần Vương không sai biệt lắm. Ngụy Long không có thần binh thiếu thủ đoạn khác, nhưng bây giờ Ngụy Long sáng tạo có thể phát huy từ thân nắm giữ pháp các bảo thuật tầng thứ tiếp tục đề cao. Đánh bại siêu cấp cường giả rất khó, nhân tộc thập đại cường giả người đều có chí cường thần binh tại tay. cũng đã có chống lại tư cách, cái này một đợt rất mạnh Ngụy Long thuần thế thanh lý một đợt trước đó bảo thuật. Thủy nộ hỏa liên lôi độn thuật theo không kịp. Nắm giữ quang minh, hắc ám lửng trùng pháp tắc, còn có bộ phận không gian chi lực, Ngụy Long có thể tùy ý độn đi. Tốc độ càng nhanh, cho dù hắn nguyên thủy tốc độ cũng so lôi độn thuật phải nhanh. Một cái gân đầu cách xa vạn dặm, bất tri bất giác ta đã có thể làm đến. Ngụy Long lặng yên suy nghĩ, ta nắm giữ pháp tắc dùng vô cực pháp tắc vi chủ. Các khắc pháp tắc đều là trên cành cây mọc ra cành lá. Mặc dù hết thảy nắm giữ pháp tắc tầng thứ ngừng lưu tại một cái pháp tắc xiêm xích, nhưng lại có tốt đẹp mắt đầu. Ngụy Long nhìn một chút hai tay của mình, mạc xanh có một loại cảm khái. Đây chính là cường giả hai tay a. Tùy thời tùy chỗ, nghĩ chùy liền có thể chùy bảo đại địa. Theo lý thuyết đến đây. Ngụy Long đem Phong Vân Vương chiều thu hoạch, hít thải biến thành thực lực. Cái này sóng chỉnh lý cũng là kết thúc. Có thể Ngụy Long tuyệt không đi ra tu luyện đại điện. Ngụy Long mắt sáng lên, nghĩ đến cái gì? Còn có một việc không có làm. Vừa vặn, thừa dịp thực lực tăng lên trên diện rộng, cùng một chỗ làm trăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 09 chương 209 tảo hóa huyền công. Long thần phân tích Ngụy Long muốn làm sự tỉnh, là đem trước sớm đã có một chút ý nghĩ công pháp sáng tạo ra tới. Thôn phệ pháp tắc vị gia, nội hàm tạo hóa vô thượng diệu pháp, để phổ thông người cũng có thể hôm nào đổi mệnh. Cùng vô địch ngũ hành quyền bất đồng, yến hảo nội sinh bất hổ bảo cốt, hắn điểm xuất phát rất cao. Mà bộ tông pháp kia thì là từ không tới có. Ngụy Long liên quan tới bộ công pháp kia sanh tử cũng đã nghĩ kỹ, liền gọi là Tạo Hóa Huyền tông. Tạo Hóa Huyền tông không chỉ có là vì an hàn chế tạo riêng công pháp, cũng là ý đồ tự sinh thái vì chèn ép vạn thần điện một cách nếm thử. Càng là Ngụy Long tự thân tổng kết, cùng loại cân nhắc cũng có rất nhiều. Tỷ như thu yến hảo vì độ, có yến lập phong tiền nhiệm cho đại lượng chỗ tốt xuyên cơ.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 không cần nhóm lửa mệnh hỏa, chỉ cần lĩnh ngộ một tia thôn phệ ý cảnh, liền có thể bày ra thần dị. Ma lại hiệu suất cực cao, có thể đem mỗi một tia hấp thu năng lượng hoàn toàn ép khô ứng dụng. Ma tiến thêm một bước, còn có rất nhiều mỹ thuật. Tỷ như thôn phệ hoang thú huyết nhục, luyện hóa thần huyết, đều có thể chuyển hóa thành cung cấp nuôi dưỡng tự thân năng lượng. Đến cuối cùng, thậm chí có thể độ thôn phệ pháp tắc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 chỉ cần ngộ tính đủ, tư chất thân thể kém cũng có thể nhanh chóng tiến bộ. A vì cái gì thích hợp ta ngủ long kinh hải? Hắn tu luyện, cảm thấy man thoải mái. Nguyên lai, like. hắn bản thân tu luyện luôn trầm dãi, vô pháp cùng hắn cái khác tuyệt thế thiên phú so sánh. Hiện tại đại đại mù đắp cái này một nhược điểm. Không đúc ta thiên phú, tuyệt không phổ thông ngủ long đè xuống trong lòng dâng lên suy nghĩ.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 Ma Ngụy Long hiện tại nắm giữ công pháp, mỗi nhất môn đệ thăng cần thiết cũng đều là lượng lớn. Bất quá, ta khai sáng vô địch pháp. Hắn cùng siêu thoát chi lộ, hình thành chính hướng tuần hoàn, không hề vẹn vẹn dựa vào thêm điểm tiên phú. Ngụy Long nội, tâm tính toán, ánh mắt của hắn đã có thể độ nhìn xuyên thiên địa vận chuyển pháp tắc, cũng có thể ầm ầm cảm giác được tại hắc sát Xích hà bản nguyên phía dưới ẩm chứa phong khởi vân dũng. Bản nguyên lực lượng tại tầng ngoài quy tắc phía dưới ẩm chứa đại bí mật. Nhân tộc bên trong. Chính vì siêu cấp cường giả. Không tính vạn thần điện trí thượng long thần. Bao quát đương thời thánh hoàng tại bên trong. Mỗi một vị kim thân cường giả. Đều có trí cường thần binh tại tay. Liên tưởng đến tài chính mình đồng thiên bên trong bộ kia tựa hồ bị hắc sát nhộm dần không xương. cùng với vượt qua thần ma vương Giáp về sau, lôi Giáp phần cối mãnh liệt hắc sát bản nguyên. Hiển nhiên kim thân cảnh giới không hề tốt thành tựu. Ngụy Long tự tin không giả, có thể trong lòng vẫn là có cái kia đến được. Nhân tộc truyền thừa mấy vạn năm, siêu cấp cường giả chỉ có siêu cấp thế lực đi ra. Cái này một điểm không đơn giản. Đoạn thời gian trước tao ngộ Đồng Phú Quý, mặc dù chưa từng giúp ra pháp tắc xiêm xích có thể cũng đi đến rất cao tầng thứ, lại chậm chạp không dám đột kiếp. Đồng thời, Ngụy Long tùy tiện một lừa dối cũng nhận được không ít manh mối. Mà hiện nay hoàng thái tử Triệu Quân Vũ có người đem hắn xem như đệ thập siêu cấp cường giả, cũng là tại chờ đợi. Tuyệt không bước ra một bước kia. Các loại dấu hiệu có thể thấy được kim thân giáp số không tốt độ, cùng siêu thoát giới vực khổ hải, cùng với bản nguyên lực lượng hữu cực đại liên lụy. cảnh này mạn thiên hắc sát, tựa hồ còn ẩm chứa không lường được nguy cơ. Ngụy Long đã sớm quyết định lại ổn một đợt, cho nên cũng không có bao nhiêu lo lắng. Ổn một đợt cũng không phải là tham sinh đập chết, mà là lý trí phân tích kết quả. Vượt qua kim thân giáp số, lại muốn ồn ào ra rất lớn động tính cùng hắn điệu thấp tính cách không phù. Huống chi hắn còn chưa xác minh hoàng triều nổi bẩu người thân phận. Lý Thanh Dương cùng Trương Vũ An dùng cơ nghiệp của mình tới làm đầy tớ. Ngụy Long không thể thua thiệt nhân gia. Đồng dạng, Ngụy Long cũng muốn ra tăng linh thư động thiên nổi tỉnh. Hướng nam hoang xuất phát, tiện đường chào hỏi thoáng một phát, làm loạn đạo tẩu lôi linh. Lại thuận tiện tìm tòi nghiên cứu thoáng một phát thánh thư điện chỗ sâu thần bí không gian kim thân không xương. Nghiên cứu một chút, thành tựu kim thân đến cùng có nguy hiểm gì? Hoàng triều nơi nào đó, cử hình bên trong thần điện. Ngươi cùng vương thiên đánh một hồi, như thế nào chí thượng long thần thanh âm không dẫn tự uy. Tại hắn thần tọa phía dưới, Thánh Linh Thần Vương cung kính hồi đáp, mấy năm này, hắn quả nhiên không có tiến bộ. Chuyện này không phải thần ma hồi làm, chỉ là nếu không phải hắn làm, vậy còn có người nào hẳn là chúng ta những năm này không ngừng mở rộng, tạo thành dị số?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 một bước đi hướng con đường này, rất nhiều nhân tộc không có vạn thần điện bí thuật, tự tiện hấp thu thần huyết, sẽ phát sinh nhiễu sóng, có thể số lượng đủ nhiều, luôn sẽ có gì số, vạn thần thể liền là gì số, có thể hấp thu cũng cướp đoạt vạn thần điện cơ hồ hết thải thần tộc thần huyết, mượn này ra tăng thực lực, nắm giữ cường hãn thiên phú, vạn thần thể nếu là loại thể chất này liền phiền phức Thánh Linh Thần Vương thì thảo tự nói: Vạn thần thể đúng là nhất môn tuyệt hảo tiên phú, có thể phần cuối cũng chỉ là chí cường thần vương mà thôi. Lại hướng phía trước, đã không đường. Từ Bạch Diễm quận 1 thành đến Trường Thanh quận mấy chục thành, khẩu vị của hắn càng lúc càng lớn. Nhưng mà Thiên Duật Thần Vương thần huyết hắn hấp thu không, vô pháp tiến bộ. Đợi đến hắn sát hiện con đường phía trước đoạn tuyệt thời điểm, tổng hội tới tìm chúng ta. Trí thượng Long thần nhẹ nhẹ cười một tiếng, hắn 10 điểm chắc chắn kia Vương Tiểu Xuyên sẽ chủ động đến tìm hắn chỉ là thần thánh chi địa số 2 cũng không có. Thánh Linh Thần Vương thở dài một tiếng, mà lại Phong Vân Vương chiều phản ứng rất lớn, dẫn tới không ít phiền phức. Hoàng Triều Phương Bắc, cái kia lão hỗn độn chẳng biết tại sao phát cuồng, ta hồi tiến đến nhất chiến. Tiêu trừ cuộc phong ba này. Nói lên gần nhất phiền phức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 Bất kỳ cái gì dương cực vốn lưới hình chứ vơ thông âm cực giới chi lộ Chúng ta mới có thể triển khai kế hoạch Long thần Ngày một mực nói người kia người kia Hắn đến tổt cùng lai lịch ra sao nếu thật là đến từ dương cực giới Chúng ta cũng không sợ hắn á thánh linh thần vương rốt cuộc nhìn không được trong lòng hiếu kỳ Hắn đến từ cao hơn địa phương Chí thượng Long thần chỉ lộ ra tin tức này Hắn liền không nói thêm lời, ngươi chỉ cần biết, hắn hiện tại rơi xuống bùy bặm là chúng ta cơ hội tốt nhất. Thậm chí, tìm tìm hắn chém giết hắn, đối với chúng ta mà nói, muốn so khống chế âm cực sẽ quan trọng hơn. Tại Thánh Linh Thần Vương ánh mắt cung tiến bên trong, chí thượng long thần hóa thành một vệt thần quang hướng bầu trời xa độn đi. Ngụy Long thật đúng là có chút không đơn giản. An Nhạc Vương nhìn xong trên tay tư liệu thì thảo tự nói: Lý Thanh Dương dùng đem vương tộc giao cho Ngụy Long vì đàm phán thẻ đánh bạc. An Nhạc vương tự nhiên tìm người đi trước điều tra một phen. Nguyên bản hắn coi là một chỗ vương triều thiên tài, lại là thiên tài cũng có hạn. Nhưng mà, sự thật rất đánh mặt. Nguyên Lai trước đây không lâu pháp cắt xiển xích ba động, liền là cái này ra hỏa tạo thành. Còn tại vừa vượt qua thần ma vương kiếp thời điểm, liền giúp ra thuỷ hỏa lưỡng trùng pháp tắc xiêm xích, càng là trọng thương chí thượng long thần đệ tử tiên mãng thần vương. Ai da, quá xảo người. Dạng này người, nếu là làm việc cho ta. Anh Nhạc Vương mắt sáng lên. Hoàng tử, cái này ra hỏa khó chơi trình độ có thể so với Yến Trần Tôn Sơn Vương Triệu Hưng thấy thí. Liều mạng mở miệng. Anh Nhạc Vương nghe được Yến Trần, sắc mặt bỗng nhiên âm trầm xuống. nhất làm cho hắn buồn nôn sự tình, liền là yến chần trở mặt không quen biết. Có thể so với đề quận không nhận người. Hoàng tử Lý Thanh Dương tán không thấy đến ngươi không hé miệng, chúng ta rất khó làm." Thanh Hỏa Vương Triệu Bình rời đi chủ đề, dẫn tới trước mắt hắn tao ngộ nan đề bên trên, Ngụy Long hiện tại liền là bọn hắn kế hoạch. Mà lại coi cử chỉ cùng với chúng ta dĩ vãng hiểu biết xa xôi địa phương Vương triều Thiên tại Tĩnh Tỉnh thường thường cố chấp. Hiển nhiên, hắn là thật có khả năng nhục tay hắn bên trong. Chúng ta nên làm cái gì châm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 09 chương 217 đẩy ra. Bản thân công lực ngụy long quang minh chính đại hủy diệt phong đao quận thành. Mượn Vương triều đại nghĩa, chàm chết, chỉ là Lý Thanh Dương tử phong đao quận thành cùng Trường Thanh quận hủy diệt thổ pháp bên trên. Nhìn ra một chút chi tiết, cẩn thận lý do, xóa đi hết thảy vết tích. Nguyên bản biết Ngụy Long hủy diệt phong đao quận thành người, chỉ có phong cách cao tầm. Cùng với sau đến chạy tới Thiên Dụ Thần Vương các loại thần vương. Về sau thần vương chết hết, Phong Cách Vân Bảo muốn ỉ vào Ngụy Long, đè xuống tin tức này cũng không khó.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 Ngụy Long thành vì trở ngại để hắn động sát tâm. Bất quá hắn còn là giữ vững tình táo, tiếp tục nói hắn mới qua thần ma vương kiếp, liền để hắn đến hoàng đô phong vương đi, đem hắn triệu hoán đến hoàng đô. Cái này gia hỏa không phải Yến Trần, không phải vương giả, hoàng triều triệu hoán, hắn không thể chối từ. Hắn tránh cũng không thể tránh Tôn Sơn vương Triệu Hưng hưng phấn, lại lần nữa đề cập Yến Trần.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 Nếu không An Nhạc Vương thật muốn một bàn tay đập tới đi. Làm sao vậy? Khi dễ ta bàn tay không đổ rải một lần thất bại. Nhiều lần nhắc nhở còn không phải ngươi ban sai bất lợi ngươi muốn nhằm vào Ngụy Long An Nhạc Vương đè xuống hỏa khí. Hỏi lại Triệu Bình. Triệu Bình đương nhiên. Ngụy Long tại Đại Yên Vương cung không nể mặt ta. Đến đến ta đệ bàn. Ta để hắn đập hắn đánh ngươi thời điểm. vẫn chỉ là chí cường thần ma, hiện tại hắn là thần ma vương, còn một quyền trọng thương thiên maãn thần vương, ngươi có thể đánh thắng hắn An Nhạc vương hỏi lại. Ha ha, ta chính là qua qua miệng nhịn. Triệu Hưng xấu hổ cười một tiếng. Hắn lúc này mới nhớ tới, mấy tháng, Ngụy Long lại biến cường hoàng tử anh minh. Ngụy Long thiên phú như vậy, để thăng tới thần ma vương đỉnh phong cũng sẽ không dùng nhiều ít thời gian. đến thời điểm, chúng ta đẩy về phía trước liền có thể. Thanh Hỏa Vương Triệu Hưng liều mạng lại lần nữa nói sang chuyện khác. Ngụy Long xuất thân địa phương Đồng Thiên, hắn không hề biết kim thân giáp số mịt mờ. Đến thời điểm kim thân giáp số hấp sát phàm phệ, khổ hải hàng lâm, cùng với lục ma quái dị, tất nhiên có thể đem xé nát. Đến thời điểm rồi nói sau. An Nhạc Vương khoát tay áo, trước tiên đem hắn gọi tới Hoàng Đô Phong Vương, nếu là có thể làm việc cho ta, những này bí ẩn ta tự nhiên có thể nói cho hắn, hắn chiến lực sắc thực bất phàm, có hắn, rất nhiều chuyện liền đơn giản. Nói đến đây, An Nhạc Vương lại nghĩ tới cái gì, nhìn chằm chằm Triệu Bỉnh, ta hợp tác với Vạn Thần Điện, thực tại cũng là bất đắc dĩ. Phong Vân Vương chịu việc cần làm.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 Qua mấy thập niên, Tô Phàm đã trầm ổn rất nhiều. Nghe vậy, hắn nhẹ điểm nhẹ đầu. Hai người lại thương lượng rất nhiều chuyện hạng, Tô Phàm mới rời đi. Từ tỉ tỉ tại hoang thú hảo kiếp bên trong chết đi, Tô Phàm liền thành chính làm cho nhiều. Kẻ đến sau chạy đến trước. Tu luyện cũng tốt, làm việc cũng được, từng bước một càng ngày càng an tâm. Hắn biết Ngụy Long không muốn bại lộ Vạn Nhân Chu, cho nên hắn một mực đảm nhiệm Vạn Nhân Chu người liên lạc. Mà hiện nay, theo Ngụy Long chiến lực cùng lực ảnh hưởng kề vai sát cánh, cổ hoa thương hồi hồi lại lần nữa khuyết chương dài. Thương nghiệp lợi ích không còn là nhân tố chủ yếu, mục đích chủ yếu là đem xúc xác hướng càng xa xôi thăm dò. Giống như chó săn vô số không thể diễn tả đồ vật, tận khả năng đem ảnh hưởng truyền khắp nhân tộc nam phương.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 Nhớ năm đó, hủy diệt thần thánh chi địa số 1 thời điểm, nàng cùng Ngụy Long trừ thần ma hội một ít nghiệp vụ vãng lai. Trên thực tế không tính là nhiều quen thuộc, có thể là Ngụy Long tin tưởng suy đoán của nàng cũng kiệt lực đem xóa đi. Kia thời điểm, Ngụy Long mới là thần ma, còn không phải chí cường thần ma. Khó có thể tưởng tượng, ngay lúc đó thần thánh chi địa số 1 trấn thủ đến cỡ nào nghiêm mật.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 Cao Ngộ Tiên Cẩu Thần Vương tập kích, Vạn Nhân Chu bị thức tỉnh. Nàng đã tin chắc, đưa cho Bạch Bảo các Phi Yên Vương tình báo. Tại Bạch Bảo các cao tầng mượn đọc nên trong bị người thăm dò. Có lẽ không phải Phi Yên Vương cố ý gây nên, có thể cũng nói Bạch Bảo các có nỗi ớn. Đã có nỗi ớn kia đương nhiên phải kết thúc giao dịch. Có Phong Vân Vương triều viết xe đổ, Vạn Nhân Chu cũng nhận thức đến. Nếu thật là đem nhân tộc cương vực coi là tổng thể cục, địa phương Vương Triều không hề có lời nói quyền. Dù cho vạn thần điện có tiểu động tác, những siêu cấp cường giả kia, siêu cấp thế lực cũng sẽ bình đẳng đối đãi, làm một ít giao dịch mà không phải trực tiếp trở mặt. Phong Vân Vương Triều sự kiện, liền thúc đẩy Chí Thượng Long thần đi tới chiến trường phương Bắc. Vạn nhân chu đã thanh tỉnh, không có lực lượng chẳng khác nào không có lập trường.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 Chúng ta đem tình báo tiết lộ ra ngoài, liền như là hướng trong sông ném một khối thạch đầu, nghe một cái vang, lại không có cái khác. Lý Thanh Dương ngữ khí điệu hưu, hắn coi là mình đã đầy đủ điên cuồng, đem phong cách Vân Bảo dẫn cho La Nhục tin tức truyền ra, hội dẫn tới trả thù. Hắn cũng làm tốt tiếp nhận hậu quả chuẩn bị, nhưng mà Chỉ có thiên chiếu vương chiều một vị thần vương phụ trách tiếp nhận phong vân vương chiều bên trong vạn thần điện sự vụ. Cũng miệng nói một tiếng xin lỗi. Chỉ là sai khiến cái chân thần truyền lời. Theo sau phong vân vương chiều vạn thần điện bên trong thế lực, liền lâm vào ngủ say. Đáng buồn nhất cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, không có có bất kỳ chú ý gì. Liền trả thù đều không có. Không chỉ như thế.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 Hắn tại mệnh luân cảnh giới liền yên lặng 10 năm còn nhiều. Cái này thần ma vương tầng thứ tu luyện, ngược lại nhanh đến dòả người. Là thần thánh chi địa quá mập, còn là thần vương thần. Huyết thật lợi hại, hoặc là khai sáng vô địch pháp, cũng không còn cách nào điệu thấp rồi tùy tiện liền làm đến đấu chiến. Tu luyện hay nở hoa. Hậu tích bạc phát, hậu tích bạc phát, quả nhiên thật không lừa ta. Ta một đường đi tới cho tới bây giờ không có phục dụng một viên đan dược. Mỗi một cảnh giới đều đi đến phần cuối, nhất thiết phải nện vững chắc cơ sở. Nắm giữ thành tựu hiện tại cũng liền không ngoài ý muốn. Ngụy Long trầm tư một hồi, bắt lấy mấu chốt, bắn tới không tồn tại cho bụi, trầm rãi đi ra cung điện. Gió nhẹ nhẹ nhàng thổi khởi ngụy Long mái tóc đen dài, tùy ý rối tung. Kim sắc hào quang tiếu giỏi tại hắn kia như ngọc khuôn mặt phía trên. Trầm tư hắn, dù nghiêm túc thận trọng, lại càng lộ vẻ thuần lãng. Điện chủ, đại sư huynh sư huynh những nơi đi qua, đám người lần lượt hành lễ. Một ít trưởng lão cũng liền vội lui tránh sang một bên. Thải Vân truyền công điện trưởng lão số lượng từ lúc đầu ba cái, lập gấp mấy lần. Có mười mấy, không ít là ngụy long đi tới Yến Đô mấy năm này,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 mà là hấp thu thiên dư thần vương thần huyết, hắn cảm giác càng kinh người hơn, có thể đem người khác truyền âm bí thuật tự nhiên khám phá, so sánh đệ tử, những trưởng lão kia càng thêm cung kính, càng là cường giả, đi càng xa, càng có thể cảm giác được. Ngụy Long xoáy khí không chỉ có là dung nhan, còn có nội tại. Ngụy Long khẽ gật đầu. Long tương hổ bộ, lưu lại một cái bóng lưng đi ra truyền thừa đại điện, đến đến một chỗ bí điện. Bí điện bên trong có một tòa lò lửa lớn, thiêu đốt lên tràn đầy quyệt ngọn lửa màu vàng, tỏa ra một vị ở Trần Đại Hán, một mảnh màu da cam. Đại Hán cầm trong tay đại chủy, loảng xoảng loảng xoảng đánh tài liệu trong tay. Mà tại hắn hỏa lô cách đó không xa, có một cái tứ phương ao nước, cũng chỉ thiếu kém một khối Hán tự kia chính là thần binh đạo chủ Lý Lâm. Đợi đến Lý Lâm chùy xong một lần cuối cùng, Ngụy Long mới mở miệng đạo chủ: "Ngũ hành hóa long trì tiến độ như thế nào, trăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 09 chương 211 truyện thừa trọng bảo." Tức giận phẫn đấu Lý Lâm run lên một hồi trên người, to lớn cơ ngực run lên một cái. Cái này là một vị mãnh nam, đồng dạng cũng là luyện khí tông sư. Bản thân nghiên cứu phát minh loạn phi phong truỵ pháp có thể đổ đem vật liệu tinh hoa hết thảy ném ra tới. Nghe được Ngụy Long cha hỏi, Lý Lâm lộ ra một vẻ tự tin ý cười. Có lẽ hắn không có Ngụy Long soái khí, thiên phú cũng kém xa tiếp cấp, có thể người trong nghề nói lên luyện khí, kia là tay nghề của hắn. Ngũ hành hóa long trì còn có một ngày nên là liền có thể hoàn thành. Vật vả đạo chủ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 Có thể nói cho ta ở đâu ra bản vẽ Lý Lâm Gặp Ngụy Long rất hài lòng, không khỏi lộ ra chất sắc ý cười, nhưng không được mở miệng hỏi. Lý Lâm luyện khí kiếp sống chế tạo vô số bảo binh, ánh mắt độc ác, nhưng mà ngũ hành hóa long trì hắn nhìn không thấu. Cái này ao nước thường thường không có gì lạ, thế nhưng lại ẩn chứa bất phàm. Áp dụng chính là đỉnh cấp ngũ hành chất liệu từng chút một gõ mà thành.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 Cái này bản vẽ là ta tiện tay họa, nếu có cái gì khuyết điểm, còn mời đạo chủ bất luận cáo chi. Ngụy Long rất là khiêm tốn, ta chỉ là lỡ nhiên có điểm ý nghĩ, muốn dùng lực lượng pháp tắc, vẽ rồng điểm mắt, thành tựu truyền thừa trọng bảo. Như hết thải thuần lợi, khí thành về sau, có thể dùng để thăng thần ma, thần ma vương tu sĩ nổi tỉnh. Đương nhiên, còn chưa tới một bước cuối cùng có thể thành công hay không còn không thể biết.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 Đây chính là thiên tài Lý Lâm không phải Ngụy Long cùng thời đại người, nhưng lại cảm nhận được cùng hắn cùng thời đại đệ tử cảm thụ. Chính mình đây là bị vô ý nghiền ép rồi tùy tiện, không phải ta mới có thể tưởng tượng. Ngụy Long gặp Lý Lâm trầm tư, không lại uấy dày. Hắn biết luyện khí sư đối với mình tác phẩm, một ngày đầu nhập, liền hồi chuyên chú. Ngụy Long đến đến mặt khác một tòa bí điện, Một cách khác mỹ điện cũng không ít người. Người cầm đầu là một cái giống như cột điện thanh niên, khá khá thở phì phò, nhanh mệt mỏi thành chó. Hắn là Triệu Thiết Sanh. Lý Lâm Môn hạ đệ tử kiệt xuất nhất tại 30 năm hảo kiếp bên trong. Ma luyện tự thân. 2 năm trước, Hưu Kinh vô hiệp vượt qua thần ma kiếp, thành vị thần binh đảo trưởng lão. Không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai sẽ kế thừa Lý Lâm Y Bát thành vị thần binh đạo đạo chủ. Triệu Thiết sanh một đoàn người cũng tái chế tạo một chỗ ao nước, cũng không phải ngũ sắc, mà là càng thêm hỗn tạp nhan sắc. Đại lượng chất liệu hết thảy hội tụ lại với nhau. Luận chế tạo độ khó, cái này ao nước xa xa không kịp ngũ hành hóa long trì. Ngũ hành hóa long trì đừng nhìn chỉ có ngũ sắc.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 chờ bọn hắn thở văn khí, mới hỏi: "Điện chủ thấu lễ, Triệu Thiết Sanh đi trước thi lễ." Ngụy Long đắc là cao quý thải văn truyền công điện điện chủ, là Động Thiên một trong tam cử đầu, chiến lực vô song. Ngụy Long xưng hắn sư huynh là lễ tiết, hắn cũng cần đến biểu hiện ra tôn trọng. Đi xong lễ về sau, Triệu Thiết Sanh liền dựa vào ở một bên trên tường. Hắn thực tại là mệt chết, một giọt đều không có Thanh lương vách tường, so tại bên cạnh lò lửa muốn dễ chịu nhiều. Hắn nói: "Vạn linh trì, tài liệu cần thiết đã tại ngày trước chuẩn bị hoàn tất, ít ngày nữa liền có thể thành công." Làm phiền chư vị. Nghe vậy, Ngũ Long lộ ra một vệt ý cười. Ngũ Hành Hóa Long trì cùng Vạn Linh trì đều là hắn bị chúng ý truyền thừa trọng bảo. Ngũ Long Hóa Long trì có thể để thăng thần ma. Thần ma vương cường giả nổi tỉnh,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 cổ chứa hiện nay thấy tất cả lực lượng chủng loại, đợi đến hoàn thành, Ngụy Long sẽ vận dụng vô cực diễn hóa vạn pháp chi diệu, đem chi hoàn thành, đệ tử cấp thấp nếu là sử dụng, liền có thể đề thăng tự thân căn cơ, còn nếu là ở bên trong tu luyện bảo thuật, công pháp, tốc độ có thể đại đại tăng tốc. Ngũ hành hóa long trì cùng vạn linh trì cách này hai cách là chân chính truyền thừa trọng bảo. Tại tương lai cũng là thất thải truyền tông điện nổi tỉnh. Từ thượng nhiệm điện chủ đã chết tại đại hoang, truyền công điện liền không ngừng dậy nổi. Mặc dù Ngụy Long thượng nhiệm thời gian không dài, có thể dùng hắn năng lực, có thể trong thời gian ngắn tăng tốc truyền tông điện khôi phục, cũng vì chân truyền đệ tử cùng với các trưởng lão nhiều mở một con đường. Yến Đô Vạn Thần Điện, Thiên Mãng Thần Vương quanh thân giống như vực sâu. 15 công hắc sát lượng trùng lực lượng, hít thầy hút vào trong cơ thể của hắn, hình thành một vòng xoáy khổng lồ, mà tại nội bộ, ầm ầm có pháp tắc xiêm xích như ầm như hiện, ầm chứa cường đại uy năng. Hội lâu, Thiên Mãng Thần Vương mới mở to mắt, sư tôn lại không tin tưởng ta, cái này là lỗi của ta. Lúc đầu ta chỉ có một phen thiên phú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 Làm thế nào rồi Thiên Mãng Thần Vương gọi tâm phúc của mình mưu sĩ? Lệnh Dịch Mưu phát hiện Lưu Ngân đại trận ẩn ủ tàng tin tức, ngày gần đây Thiên Mãng Thần Vương đối hắn càng ngày càng nể trọng. Lệnh Dịch Mưu đi lên trước, đem gần nhất điều tra nói ra. Trước đó Minh Thiên An cùng với phụ trách tìm tìm người kia trừ vị thần vương, làm rất nhiều tiền kỳ công việc. Hiện tại ta ngay tại mượn đọc chấn hoang kỳ cùng với vương triều các bộ hồ sơ. Như kia người thật có diễn toán, dự báo năng lực, tất nhiên sẽ lưu lại vết tích. Trước đó ta vạn thần điện đầu nhập khổng lồ tinh lực, chưa hề chỉnh lý qua thiên mãng thần vương nhíu mày. Hắn muốn nhanh chóng làm ra thành tích, tốt lần nữa thắng được sư tôn Tín Niệm. Thanh tra hồ sơ cần thời gian quá dài. Yến Đô thần điện rất nhiều tư liệu bị ngủ long hủy, mà lại chính là bởi vì trước đó phụ trách điều tra thần vương Làm qua rất nhiều nếm thử nhưng không có thu hoạch, cho nên chúng ta mới muốn làm một ít hắn nhóm không có làm qua nếm thử. Lệnh Dịch Mưu bình tĩnh nói ra, tìm vài chục năm nay, gần trăm năm hồ sơ. Cần thời gian. Con lẽ cái này là một cách dần phương pháp, nhưng không mất vì một cách hữu hiệu phương pháp. Ngươi có nắm chắc kia liền đi làm đi." Thiên Mãng Thần Vương thở phào nhẹ nhõm. Hắn lại hỏi một chuyện khác.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 Thiên Dụ Thần Vương bị diệt, không phải chỉ có chỗ xấu. Cái này để Đại Yên bên trong thần điện thế lực không kia xấu hổ. Trước đó Thiên Dụ Thần Vương mưu lượt kinh người, đem Vân Bảo phong các thu thập ngoan ngoãn, càng là lôi kéo An Nhạc Vương, một tay che trời. Hiện tại Phong Vân Vương triều thần điện cao giai chiến lực chết hết, Đại Yên còn có sinh lực. Cái này vừa so sánh còn là Phong Vân Vương triều càng nát.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 Nhìn Ngụy Long dáng vẻ tựa hồ là quyết tâm, tại Nam Hoang luyện mãn cấp, lại đi ra khuấy gió nổi mưa. Cái này để Tuyết Thần Vương nhất cả trứng, ăn nếu như có. Tóm lại, nàng sợ là bởi vì thực lực xác thực tồn tại Trinh Lịch. Có thể Ngụy Long cũng đã như thế biến thái, còn mồn trầm mồn đâm, cái này để người rất tuyệt vọng. Thiên Mãng Thần Vương gặp Tuyết Thần Vương sầu mi khổ kiểm tiến đến, tặng hắn một cái chầm rãi nói Tuyết Thần Vương, ta có một cái nhiệm vụ giao cho ngươi. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 09 chương 212 chấn kinh có phải là cùng Ngụy Long có quan hệ Tuyết Thần Vương trực giác mạc xanh. Khẳng định mở miệng. To Thiên Mãng Thần Vương kinh ta còn chưa nói đến tột cùng sự tình gì, ngươi liền đoán được. Thiên Mãng Thần Vương kinh ngạc thần sắc, bị Tuyết Thần Vương nhìn rõ ràng. Vốn là không như thế nào tốt, tâm tình trực tiếp chìm vào thung lũng, tâm lạnh hơn. Lão nương đã thiên truyền vạn đóa, ngươi cách bị vùi dập giữa chợ còn nghĩ đem ta hướng trong hố lửa đẩy, nếu không phải Tuyết thần vương rõ ràng thiên mãng thần vương cường hãn, chính mình đánh không lại. Nếu không thật muốn một bàn tay đập chết, nàng không muốn cùng Ngụy Long nhấc lên mày may quan hệ.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 Liên quan gì đến ta Tuyết Thần Vương một loạt tâm lý hoạt động, hình thành cường đại phổ năng lượng khí chàng. Hai người cứ như vậy trầm mặc. Ngươi là Nam Hoang Thần Điện phụ trách thần vương, cho tới nay đối Ngụy Long sự tình hiểu rõ nhất. Chúng ta cần nắm giữ hành tung của hắn. Thiên Mãng Thần Vương ưu giá khuôn mặt bên trên tận khả năng căng cứng, làm áp lực. Nói đến đáng thương, hắn thổ hạ cũng chỉ có hai vị thần vương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 Lạc trước mắt hắn khan hiếm. Thần vương, không phải ta chối từ. Tuyết thần vương trầm mặc một hồi, nói, Nam Hoang tình huống ta cần thiết lại nói với ngài thoảng một phát. Nguyên bản một mực hảo hảo. Minh Thiên An, cũng chính là thượng nhiệm đại yên người phụ trách. Phóng túng hắn đồng tộc thần tử, dẫn đến dù dỗ hai đồng sự kiện bại lộ. Nam Hoang thần điện phụ thuộc thất lực lọt vào chèn ép về sau 30 năm hảo kiếp.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 chúng ta đều biết Linh Tư Đồng Thiên cùng phong cách Vân Bảo không giống, mặc dù Linh Tư Đồng Thiên chỉ là địa phương Đồng Thiên, lại một mực cùng Đại Yên Vương tộc minh tranh ám đấu. Bảo chỉ cực mạnh năng lực chiến đấu, chỉ cần một đốm lửa liền hội nổ tung. Như Ngụy Long vẻn vẹn là thực lực cường hãn, Tuyết Thần Vương thật sẽ không sợ. Có thể Ngụy Long cường không chỉ có là thực lực, còn có tác phong Tác phong là một người bản tâm bên ngoài bày ra, cũng là một cái thế lực nổi tại lý niệm bên ngoài hiển. Tỷ như phong cách Vân Bảo, thêm một khối mười mấy cái thần ma vương, so linh thư động thiên mạnh hơn, nhưng mà thực lực mạnh không có nghĩa là phong cách hành sự cũng cường hãn. Phong cách Vân Bảo xem như siêu cấp động thiên, không hề so hoàng triều bên trong phổ thông động thiên yếu. nhưng là thực chất bên trong không có thiết huyết, cho nên danh giới một lần lần nữa bị đột phá. Nếu không phải Ngụy Long đi tới đánh vỡ Ảo Tưởng, cuối cùng Vạn Thần Điện thật có khả năng từng bước xâm chiếm đối phương. Có thể Linh Tư Đồng Thiên bất đồng. Đối nội, Nại Yên có một cái cường Hãn Vương tộc, trường khâm dục mạnh. Địa phương Đồng Thiên cùng Vương tộc đấu tranh bên trong hợp tác. Hợp tác bên trong đấu tranh Đối ngoại, tới gần đại hoang, muốn cùng hoang thú bác kích không ngừng ma luyện tự thân. Nguyên nhân chính là như thế, là thật đầu thiết. Một cách linh thư đồng thiên chân truyền đệ tử, tụ vi kim đan. Như thiết vô tấm, liền dám ở thiết sa thành khuấy gió nổi mưa. Để thiết sa thoát ly thần điện trường khống, có thể nói, linh thư đồng thiên chiến đấu là nhất quán hung hãn. Làm như vậy phong Dù cho cái này Động Thiên chỉ có một chữ số thần ma vương, cũng không phải có thể tùy tiện vũ nhục, không phải có thể tùy tiện thử, mà bây giờ ra một cách ngụy long, cũng liền nói, ngụy long có hung hãn phong cách hành xử, cũng có đem loại phong cách này quán triệt thực lực. Hiện nay, Phong Vân Vương triều thành vì đại vòng xoáy, đem rất quan tâm khí càng cùng lực hấp dẫn đều hút tới.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 làm một cách băng lãnh cá ướp muối nói xong, nàng quay người rời đi. Nhân tâm tán, đổi ngũ liền không tốt mang. Thiên Mãng Thần Vương sắc mặt âm trầm bất định. Trước kia ở Yến Trần chỗ đó ăn một cái thiệt ngầm, còn tốt, không tính là gì. Sau đến hắn lợi thể son sắt muốn từ bỏ nhân tộc Thiên Kiêu, bị Ngụy Long đoạt đi ba thành thần lực, rất mất thể diện, chết mất hai cái thần vương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 ta liền có thể rút ra thôn phệ pháp cắt xiềng xích, triệt để minh ngộ âm cực giới thôn phệ pháp cắt diều dụng. Hết thảy kinh thị, hết thảy xỉ nhục, đều là mây khói thiên mãng thần vương nhìn về phía bầu trời xa, khóe miệng lộ ra một nụ cười tàn khốc ý. Một bước này, hắn đã sờ đến cánh cửa tu luyện bên trong đại điện. Triệu Thiết Sanh cung kính đứng tại Lý Lâm bên cạnh, mà Lý Lâm cùng Liễu thần tông Hàn Văn Uyên đồng loạt nhìn qua thân trước, chỉ gặp một cách phong thần tuấn lãng thanh bảo nam tử đang đứng tại hai cách ao trước. Ngụy Long, cái này ngũ hành hóa long trì cùng vạn linh trì, giống như không phải Bảo binh Liễu thần tông ngứ khí mang theo tìm tòi nghiên cứu, còn khó nói phải chờ ta hoàn thành một bước cuối cùng lại nói. Ngụy Long cũng không có khẳng định, hắn hiện tại làm đồ vật đều là nếm thử. là đối chính hắn thực lực vận dụng. Dù cho thiên tài như Ngụy Long đi đến pháp tắc chi cảnh cũng cần bản thân tìm tòi nghiên cứu. Quát Ngụy Long khẽ quát một tiếng, mọi người tại chỗ đều là trầm tĩnh lại, không nói thêm gì nữa, tập trung tinh thần, nháy mắt một cái không nháy mắt. Soạt a có xiển xích thanh âm vang lên, Mọi người tại chỗ đã có sự cảm, Ngụy Long rút ra pháp tắc xiềng xích, cái này không phải bí mật. Ngụy Long chưa vượt qua thần ma vương kiếp, liền có thể ngưng tụ pháp tắc xiềng xích thiên tư vô song. A Liễu thần tông không thể ức chế phát ra một tiếng nhẹ kêu. Không chỉ có là hắn, tại chỗ bốn người đều là gắt gao nhìn qua từ tư không bên trong rút ra năm cái pháp tắc xiềng xích. Năm cái kim mộc thủy hỏa thổ đại trưởng lão Hàn Văn Uyên vận dụng nổng thuật, chỉ cảm thấy một mảnh ngũ thải hà quang tựa hồ muốn lóe mù ánh mắt của hắn. Cái này, đoán tạo ngũ hành hóa long trì thần binh đạo đạo chủ Lý Lâm, sớm tại chế tạo thời điểm, đắc xong có suy đoán, có thể thật là nhìn thấy, Yêu Nguyên không thể tin được Kiệu thiết xanh chấn kinh đệ tử Lý Lâm càng khiếp sợ hơn động thiên chi chủ cùng đại trưởng lão quả thực kinh hãi siêu thoát chi lộ đi càng xa. Càng là minh bạch con đường phía trước gian nan. Mà giờ khắc này Ngụy Long hạ bút thành văn. Quả nhiên là để hắn nhóm không nói. Ngụy Long sớm thành thói quen người ngoài kinh ngạc, y nguyên trầm tĩnh. Trong tay năm đầu quy các xiềng xích, hóa thành trường long, rót vào ngũ hành hóa long trì bên trong. Nguyên bản liền sinh động như thật năm đầu ngũ hành cử long. Tại kia đặc thủ bảo thạch rèn luyện trong ánh mắt, có mạc xanh thần dị lưu chuyển, rót vào pháp tắc, chính là rót vào linh hồn thu ngủ long bàn tay nhẹ nhẹ một thả. Ngũ hành xiển xích hóa thành vô hình, mà ngũ hành hóa long trì bên trong, lúc đầu không có nước, lại tựa hồ như có mạc xanh mờ mịt hào quang ập ùa. Ngũ hành hóa long trì có mấy loại dùng pháp Loại thứ nhất là bật hết hỏa lực, có thể hiền hóa ngũ hành pháp các xiềng xích, có thể cung cấp thần ma vương tu sĩ gia tăng căn cơ. Loại thứ hai thì là rất nhỏ thúc dục động, hội có ngũ hành hào quang thai nghén, thần ma tu sĩ có thể ở trong đó cảm ngộ pháp tắc chi diệu. Cần thiết phải chú ý là không thể để cho thần ma tu sĩ tiếp xúc pháp tắc xiềng xích, nếu không sẽ có đồng hóa phong hiểm. tâm thứ không đủ, vô pháp tiếp xúc. Ngụy Long êm tai nói: "Đương nhiên, còn có một chút cách khác diệu dụng, như đồng thiên đến thời khắc nguy cấp, cũng có thể đem ngũ hành hóa long trì tế ra. Bên trong có ta bảo tồn nhất kích lực lượng, có thể phá nguy nan. Cái này là Ngụy Long lưu lại truyền thừa bước đầu tiên." Tiếp xúc qua Lý Thanh Dương, Ngụy Long nội tâm đã minh bạch, cùng là ngàn năm lão hồ ly Liễu Thần Tông cùng Hàn Văn Uyên cái này hai vị tiền bối, có thể nhìn ra rất nhiều chuyện, nhưng lại chưa bao giờ nói qua. Đây chính là bọn họ xem như tiền bối khí khái, con lẽ về mặt tu luyện vô pháp chỉ dẫn, nhưng lại sẽ cho Ngụy Long trưởng thành không gian. Dù cho Ngụy Long trêu chọc một chút cường lực địch nhân, nhưng bọn hắn cũng chưa từng có qua lời oán giận. Ngược lại nhiều hơn chỉ đạo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 tiếp xuống liền là vạn linh trì chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 09 chương 213 căn cơ phục hồi như cũ. Đuổi người ngủ long trên bàn tay. Có nhất tầng lưu quang hiện hiện, mỗi một cái chớp mắt sẽ có khác biệt thuộc tính lực lượng ở trong đó nở rộ. Dùng vô cực lực lượng pháp tắc diễn hóa vạn pháp, giống như nở rộ anh lật hoa, tỏ khắp lấy trí mạng khí tức. Còn có còn mọi người tại đây, còn chưa tự ngũ hành pháp cắt xiển xích trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Lại lần nữa tập thể lâm vào trong lúc khiếp sợ ngũ hành pháp cắt xiển xích. Mọi người tại chỗ đều chưa thấy qua. Lạ, thật không có gặp qua. Sớm nhất một lần nhìn thấy pháp cắt xiển xích, còn là đối mặt lão toan ngây. Nhưng mà kia là thuần huyết hoang thú, trưởng thành đến trưởng thành Bảo cốt bên trong tự nhiên thai ngén pháp tắc, mà không phải tu sĩ nhân tộc như thế, cần trải qua trùng điệp khảo nghiệm mới có thể đi ra một bước kia. Mà giờ khắc này, ngụy long trên bàn tay bày ra là càng thêm biến thái huyền khí, không thể đếm hết lực lượng thuộc tính ở trong đó ập ùa. Ngũ hành chỉ là hắn bên trong một loại phong vũ lôi điện, quang minh hắc ám, đấu chiến sát lục. Sinh mệnh thảo nguyên vân vân. Một trưởng ở giữa vạn pháp tề phóng, có thể cái này dù sao không phải vườn hoa, cũng so với vạn hoa đồng thời nở rộ càng thêm khó khăn. Hắn đi ra con đường của mình, ở bên trong lực lượng chân chính thối biến. Liễu thần tông thực lực tối cường, nhìn thấy xa một chút. Ngụy Long chiêu này, mặc dù không có đồng thời rút ra ngũ hành pháp tắc xiềng xích đến cường lực, nhưng độ khó khăn càng cao, Tại cực cao độ khó phía sau, Ẩm chứa Ngụy Long Giả Tâm, Vạn Pháp, cái này đại biểu cho Ngụy Long tương lai muốn là càng thêm pháp tắc cảm ngộ, so ngũ hành càng nhiều, nhiều hơn nhiều, vượt xa. Nói một cách khác, giờ phút này Ngụy Long thể hiện ra, ngũ hành pháp tắc xiêm xíp cũng tốt, Vạn Pháp chi quang cũng được, đều không phải Ngụy Long hạt tâm năng lực.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 Vạn Linh Trì phản ứng muốn so ngũ hành hóa long trì còn muốn lớn, thần quang lấp lánh, cơ hồ muốn xuất thủy. Trá Ngụy Long trong tay chi quang bắn vào Vạn Linh Trì bên trong. Ầm vang nổ tung bởi vì Vạn Linh Trì chất liệu rất nhiều. Vật tính quan hệ phức tạp. Chân lập ngươi dây dưa ta, ta dây dưa ngươi. Chúng ta cùng một chỗ dây dưa ngươi các loại quan hệ phức tạp. Nhưng ở Ngụy Long Vạn Pháp chi quang rót vào về sau, giống như pháo oanh sơn môn, trực tiếp đem hết thảy dây dưa vật tính, ít thảy ngược nằm xuống, thành nhất đạo hàm ý từ vạn linh trì bên trong hiển hiện tràn ngập vạn vật khí tức, sơ thành, liền là đỉnh phong thần ma binh tầng thứ. Mặc dù so ngũ hành hóa long trì thấp nửa cái vị cách, nhưng ở diệu dụng phía trên mỗi người mỗi vẻ. Vạn linh trì là vì mệnh luôn. Kim đan đệ tử ra cấu căn cơ chi dụng, hồ bao hàm hết thải thuộc tính, mà lại có thể kích thích tiềm lực của bọn hắn. Vạn linh trì kiến tạo, Ngụy Long được lợi tại Vạn Thần Điện tất loại thần tộc thuộc tính, còn có một chút thần cung bên trong khảo thí thiên phú, thức tỉnh thiên phú bí thuật đại trận, Ngụy Long còn lưu lại một cái chứng màu. Vạn linh trì, nếu là lấy nhiều loại thần huyết thu động, có thể đủ tự do truyền hóa tiêu trừ thần huyết bên trong nhiễu sóng thừa số.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 Nhưng đối với Động Thiên Đế nói, liền là báo vật đồng dạng tồn tại, có thể tăng lên rất nhiều Động Thiên nổi tỉnh. Liễu Thần Tông lại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, khoanh chân tại Ngũ Hành Hóa Long trì ngồi xuống. Sát na ở giữa, Liễu Thần Tông cảm thấy có năm đầu tử long tại trung quanh hắn chiếm cứ. Dầm dầm Ngũ Hành Hóa Long trì trực tiếp lấy tối cao hiểu vận chuyển, Ngũ Hành lực lượng pháp tắc không ngừng thẩm thấu. Liễu Thần Tông trong cơ thể như dãy núi đứng thẳng xương cốt phía trên. Hắn dừng dục pháp tắc cốt văn lực lượng, giống như kinh lịch vô số túi nguyệt sau lão miếu, hình thành từng mảnh từng mảnh đổ sụp. Kim sắc xương cốt bên trong có nhiều chỗ thậm chí trống rỗng. Đây chính là 30 năm hảo kiếp lưu lại căn cơ án thương. 30 năm bên trong, hắn căn cơ cơ hồ bị chém ngang lưng. Giờ phút này theo ngũ hành lực lượng pháp tắc thẩm thấu, nguyên bản ảm đạm một nát kim sắc xương cốt phía trên, kích phát một loại nào đó phản ứng, sinh mệnh pháp pháp khí tức ở trong đó thai nghén. Tại xương cốt chỗ sâu nhất, không có còn lại bao nhiêu cốt tủy, bên trong có sinh mệnh lực lượng pháp tắc một lần nữa tỏa sáng, thánh hư kinh ẩn chứa chân ý, liền là tại rách nát bên trong tân sinh Mà Liễu Thần Tông đi đạo lộ, liền là tân sinh, đi sinh mệnh pháp tắc, giờ phút này, nhận ngũ hành pháp tắc xiểm xích kích thích, nguyên bản đã ảm đạm sinh mệnh pháp tắc, một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Trống rỗng xương cốt chậm rãi bổ túc, mục nát bị từng chút một thanh lý, tiêu tán. Không nghĩ tới, ta còn có thể một lần nữa có cái này loại cảm giác. Liễu Thần Tông yên lặng cảm giác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 Vì hắn cung cấp rất nhiều chi viện binh, lẫn nhau chèo chống, Liễu Thần Tông căn cơ tổn thương là 30 năm bên trong, một bước tiêu hao tạo thành, không có khả năng một lần là xong khôi phục. Dù cho ngũ hành hóa long trì có hiệu quả, cũng cần một cái quá trình. Về sau, Hàn Văn Uyên cũng đi vào hắn bên trong, hắn căn cơ tổn hại trình độ so Liễu Thần Tông hơi tốt một chút. Bất quá tốt cũng có hạn. Hàn Văn Uyên tu chính là kiếm. Đi thánh hư kinh bên trong rách nát chi lỗ, ngổ dụng kim pháp cắt, hắn tự thân năng lực khôi phục, thua xa Liễu Thần Tông, căn cơ cũng là thủng trăm ngàn lỗ, mà bây giờ có ngũ hành hóa long chỉ, liền không cần hắn nhóm gượng chống có thể chậm rãi khôi phục. Trải thoát căn cơ bị hao tổn cha tấn. Phong Vân Vương Triều, từ Lý Thanh Dương giúp kinh nghiệm xương máu toả sáng thiết huyết về sau, nhằm vào Phong Vân Vương triều bên trong trung tiểu thế lực tiến hành thanh lý. Mấy chục năm qua, rất nhiều thế lực đã cùng vạn thần điện có chặt chẽ liên hệ. Thiên Dụ thần vương xác thực có bản lĩnh, an hiểu sâu vi giao dịch chi đạo, cùng rất nhiều thế lực cấu dựng lên lời ít mối quan hệ. Phong Vũ Vương triều động thiên kế cấu đặc thủ, chỉ có hai cái động thiên phúc địa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 các chủ, ngươi thắng." Ngạc, nói thế nào Lý Thanh Dương nghe không hiểu Triệu Bình lời nói bên trong ý tứ. Cái này trận đấu tranh ngươi thắng. Chí thượng Long thần đi tới chiến trường phương Bắc cùng lão hỗn độn nhất chiến. Kia là một cái khủng bố hoang thú, là tứ hung hoang bầy thú tộc, hỗn độn nhất tộc cổ lão tồn tại. Hắn cùng lão toan ngây bất động. Lão toan ngây đến chết. Yêu Nguyên nghĩ đến siêu thoát, mà hỗn độn nhất tộc cho tới bây giờ thích sát lục. Triệu Bình cười đắc ý, "Ngươi cho vạn thần điện quái vật khổng lồ này tạo thành phiền phức, không phải địa phương phân điện, mà là đối tổng điện tạo thành phiền phức, cho nên ta nói ngươi thắng." Trong miệng ngươi thắng, với ta mà nói chỉ có lớn lao châm chọc, chỉ là để chí thượng long thần xuất thủ một lần.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 Hắn cần thăm dò hoàng triều bên trong Cung Vạn Thần Điện tiến hành giao dịch là người nào. Hắn đại khái đoán được hẳn là một vị hoàng tử hoặc là hoàng nữ, nhưng lại vô pháp xác nhận thân phận. Xem ra ngươi còn không có tỉnh táo. Triệu Bình trầm mặt một lát, thản nhiên nói, Lý Thanh Dương lời nói rất đâm tâm, nhưng cũng là lời nói thật. Phong cách. Vân bảo là phong vân vương triều thực tế chấp chưởng giả.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 Triệu Bình thì thảo tự nói: "Phong Các, Vân Bảo không có vạn thần điện ngoại bộ áp bách, có chút phiêu Triệu Bình cùng Lý Thanh Dương trò chuyện kết thúc, Ngụy Long liền thu tin tức mới nhất. Phong Vương Hoàng chiếu đã tại một ít người thôi thúc dưới hoàn thành. Lâu là tầm 5-3 tháng, ngắn thì 1-2 tháng, liền sẽ có người đến triệu hắn vào hoàng đô. Một ít người rất cấp bách." Ngụy Long nhận được tin tức cười lạnh: "Sư phụ Yến Hạo thanh âm vang lên, tiểu gia hỏa trống nạnh, ngươi lại tại thất thần. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 09 chương 214 tu luyện chuẩn bị. Thôn phệ khoáng mạch Ngụy Long bất đắc dĩ thở dài một hơi. Sữa oa nhi cũng không phải hắn cường hạng. Hừ, chém chém rít rít mới là ta Ngụy đại soái bức nên đi đạo lộ. Đột nhiên tiểu ngạo kiều là xưng chuyện xong cùng Yến Hạo ngốc lâu, chính mình tựa hồ cũng bị quẻo vào. Ta để ngươi tu luyện thủy pháp vô địch quyền luyện đến trình độ gì rồi, Ngụy Long xoay người. Không tiếp tục để ý nhảy nhảy nhót nhót tạt ngư. Tại Ngụy Long hấp thu đại lượng thần huyết, đi đến thần ma vương phần cuối về sau, quyền chủ động đắc xong gì vị? Buồn cười là kia Thanh Hỏa Vương Triệu Bình. Cùng với vạn thần điện rất nhiều người còn tại nhảy nhót. Đừng nhìn hiện tại nhảy nhót hoan. Cẩn thận ngày sau kéo danh sách. so sánh dưới, đem truyền thừa của mình lưu lại mới là Ngụy Long muốn làm sự tỉnh. Nhãn qua Lưu Thanh, người qua Lưu Danh. Hắn Ngụy Long tại Đại Yên một bước đi tới mãn cấp, liền như là mười rằm sườn nối kiếm thần đồng dạng. Một ngày đi ra Đại Yên, sẽ mở ra nhất đoạn truyền kỳ kỳ chi lộ. Ngụy Long rõ ràng biết rõ. Ân Thanh, hắn như phát ra có vô số người lắng nghe tên, hắn sau này cũng không hồi thiếu khuyết. Cho nên, trừ cách đó ra, kia liền là truyền thừa. Tân Hỏa truyền thừa có một loại nào đó nghi thức cảm giác. Tương lai chính mình đột phá phương này giới vực, nơi này cũng y nguyên hồi là hắn hình dạng. Ta đã đại thành. Yến Hạo manh manh đát, nắm tay nhỏ chùi tại Ngụy Long trên ngực. Mấy trục đạo thủy long hiện hiện ra, hóa thành như sóng to rõ lớn tồn tại uy thế kinh người. Người cái này Chiêu Long Vương phun nước có chút lão Ngụy Long nắm chặt yến Hạo nắm đấm kia hiện hiện ra mấy chục đạo thủy long trong khoảnh khắc ỉu xiêu. Từ long vương phun nước, biến thành long vương vẩy nước. Căn bản không thấy mảy may uy thế. Dì dì, một bên xó xỉnh bên trong, An Hàn thấy cảnh này gần nhất phát họa ra một vệt mỉm cười. Có lẽ là bởi vì trước kia bị nạn nguyên nhân. Nàng thân cao không hề cao, chỉ cao hơn Yến Hạo ra một đầu. Một đầu hắc sắc quyền tóc dài, tùy ý rối tung tại sau lưng, thân mang một thân màu vàng nhạt lấp uốn vẫy, trước sau đều là bằng phẳng, ngũ quan lập thể, bàn tay lớn nhỏ khuôn mặt tiểu xảo đáng yêu, tuổi còn nhỏ liền có dung nhan tuyệt thế phôi tử, đương nhiên trước mắt vẫn là la lỉ, An Hàn không có trước đó cái chủng loại kia lạnh lùng, mà là nhiều một vẻ trầm tĩnh. Liên Yên Tính nhìn xem Ngụy Long cùng Yến Hạo ở nơi nào chơi đùa. An Hàn, Ngụy Long vẫy vẫy tay, đem một bên An Hàn gọi tới. Hắn nhóm sư đồ ba người giờ khắc này ở Không Minh đảo bên trên. Tại hắn bế quan gần nửa tháng bên trong, Yến Hạo cùng An Hàn liền từ hiện nay đại sư Huynh Giang Tâm tự chiếu cố. Đến mức linh sư Đồng Thiên không được môn hạ đệ tử bên ngoài người ở lại quy củ, có tiểu tiểu sàn xí.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 Cái này loại phổ thông là thể chất suy yếu. An Hàn thể chất đối năng lượng thần hóa xa xa không kịp đại bộ phận người. Cũng liền nói, bất kể là sức hà lực lượng, còn là thất thần tộc thần lực, nàng hấp thu hiệu suất đều không có cao. Ngụy Long suy đoán chính là loại nguyên nhân này, Thiên Giự Thần Vương mới lưu lại tính mạng của nàng. Loại thể chất này không thích hợp đi siêu phàm chi lộ, bất kỳ cái gì một con đường đều không thích hợp.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 An Hàn nghe đến đều là rất chân thành, nhưng là ánh mắt, nói như thế nào đây, có một loại nhìn nhị cấp cảm giác. Một số thời khắc, Ngụy Long cũng không thể không nhổ nước bọt, có lẽ chính mình căn bản không có An Hàn thông minh đi, có thể tại thần thánh chi địa tẩy não phía dưới, y nguyên giữ lại bản thân tư duy, còn có thể bảo vệ tốt chính mình người. Cần hắn truyền thụ có lẽ, tại An Hàn tâm lý chính mình người sư phụ này cùng Yến Hạo đều là hai hàng a, không thể mắng chính mình Ngụy Long đè xuống tâm lý tung bay suy nghĩ, mang theo hai vị đồ đệ đến đến truyền thừa đại điện chỗ sâu, tiến nhập một chỗ bí điện bên trong, bên trong đặt vào ngũ hành hóa long chỉ. Ngụy Long chỉ chỉ Yến Hạo, cái này có thể đi vào một bước tăng cường ngươi căn cơ, đi thử một lần. Yến Hạo nghe vậy một bước đến đến Ngũ Hành Hóa Long Trì bên trong. Hắn vừa tiến vào cái này tòa bí điện, liền có một loại cảm giác quen thuộc. Giờ phút này tiến nhập Ngũ Hành Hóa Long Trì bên trong, Ngực bất hổ bảo cốt tự nhiên thả ra ngũ thải, hình thành kỳ diệu tuần hoàn. Ngũ Hành Hóa Long Trì ngũ đạo uy khắc xiển xích cũng bị triệt để dẫn động. Phát động tổng minh, một đạo lại một đạo ngũ thải xiển xích Tiến nhập yến hảo thể nổi. A, thật thoải mái. Yến Hạo chỉ cảm thấy thân ấm áp. Ngũ hành lực lượng thâm nhập vào thân thể của hắn. Nguyên bản liền đầm đặc giống như sắt lòng huyết dịch. Giờ phút này nhiễm lên ngũ thái chi quang. Dù cho thiên phú phong ấm cố gắng vận chuyển, cũng chính là bởi vậy, đem bất hổ bảo cốt thiên phú tiến một bước kích phát, cùng thể ngoại pháp tắc xiêm xích sinh ra cộng minh. Ngũ hành pháp cắt ba động càng lúc càng lớn, hình thành một cái ngũ thải gém lớn, đem Yến Hạo bao khỏa. Ngụy Long thấy thế, tay bỗng nhiên bao một cái, đem ngũ hành pháp cắt xiển xích ba động gần sóng đánh tan. Ai, người khác đều là Liễu Mạng làm náo động, ta ngược lại tốt, phải không ngừng nhắc nhở chính mình điệu thấp. Ngụy Long thói quen thở dài. Quay người phát hiện An Hàn khóe miệng điên cuồng dương lên. Hả nguyên lai like mình còn có một cách đồ để. Khủ khủ. Tới đi. An Hàn. Ngươi tiểu sư huyên phá kén mà ra còn cần một đoạn thời gian. Ta dẫn ngươi đi một tòa khác đại điện. Ngụy long ho nhẹ một tiếng, khôi phục làm gương sáng cho người khác uy nghiêm. An Hàn cười không nói. Tòa thứ hai bí điện thì là vạn linh trì. Ngụy long để An Hàn cũng xít bằng ở bên trong.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 Giờ phút này cực khổ, tựa hồ cũng mở ra hoa. Mở chỉ là đi qua một khắc đồng hồ. An Hàn đóng chặt hai con mắt, đột nhiên mở ra trước nhất khắc còn tính mịch đôi mắt, đột nhiên liền bị vô số sắc thái bổ sung. Tay nàng duỗi ra, từng đạo hắc sắc mồn cầu bị nàng dựa vào vạn linh trì lực lượng hủy đi. Chỉ là một khắc đồng hồ, An Hàn liền giống như thoát thai hoán cốt, từ huyết dịch đến xương cốt.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 Vừa rồi mùng cẩu đều là thể chất nàng bên trong tạp chất, nói đến thật đúng là có chút không có ý tứ. Cảm giác cũng không tệ lắm, An Hàn đỏ mặt cũng chỉ là sát na ở giữa. Nàng đối thân thể cùng cảm xúc chường khống đã đến hóa cảnh, chỉ là ngư khí yêu nguyên khó mà che giấu có chút sân trào. Phen này thoát thai hoán cốt, để An Hàn thể chất tăng cường rất nhiều, thậm chí không kém hơn mệnh Luân Cường giả. kia nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu ních uốn dưới váy thân thể nho nhỏ có được cực mạnh lực lượng. Yến Hạo kết thúc tu luyện nên là còn cần một đoạn thời gian đi theo ta. Ngụy Long phát hiện hắn còn là đánh giá thấp An Hàn Thiên Phú. An Hàn năng lực khống chế cơ hồ trời sinh là vì tu luyện tạo hóa huyền công chuẩn bị. Phổ thông tư chất lại lại kiên nghị vô cùng, liền hắn đều muốn kém ý chí. Thật là truyền thừa bộ công pháp kia nhân tuyển tốt nhất. Ngụy Long để một vị đệ tử tại bí điện vì chờ đợi Ngụy Long. Hắn thì mang theo An Hàn phóng lên tận trời, hướng động thiên bên ngoài bay đi. Gần nửa ngày sau, Yến Hạo phá kén mà ra, trên người hắn tự nhiên chảy xuôi hào quang năm màu, bị hắn từng chút một đè xuống. Hắn nắm chặt lại nắm đấm, nguyên bản 10 vạn cân lực lượng, giờ phút này nhất cử nhảy lên đến hơn 20 vạn.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 đi khắp nam hoang, mấy lần xâm nhập đại hoang, mấy trăm đầu khoáng mạch bị Nguyệt Long từng cái hấp thu. Hắn phun ra một ngụm trọc khí, nhất đạo hắc sắc thư tịch nổi lên. Nguyệt Long nhẹ nhàng điểm một cái, tựa hồ có lượng lớn tinh hoa dung nhập hắn bên trong. Hắc sắc thư bỗng nhiên sáng lên,